624ãoo thiên lưu ta một chút hy vọng sống chương 624ãoo thiên lưu ta một chút hy vọng sống gặp Trần trường mệnh chân kinh cổ yêu trong lòng rất là hứng thụ dù sao đây là hắn một mình sáng tạo chi pháp khác lục cổ cũng không có người thực hiện qua Dừng một chút cổ yêu lại 10 phần kiên nhẫn giải thích nói cổ sát chi yêu thì tương đương với chết trước một lần tiếp đó muốn chuyển đổi thành cổ sát chi thân bởi vì ta bản thân là cổ yêu cho nên hấp thu bạn yêu sát khí sau đó liền sẽ trở thành cổ sát chi yêu thì ra là thế Trân Trương mệnhừ tỉnh sau đó nghĩ đếnâm mộ kinh ngạ nói chẳng lẽ nói Con rồng kia cũng chết rồi không bọn chúng tại tán nhập trong mỗi lúc vẫn còn sống nhưng tu đến trận pháp lực luyện hóa chậm rãi liền hướng về tử vong phương hướng chuyển hóa dùng cái này thì sẽ sinh ra sắc khí cổ yêu nói Trần trường mệnh ngay vậy lập tức cảm thấy trong lòng hãi nhiên bắt như thế chỉ đại yêu thậm chí một chút vẫn là xa cổ thần thú trước mắt cái này một tôn cổ yêu lúc còn sống thực lực muốn nên mạnh đến mức nào. nàoần trường mệnh bây giờ đối với vị này cổ yêu tuyệt bối thực sự là lòng sinh lòng kính trọng loại này từ một loại cấp độ sống chuyển hóa đến một loại khác cấp độ sống Cái này phải cần bao nhiêu cường đại sức sáng tạo cùng vô thượng thủ đoạn mới có thể hoàn thành. Tức là à, lão thiên gia không cho chúng ta lục cổ đường sống, cho nên từ nơi sâu xa liền phá nghiễu tòa này cựu sát tuyệt thiên trận, nhưng kế hoạch của ta sắp thành lại bạn." Cổ yêu than thở thật dài. Giờ khắc này, hắn phản phất dạ yếu vô số năm, yêu dị con mắt màu đỏ cũng phai nhạt xuống. Vì kiến tạo vạn yêu mộ, hắn thực sự là tiêu hao hết vô số tâm huyết, lại là thiên ý. Chân trương mệnh cả kinh, có chút chột dạ liếc bầu trời một cái phương hướng. Hắn ma linh rằng, tương lai có thể song qua thiên đạo cửa này sao? Có thể hay không có một ngày? cũng chết rồi. Người cùng thi đấu, lại làm sao đấu hơn được? Bởi vì trong trận pháp đường bị phá hư, cho nên các bát đại trong cổ mộ cái kia chút yêu thần đều hướng về thi phương hướng chuyển hóa. Cái này chuyển hóa quá trình vẫn chưa hoàn thành, cho nên bọn chúng cũng không thể dễ dàng hành động. Cổ yêu nhìn qua xa xa đại mộ, trầm giọng nói, Tiến bối, đại trận không phải bị phá hư sao, như thế nào quá trình này còn đang kéo dài?" Chân trường mệnh không hiểu hỏi. Mặc dù bị phá hư, nhưng bát đại yêu thần tại Cửu sát tuyệt tiên trận bên trong đã thành công sinh ra sát khí, cho nên phía sau chuyển hóa liền tại thân thể bên trong tự động hoàn thành. Nói đến đây, Cổ yêu cười khổ một tiếng, nói: "Nếu để cho bọn chúng hoàn thành chuyển hóa, một khi ra đến bên ngoài, e rằng toàn bộ viễn tinh hải đều sẽ trải qua một trường hạo kiếp." Do đó, lão Thiên lưu ta một chút hy vọng sống, để cho ta không hề chết hết, liền để ta đây cái bán thành phẩm, cổ sát chi yêu tới tiếp tục trấn áp bọn chúng. Hảo kiếp. Trăn chương bỗng sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới sự tình phát triển đến đằng sau, lại là nghiêm trọng như thế. Có thể tưởng tượng, những thứ này yêu thần một khi hoàn thành chuyển hóa chạy đi, viễn tinh hải bên trong không có bá thần tu sĩ, không cách nào chống lại. Bá đại yêu thần, khi còn sống là sống, cho nên bọn chúng cùng ta khác biệt. Bọn chúng sẽ hóa thành thi loại sinh mạng thể, mà không phải sát thể loại sinh mạng thể, cho nên từ bản chất tới nói, bọn chúng chuyển hóa sau tu vi sẽ giảm xuống, không bằng lúc còn sống tự lực." Cổ yêu lại giải thích nói. Chân Trương Mệnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. "Ngươi xem, đây là hoàng tuyến mắt, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Thế nào sẽ có nhân loại tiến vào bên trong? Tiếp đó liền luyện chế được kiểu sát châu." Cổ yêu dùng ngón tay trên ngón tay khoảng không hoàng tuyến mắt cửa vào. "Còn xin tiền bối chỉ rõ." Chân Trương Mệnh đàng hoàng nói. Cổ Ưu nở cười, nói ra, "Lúc đó ta cho là, hắn có lẽ chính là ứng tiếng người, nhưng ta sai rồi." Người này mặc dù thiên phú vô song, nhưng thực lực hay là kém một chút, cuối cùng không bằng người a." Trần Chương Mạnh san san nở nụ cười. Hắn nghe rõ Cửu Sát tông Lai Lịch. "Nguyên Lai, like, đây hết thể cũng là cổ yêu âm thầm nuôi đồ kết quả. Ta thân thể hôm nay trạng thái, cũng không chống được quá lâu trở người tu luyện tới hóa thần sau đó, trước tiên đừng nghĩ đến phi thăng linh giới, tốt nhất tới trước một chuyến bạn yêu mộ, đem bắt đại yêu thần liệt, chấm dứt hậu hạn." Cổ yêu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Chương Mạnh, ta tu luyện tới hóa một tầng, liền có thể đối phó những thứ này yêu thần rồi sao?" Trần Chương tính thăm dò hỏi hóa thần một tầng không đủ, cổ yêu nhẹ nhàng một tiếu đạo, ít nhất hóa thần tầng 5 trở lên a. Dĩ nhiên, người tu vi càng cao càng tốt, dạng này rất cũng sẽ dễ dàng một chút. Tốt a. Trần Chương mệ bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù hắn không phải Chúa Cứu Thế, nhưng bây giờ biết được cái này cái cọc bí mật sau đó, hắn cũng quyết định tại chính mình sau khi thực lực cường đại, liền thay trời hành đạo, đem các loại vốn nên chết đi yêu thần đưa lên tây thiên. Ngươi làm như thế, cũng là một cọc công đức, nói không chừng lao thiên ra nhìn ở cái này về mặt tình cảm, sẽ đối với ngươi phá lệ khai ân, nhường ngươi mang theo ma linh đẳng phi thăng linh giới đâu. Cổ Yêu nửa đùa nửa thật nói, Trần Trương mệnh gãi đầu một cái, cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Ngược lại sáu đại cổ tộc đã từng phi thăng tới linh giới không ít người, cũng không kém ma linh đảm rồi. Cổ Yêu vừa cười bổ sung, Trần Trương mệnh bật đầu. Xem ra, giết Bát Đại yêu thần là hắn tương lai phải là một đại sự. Nhưng đột phá hóa thần cảnh tầng 5, đối với bây giờ chỉ có nguyên anh cảnh tầng 6 hắn tới nói, lại là biết bao xa xôi. Luyện thể tu sĩ muốn đột phá hóa thần thế nhưng là không dễ dàng. So với tu đạo tu sĩ, còn khó hơn thêm có phần. Cổ Yêu nhìn xem Trần mệnh, Mắt lộ ra vẻ vui mừng, Trật khen, ngươi và Lục Cổ duyên, cũng là người mang đại khí bậc người, ta tin tưởng ánh mắt của ta sẽ không nhìn lầm người. Tiền bối quá khách rồi. Trần Trường mệnh lúng túng nở nụ cười. Cái gì đại khí bậc người, hắn lúc nhỏ liền bị người coi là chẳng lành người. Nhập môn tu tiên giới, cũng là ngũ hành tạp linh căn, nhận hết bằng nhãn. Đời này của hắn, thực sự chắc quá. Tốt, ta phải trở về ngủ say. Cổ Yêu vô vỗ Trần Trường mệnh bà bay, nhẹ nhàng một tiếng đạo, ta tiễn đoạn đường đi. Đa tạ tiền bối. Trần Trường Mạnh ngỗ quyền. Cổ Yêu bắt lấy Trần Trường Mạnh lập tức liền ném vào Hoàng Quyên trong mắt. Một cổ sức mạnh này thập phần to lớn, nhưng Trần Trường Mệnh một điểm đường phản kháng cũng không có. Hoàng Quyên trong mắt to lớn hấp lực, bây giờ cũng vô pháp chống cự cố lực hút này, thân thể của hắn giống như tinh từ đen như mực Hoàng Quyên mắt trong vòng xoáy thẳng tắc bay ra. Huyết hải đầm đầy một chỗ. Một thân ảnh chợt từ một cái to lớn trong đôi mắt bay ra. Ở giữa không trung định trụ thân hình, Trần Trường Mệnh hướng về phía Hoàng Quyên mắt túi người lễ, trong miệng yên lặng nói ra, đa tạ tiền bối hộ tống. Cái này cổ yêu đối với hắn tốt, chẳng những cứu được hắn một mạng, còn nói cho hắn không thiếu bí mật. Cuối cùng Càng đêm hắn đưa ra hoàng tuyền mắt, bằng không, hắn nếu muốn xông ra vòng xoáy to lớn này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoang ngoang đang cảm thụ đến mạch khí tức người sống, bốn phía hế mế viết muỗi đều hừng vấn lên. Hàng ngàn con hế mế viết muỗi trong mắt lấp loé khát mọng qua màn, nhanh chóng chấn động cánh, hướng về Trần Trường Mệnh đánh tới. Chương 625, không biết tự lượng sức mình. Chương 625, không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ khu ổ địa ngục tạo thành, cũng hẳn là bạn yêu mộ quan hệ. Nhìn qua phô thiên cái điểm mà đến hế mế Trường Mệnh nhịn không được khổ. Hoàng mắt chính là một cái thông đạo đem vạn yêu trong mộ sắc khí, cùng với một chút vật gì khác lưu chạy đến tiểu thế giới bên ngoài, từ đó tạo thành cựu ứ địa ngục một phe này cấm điện, trong cấm địa đủ loại yêu ma, bộ dáng đều hết sức quái dị, cũng hẳn là đến từ vạn yêu mộ ảnh hưởng. Nếu có một ngày vạn yêu mộ hoàn toàn bị tiêu diệt, như vậy cựu ứ địa ngục đã mất đi đầu vườn, cũng liền sẽ từ từ tan rã. Ông Trần Trương mệnh không có ham chiến, phát động tuấn di liền tiêu thất ở giữa không trung. Bây giờ đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng sau đó, tăng thêm cựu sát to thể, hắn nhục thân càng thêm cường đại, khí huyết cũng càng thịnh vượng, cho nên liên tục tuấn di với hắn mà nói càng thêm mû lòng. Trần Chương mạnh một hơi tuấn di ra toàn bộ huyết hải đồng lại, tại khu vực an toàn nghỉ dưỡng sức một lúc sau, tiếp đó một hơi lại đi ngang qua sát tối biển hoa cùng huyết oán sơn mạch. Tới rồi huyết oán sơn mạch cùng U Minh Quốc Hà ở giữa khu vực, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên lô rèn thể thuật, bắt đầu khôi phục tiêu hao cơ thể. Mấy canh giờ sau, mắt nhìn thấy hắn thể lực liền muốn triệt để khôi phục, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh từ U Minh Quốc Hà phương hướng, cấp tốc bay tới. Một đám cốt linh theo ở phía sau, hướng về phía mấy người không ngừng công kích. Ầm ầm, Song Vương không đoạn dao tay, cốt linh không phải là đối thủ không ngừng từ giữa không trung ngã vào U Minh Quốc Hạ bên trong. Lâu trường đốt nửa nén nhang, bảy người tiểu đội đã vượt qua U Minh Quốc Hạ, đi tới khu vực an toàn. A, có người. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Mấy người khác cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa trên mặt đất, đang đang vận công tu luyện người thành nền kia. Đây là công pháp gì? Nam tử trung niên nhíu mày, lắc đầu nói ra, "Chúng ta Huyền Tinh Hải ở bên trong, một loại nào công pháp đem tự thân đưa thân vào một cái màu đen tiêu đốt ngọn lửa màu đen lò bên trong." Chưa nghe nói qua, mấy người nhao nhao lắc đầu. Trong đó cũng một cái hắc bảo lão giả phát ra giễu cợt, gia hỏa này bất quá nguyên anh cảnh 6 tầng, liền dám đơn thương độc mã xâm nhập cửu lũ địa ngục, thật là muốn chết a. Gia hỏa này cũng có chút bản sự a. Một người có thể từ trong ngũ minh cốt hà xuống tới. Nam tử trung niên nhẹ tiếu đạo. Haha, ha, có thể đồng bạn của hắn đều táng thân tại cốt trong sông, mà hắn cũng bị trọng thương, bây giờ một người trốn tránh khu vực an toàn, phía trước không thể bảo, phía sau không thể ra đấy, thực sự là đáng thương a. Hắc bảo lão giả chế nhạo tiếu đạo. Nghe được mọi người làm luận, Trần Trường mệnh nhẹ nhàng mở mắt, màu đen tiên lô biến mất rồi. Hắn kết thúc tu luyện, bây giờ trạng thái thân thể lại khôi phục trạng thái đỉnh phong rồi. Hắn nhìn lướt qua bảy người này tiểu đội, thanh nhất sắc nguyên anh cảnh bảy tầng tu vi. Vị này đạo hữu, xin hỏi ngươi đến từ nơi nào? Nam tử trung niên ôm quyển hỏi. Thấy đối phương tìm hiểu tự mình tới lịch, Trần Trường Mệnh trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng cười híp mắt nói ra, tại hạ một kẻ tán tu mà thôi, cùng đồng bạn tiến vào kiểu đu địa ngục tìm kiếm linh dược, không muốn cùng bạn bị cốt linh sát hại, bây giờ chỉ còn lại một người. Xem, ta nói không sai chứ? Hắn bây giờ lại chỉ có lẻ loi một mình rồi. Hắc bảo lão giả liếm môi một cái, trong ánh mắt lập loè một tia tham lam. Nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ, đều có nhất định tài sản. Nếu như giết người này, bảy người chưa đều cũng coi như là tiến vào cựu lũ trong địa ngục món lời đầu tiên. Bảy người có phần ăn ý trao đổi ánh mắt một cái, giờ khác này liền ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành hiệp nghị. Thực sự là lòng tham không đáy. Chân Trương mệnh thấy thế cười lạnh. Loại này thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình, tại tu tiên giới các nơi cũng là nhìn mãi quen mắt. Chân Trương Mạnh bỗng nhiên phi thân lên, hướng về phía đủ loại công kích liền lao đến. Ngoảnh, hắn đại thủ ở giữa không trung hung hăng vỗ Đủ loại công kích tựa như cùng trang giấy giống như tán dã. Thể tu. Hắc Bảo lão giả nha thử một nước, phát ra rít lên một tiếng, liên tục phát động công kích. Nho nhỏ này nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ, lại là một cái cường đại thể tu, đối phương vẹn vẹn một trường, liền dễ như trở bàn tay đánh tan bảy người liên thủ công kích. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực có thể đủ dễ dàng đánh bại bọn hắn bảy người. Nếu như bọn hắn bảy người muốn chạy trốn, như vậy chỉ có thể bị phân mà đánh tan, từ đó toàn bộ ngã xuống. Nếu như bảy người hợp thành một lòng, Toàn lực ứng phó tiến công, có lẽ còn có thể để tên này thể tu sợ ném chuột vỡ bình, từ đó từ bỏ cùng bọn hắn bảy người tác chiến ý nghĩ. Bọn hắn bảy người không phải lần đầu hợp thành đội, cho nên lẫn nhau ăn ý mười phần. Tại Hắc Bảo lão giả rít gào lên âm thanh sau đó, còn lại 6 người cũng nhao nhao lấy ra áp đáy hòm bảo vật cùng lá bùa, nhất mạch bước ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Một tiếng gửi lạnh âm thanh, như tiếng sấm tại bảy người bên tai quân quân. Chân chương mạnh đột nhiên ra tốc, đại thủ ở giữa không trung hùng hăng một, một sát na tất cả linh bảo cùng lá bùa biến thành công kích, đều bị đại thủ này cho ngạnh sinh sinh phá hủy. Tiếp đó hắn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, buông xuống bảy người bầu trời. Hô, đại thủ hướng về hư không phía dưới quan sát, bảy trên thân người nhất thời sáng lên lên phòng ngự linh quang. Răng rắc răng rắc, từng đợt nát giọng liệt băng lên, bảy người hộ thể linh bảo lại nơi nào thừa nhận được trấn chưởng mệnh lực lượng của thân thể, trong khoảnh khắc xúc đổ. sau đó bọn hắn tại vạn phần trong kinh hoàng, thân thể toàn bộ hóa thành huyết vụ. Nhìn qua huyết bụ ở giữa không trung chậm rãi bay xuống, trấn chưởng mệnh Tại tu giới liền là tàn khốc như vậy, cá lớn năng tiểu ngư, tiểu ngư ăn Đang ăn người khác đồng thời, cô không chắc lúc nào liền biến thành người khác lương thực. Đối với những người, Trần Trường Mệnh từ trước tới giờ không lường bài. Bảy người này đều đáng chết. Với bàn tay lớn một cái, đem bốn phía mấy món tán lạc linh bảo bổ tới, vừa rồi hắn xuất thủ vẫn là lưu nhất định có phân tốc, không có phá hư những thứ này linh bảo, dù sao sau này Trần Trường Mệnh còn nghĩ đưa chúng nó đổi thành linh hạch. Lại lăng không chụp tới bảy người chữ vật giới chỉ, tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật của mình về sau, quay người bay về phía U Minh Quốc Hà. U Minh Quốc Hạ cùng Khát Sát Thối Biển Hoa này địa phương so sánh, diện tích hay là nhỏ, cho nên Trần Trường Mạnh liên tục tuấn di nhiều lần về sau rất nhẹ nhàng rời đi Cửu Đỗ Địa Ngục. Tiếp đó, hắn một đường quay trở về Dạ Minh Thành. Hắn lại trở về đại bi tự bên trong. Cái này ngôi chùa miếu là Dạ Minh Thành bên trong tỉnh thổ, hoàn cảnh tĩnh mịch, mười phần thích hợp ăn cư. Đồng thời, đại bi tự chỗ Phồn Hoa khu vực cũng rất dễ dàng dò thăm khắp mọi mặt tin tức. Trần Đạo Hữu, ngươi chuyến này đi tới Cửu Đỗ Địa Ngục bệnh mà đi 4 năm dài, vừa trở về đến chính đại bi tự cái tiểu viện kia không bao lâu, đại sư Tử Linh liền hấp tấp bảo. Hắn nhìn qua Trần Trương Mệnh, có chút kích động nói, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp nạn. Vô Trần Tử đạo Hữu bất hạnh nạn. Trần Trường Mạnh cố ý một mặt bi thương, Vô Trần Tử Đạo hữu bất nạnh. Lại sư Tử Linh thần sắc lập tức buồn bã xuống, thở dài nói, cứu Địa Ngục chỗ kia, chỉ nếu không tới hóa thần cảnh, cũng có rơi xuống phong hiểm." Trần Trường Mạnh gật đầu. "Đúng rồi, đại sư Tử Linh, có hay không tinh tố chạy trở về tin tức?" Hắn thừa cơ hỏi. Đối với hồi xuân tiên thuật, Trần Trường mệnh một mực nhớ mãi không quên, bởi vì chỉ có thu được hồi xuân tiên thuật, hắn có thể triệt để giải trừ hết cố hoài bắc thể nội một điểm kia dư độc. Chương 626, bao che ma đầu. Chương 626, bao che ma đầu. Cũng nên thôi. Đại sư Tử Linh ý Mỹ nói ra, nghe nói tinh tố chạy trở về cái kia phiến hải vực gần nhất có một chút điểm báo trước, bắt đầu ở trong nước biển xuất hiện hải thị thật lâu cảnh quang rồi. Bình thường xuất hiện loại này điểm báo trước, nhanh thì nửa năm, nhiều thì một năm thì sẽ chính thức xuất hiện. Đa tại đại sư Tử Linh, Chân Trương Mạnh ũm quần gửi tới lời cảm ơn. Hắn còn thật lo lắng tại bạn yêu mộ trong quá trình tu luyện sẽ hoàn mỹ bỏ lỡ tinh tố chạy trở về. Bây giờ trở về đúng lúc, tinh tố chạy trở về vừa mới xuất hiện một chút điểm báo trước. Chân Đạo Hữu, muốn đi tinh tố chạy trở về sao? Mỗi ngàn năm tinh tố chạy trở về, nghe nói tranh đoạt đều rất kịch liệt, cũng từng có người thần bí mất tích, cho nên chỗ kia cũng rất tàm môn. Ngươi mới từ cựu lũ địa ngục loại này cấm địa trở về, bản tăng đề nghị ngươi không bằng tại đại bi tự yên tâm tu luyện, tốt nhất đừng đi nhúng vào. Đại sư Tử Linh vẻ mặt thành thật nói. Vô Trần Tử vẫn lạc rõ muộn một trước mắt, hắn không muốn bị này Trần Đạo Hữu cũng vẫn lạc. Đại sư Tử Linh, cái này tinh tố chạy trở về ta không thể không đi à, cũng có nỗi khổ tâm. Chân chương mệnh bằng đạo. Vậy được rồi. Đại sư Tử Linh có chút tiết nở nụ cười. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên từ đằng xa chuyển đến, liền thấy đại bi tự Tưởng viện không biết bị đồ vật gì cho nổ ngã một màn lớn, hiện trường bụi đất phi dương, động tĩnh cực lớn. Thực sự là quá đáng a. Đại sư Tử Linh biến sắc, quay người liền bay mất. Xảy ra chuyện gì? Trần trường mạnh cũng là một mặt nạ bức, đại bi tự trong Dạ Minh đạo thực lực cũng không tính là yếu đi, người nào cũng dám phá hư đại bi tự Tưởng viện. Tần Hoa thượng, nhanh chóng giao ra tạ lao tạm. Bên ngoài Tưởng viện, đứng một đám kim đang cảnh thanh niên, trên mặt mỗi người cũng là hiện đầy độ khí. Chân chương mạnh thân hình lóe lên, cũng xuất hiện tại hiện trường. Lúc này, ngoại trừ đại sư Tử Linh bên ngoài, Còn có một số đại bi tự tăng nhân cũng đều xuất hiện. Song phương lấy tường viện làm cơ sở tuyến, giằng co với nhau. Đại sư Tử Linh, đây là có chuyện gì? Chân Trương mệnh Née bảo Đại sư Tử Linh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Hắn có chút xem không rõ rồi, những thứ này Kim Đan cảnh thanh niên vì cái gì lòng can đảm sẽ lớn như vậy? Là Cửu Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Đại sư Tử Linh đáng tiếu đạo, Cửu Tiêu Kiếm Tông lùng bắt một cái tu sĩ Ma đạo Tạ Linh ẩn quy y nga phật, đã trở thành đại bi tự hương khách, nhưng Tiêu Kiếm Tông lại không tha, cần phải để chúng ta giao ra Tạ Linh ẩn đi ra. Cửu Tiêu Kiếm Tông phái một chút Kim Đan cảnh đệ tử Mới đầu mỗi ngày ngoài đại bi tự chửi mắng, chúng ta không có để ý, kết quả đám này Lũ Tiểu Gia Hỏa còn được một tức lại muốn tiến một thước, vậy mà bắt đầu phá hư tường viện rồi. Thì ra là thế. Trần trương mệnh nhẹ gật đầu, xem như minh bạch. Cái này Cửu Tiêu Kiếm Tông cũng là ngược dòng tinh hải vực nội một đại kiếm tu tông môn, uy danh hiển hách. Do đó, đối với đại bi tự không có bao nhiêu kính sợ. Nhưng bọn hắn tạm thời cũng không dám khai chiến, thế là phái một chút kim đan cảnh đệ tử thi triển một chút vô lại thủ đoạn, tính toán bức bách đại bi tự đi vào quân khổ. Đang tại suy nghĩ thời điểm, đại sư Tử Linh liền đi ra ngoài. Chuẩn bị phía Cựu Tiêu Kiếm Tông các đệ tử chấp tay hành lễ, nói khẽ: "Tất cả vị thí chủ, Tạ Linh Ẩn bây giờ đã quy y Nga Phẩm, chuyện qua thứ, liền để hắn tới đi." "Không được, như là đã tạo phía dưới tội nghiệp, làm sao có thể nói tiêu tan liền tiêu tan." Một cái kim đang cảnh thanh niên giận tím mặt, hướng về phía đại sư tử linh quấn lên: "Lão Hòa thượng, các người đại bi tự chính là như vậy loạn phát từ bi sao?" Đại sư tử linh mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực hơi thiếu đạo: "Thí chủ, bởi vì cái gọi là thả phía dưới đồ lập địa thành phần, ngươi hà tất chấp nhất đâu?" Giám chó không tê ở. "Ngươi lão Hòa thượng này, nhanh chóng giao người đi ra." bằng không chúng ta cựu tiêu kiếm tông không thích khí. Cựu tiêu kiếm tông các đệ tử, quần tình sục sôi đứng lên. Đại bi tự tuổi trẻ các tăng nhân, mà không thay đổi nhìn chằm chằm những thứ này gây chuyện cựu tiêu kiếm tông đệ tử, trong lòng cũng làm song xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ đều là kim đăng cảnh, cho nên cùng cựu tiêu kiếm tông đệ tử cùng là cùng đời, dù là độc thủ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng nếu như đại sư tử linh xuất thủ, cái kia tính chất cũng không giống nhau. Nhất định sẽ rơi vào cái bị lớn hiếp nhỏ danh. Nghe được song phương nói chuyện, Trần Trường Mệnh trừng mắt nhìn, xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại bí tự luôn luôn lòng dạ từ bi, lấy độ tận thiên hạ ác nhân làm nhiệm vụ của mình, cho nên đối với bất luận cái gì làm điều phi pháp hại người, chỉ cần đối phương nguyện ý quy y ngã phận, đều sẽ hào phóng tiếp nhận. Tại Dạ Minh đảo cái này địa phương vốn loại, làm như vậy cũng như nhau cũng không có người nói thêm cái gì, dù sao ở đây khắp nơi đều có tà ma ngoại đạo nhân sĩ, không cần có người dùng đạo nghĩa tới chỉ trích đại bí tự. Nhưng Cửu Tiêu kiếm tông khác biệt, bọn họ là chính phái kiếm tu tông môn, luôn luôn trừ ma vệ đạo, trong mắt không nhào nặn ác, cho nên đối mặt đại bí tự che chở một cái bọn hắn thống hận ma đầu, Cửu Tiêu kiếm tông liền không tiếp tụ được sự thật này. Bởi vì cân nhắc đến đại bi tự Lưng Tựa Viễn Minh Hải đệ nhất đại Phật tông thực lực Vũ Pha tông, cho nên Cựu Tiêu Kiếm tông cũng là sợ ném chuột vỡ bình, cũng chỉ là phái ra một chút kim đan đệ tử đến đây náo sự, Vũ Tiêu Kiếm tông cho rằng, nếu là đại bi tự không chịu nổi kỳ nhiễu, có lẽ sẽ ra người. Nhưng Trần Trường mệnh tin tưởng, Vũ Tiêu Kiếm tông sai rồi. 10 phân sai. Đại bi tự bọn này hòa thượng tài năng ở Dạ Minh thành loại này hiếm ác chi địa thăng bằng gót chân, hắn độ hóa ác nhân định, tuyệt không phải bất cái gì lực lượng bên ngoài có thể chi phối. Trừ phi, bọn hắn thẳng hướng đại bí tự, lấy lực mạnh mẽ đến giải quyết những thứ này hòa thượng về sau, mới có thể bắt ra cái kia họ Tạ Ma đầu tới. Ngay tại Trần Trường Mệnh suy tư thời điểm, đột nhiên liền nghe được đại sư Tử Linh có chút thanh âm lạnh lùng băng lên, "Tạ Linh quận thị chủ đã là ta đại bi tự hướng khách, bây giờ đang tại truyền tâm tu Phật, cho nên tất cả vị thí chủ vẫn là mau chóng rời đi thôi." Nói, hô, hắn vất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong nổi lên, đem Vũ Tiêu kiếm tông kim đang cảnh đệ tử cho thổi đến thất tha thất đế, liên tiếp lui về phía sau. Xuy, một đạo kiếm quang trên trời giáng xuống, các đức đạo này cuồng phong. Lập tức một cái đeo kiếm nam tử trung niên, theo kiếm quang rơi trên mặt đất, Người này khí vũ uy ngang, quang minh lẫm liệt. Một thân tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh 6 tầng. Đại sư Tử Linh, ta hữu tiêu kiếm tông luôn luôn kính ngưỡng Vũ Phật tông, cho nên mới không có đối với đại bi tự lãnh tụ, nhưng hôm nay các người bọn gia hỏa này nhưng như cũ minh ngoan bất linh, muốn bao che họ tạ ma đầu, đây là ý gì? Nam tử trung niên ánh mắt như nước, nhìn chòng trọc vào đại bi tự đám người, lạnh giọng chất vấn. Mặc dù vị này kiếm tu so với mình tu vi cao, nhưng đại sư Tử Linh thần sắc không hốt, mười phần bình tĩnh nói ra, độ hóa bất luận cái gì làm các ngươi, chính là ta đại bí tự trách nhiệm. Còn bạch miệp Nam tử trung niên nổi trận lộ đỉnh, lông mày vục lên, quát lên, "Tử Linh con lựa chọn, chớ có cho thể diện mà không cần, ta Cựu Tiêu kiếm tông cũng không phải ngồi không, nếu là cường công các ngươi đại bi tự, các ngươi căn bản là ngăn không được, ngươi đều có thể thử xem." Đại sư Tử Linh thần sắc không có chút rung động nào. Lúc này, nơi xa có không ít nguyên anh cảnh xây một chút sĩ đang xem náo nhiệt, xem xét Cựu Tiêu kiếm tông cùng đại bi tử muốn lập thủ, không không ngừng phấn lên. Cựu Tiêu kiếm tông cũng có nguyên anh cảnh mười tầng cường giả trấn thế lực đại, thực lực cũng chỉ so yếu như vậy 3 phần mà thôi. Nếu như một khi bại gia sinh tử chiến, Hưu Phật Tông có thể chịu được nổi sao? Chương 627, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu chương 627, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu đại bi tự chiếm cứ Dạ Minh Đảo nhiều năm, tận không thể tự xưng là lão tự thiên hạ đệ nhất, cực kỳ phu vọng, bây giờ vừa vặn cũng đụng phải kẻ tàn nhẫn rồi, liền để Cửu Tiêu kiếm tông giáo huấn hắn một chút nhỏ. Nơi xa, một cái ma đạo nguyên anh cảnh 6 tầng lão giả hư lạnh nói, có một cái tà phái tu sĩ thấp cười lạnh, "Ác dạ báo, đại bi tự bọn này còn lựa chọn không phải tin tưởng nhân quả sao? Hôm nay quả báo quả nhiên tìm tới cửa." Hắn càng xa xôi. thành chủ phủ độ trời, một cái nam tử áo đen mặt lộ vẻ cho phúng, thản như nói, "Hy vọng đại bi tự bị tiểu tiêu kiếm tông giật trừ, lẽ như thế, ta Giả Minh đạo liền khôi phục chân chính không trật tự tự do. Người này là Giả Minh thành thành chủ, cũng là ma đạo cử phách. Hắn cũng đã sớm nhìn đại bi tự không vừa mắt rồi, nhưng khổ vì thực lực bản thân không tốt, đồng thời cũng sợ u Phật tông, cho nên cũng không dám cầm đại bi tự bọn này tăng nhân như thế nào. Hôm nay Cửu Tiêu kiếm tông cương ép ra mặt, chính hợp ý hắn. Hắn hy vọng cuộc chiến đấu này tốt nhất là lưỡng bại câu thương." đánh xong phương nguyên anh cảnh tu sĩ đều đã chết cho phải đây. Dù sao, Hựu Tiêu Kiếm Tông cũng là chính phái, cùng hắn ma đạo thực lực thuộc về thiên nhiên thủy hỏa bất dung. Đại bi tự sụp đổ từ ngoài chỗ. Đại sư Tử Linh, ngươi quá cuồng vọng. Trung niên kiếm tu nam tử gặp đại sư Tử Linh chết sống không giao người, hơn nữa lại có một trận chiến ý tứ, lựa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát. Hô, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu phóng lên trời, trên bầu trời dạ minh thành xuất hiện một thanh hư ảo cự kiếm. Một thanh này cự kiếm giống như triệu tập tín hiệu. Sau một khắc, Từ bốn phương tám hướng mỗi cái trên phương hướng phóng tới từng đạo kiếm quang, rơi vào bên cạnh trung niên nam tử. Người đến cũng là Cựu Tiêu kiếm tông nguyên anh cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão. Thấp nhất tu vi người cũng là nguyên anh cảnh ba tầng, rất cao tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh tám tầng. Khá lắm, Cựu Tiêu kiếm tông cái này đến có chuẩn bị a. Chân chương mệnh con ngươi hơi có lại, trong lòng cũng có chút vì đại Bi tự lo lắng. Nguyên anh cảnh tầng 8 kiếm tu, thế nhưng là có bốn tên nhiều. Đại Bi tự đỉnh cấp chiến lực lại đạt đến trình độ gì? Có thể hay không đỡ được Cựu Tiêu kiếm tông? Gặp một chút sắp tới nhiều như vậy nguyên anh cảnh kiếm tù. Đại sư Tử Linh cũng là nào nào? A Di Đà Phật. Một tiếng to lớn thật hiệu từ đại bi tự chỗ sâu vang lên. Lập tức chỉ thấy từng đạo bóng người lấp loé, đại sư Tử Linh bên cạnh liền xuất hiện một chút thân xuyên hắc bảo nguyên anh cảnh tam nhân. Ở trong đó thì có Trần Trường Mệnh thấy qua, Am hiểu Phật quang phổ chiếu thần thông đại sư Tử Lâm. Đại bi tự thực lực có chút yếu a. Liết mắt nhìn người đến, Trần Trường Mệnh phát giác đại bi tự nguyên anh cảnh tám tầng tăng nhân, cũng chỉ có hai người mà thôi. Hai đôi bốn, thực lực xa xa ở thế yếu. Ta có phải hay không phải xuất thủ? Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động. Dù sao hắn cũng coi như là ưu phật tông tím chữ lót môn nhân, bây giờ đồng môn gặp nạ, hắn vô luận như thế nào cũng phải ra tay rút một cái. Bất quá! Trần trường mệnh luôn cảm thấy bao che một cái ma tu, mà nhường đại bi tự trả giá khổng lồ như thế lại dưới, là một kiện mười phần chuyện không đáng giá. Nhưng vào lúc này, một đám đại bi tự hương khách, cũng xuất hiện. Những thứ này hương khách, cũng đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng tu vi cao nhất người cũng chính là nguyên anh cảnh 6 tầng. Không có nguyên anh cảnh 8 tầng cao cấp như vậy chiến lược. Tạ tặc, còn dám xuất đầu lộ diện Cửu Tiêu Kiếm Tông trong đám người, một cái vóc dáng cao nguyên anh cảnh tám tầng nam tử, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng các nhóm, phát ra một tiếng hừ lạnh nghiêm thanh. Trên đời ma tu nhiều như thế, các ngươi vì sao muốn nhìn chằm chằm tạ mộ không tha? Thử, phạm vào tội nghịch như thế nào nói tiêu tan liền tiêu. Người cao nam tử cười lạnh. Đại sư Tử Linh, chúng ta Cửu Tiêu Kiếm Tông là danh môn chính phái, cùng các ngươi U Phật Tông cũng từng có chút giao tình. Hôm nay tất nhiên cái này tạ đi ra rồi, như vậy ta lại cho các ngươi một cái hạ bậc hàng, chỉ cần giao ra người này, chúng ta bắt nữa năm cái cùng chờ thực lực tài nghệ ma tu cho các ngươi độ hóa như thế nào? Một tên khác nguyên anh cảnh tám tầng nam tử lãng thanh nói, lời vừa nói ra, Chu Vi người xem đều trong lòng cả kinh, chẳng ai ngờ rằng, Vũ Tiêu kiếm tông sẽ nhớ ra một cái như vậy điều hòa phương ăn tới. Cầm năm cái nguyên anh cảnh tầng 6 ma tu, tới hồi đoán một cái nguyên anh cảnh tầng 6 tạ linh lần, cái này nếu là đứng tại đại bí tự góc độ, bọn này tăng nhân trở mình a, không có lý do gì cự tuyệt. Rất nhiều người trong lòng bây giờ khó tránh khỏi hiện ra vẻ thất vọng rồi, cho là trận này náo nhiệt không thấy được. Chân chương mệnh đôi mắt có chút trầm Dưới mắt loại tình huống này, tựa có chút không đúng á thấy thế nào? Toàn bộ sự kiện bên trong tựa hồ đều tràn đầy quỷ dị bầu không khí. Nho nhỏ này Ma Tu Tạ Linh ẩn, trên thân đến cùng có cái gì đồ bí bão, đáng giá Cửu Tiêu Kiếm Tông đại trường kỳ cột như vậy hướng đại bi tự muốn người. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Trần Trương mệnh ánh mắt chơi mũi, trôi hướng Tạ Linh ẩn. Bây giờ, Tạ Linh ẩn cũng có chút luôn cuống. Hắn cũng không nghĩ tới Cửu Tiêu Kiếm Tông vậy mà không muốn đánh rồi, muốn cầm năm cái ma tu tới đổi thành chính mình. Tạ Linh ẩn phù, phù một phía dưới quỳ xuống, chắp tay hành lễ, hướng về phía đại bi tự chúng tăng nhân nước mắt rưng nói, ta thành tâm quy y Phật tổ. Từ đây nguyện ý tại Đại Bi tự An Tra Niệp Đình, phụ dưỡng Phật tổ, còn mong chúng đại sư thành toàn đệ tử một phần tâm ý này." Thiên hai. Một cái nguyên anh cảnh tầng 8 lao tăng, nhẹ tụng Phật hiệu. Hắn một mặt từ ái, đối với Tạ Linh ẩn tiểu đạo, "Tạ thi chủ yên tâm, ngươi tất nhiên bảo ta phần môn, ta đại bi tự chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi chu toàn." Đa Tạ đại sư tử Tuệ. Tạ Linh ẩn đại hỷ. Đại sư tử Tuệ là đại bi tự hai đại thần tăng địa vị cao thượng, lần này nói cũng đại biểu cho đại bi tự tất cả tăng nhân thái độ. Cửu Tiêu kiếm tông mọi người thần sắc biến đổi, toàn bộ tốc giết. Kiếm ý phong trào. Trong cung khí không ngừng truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Đại sư Tử Tuệ, đã như vậy, vậy chúng ta liền dưới tay gặp cái chân chương tốt." Người cao kiếm tu nam tử cười lạnh. "Đến mà không trả lễ thì không hay." Đại sư Tử Tuệ nhẹ nhàng nở nụ cười, toàn thân hắc quang phô trào, nháy mắt đã biến thành một tôn uy phong lẫm lẫm lên vật. Khác nguyên anh cảnh tâm nhân, đồng thời biến thân. Đây là trong thị giác xung kích khiến cho nơi xa rất nhiều người vây xem đều nhìn mà thán thở. Trần Trừng Mệnh niết miệng. "Thật đúng là đánh bọn này nhà của đại bí tự hòa nhọn, thực sự là chết đầu hóc gá giờ khắc này." Trần Trừng Mệnh muốn bận dụng vu làm, nhưng hắn nghĩ lại, tựa hồ lại không quá thỏa đáng. Cưỡng ép sử dụng u Phật làm cho nhường tử tuệ thả người, chắc hẳn cũng sẽ nhường bọn này một lòng nghĩ phổ độ chúng sinh các hòa thượng, trong lòng sinh ra tâm tình bất mãn. Không bằng, trước tiên đánh một trầu lại nói, lẫn nhau đều tiêu hao một chút tức giận trong lòng. Cửu Tiêu kiếm tông tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ, đột nhiên đẳng không mà lên, bay đến không trung chỗ sâu. Đại bi tự nguyên anh cảnh tân nhân, còn có không ít lưu khách, bao quát tạ linh ẩn cũng bay về phía giữa không chung. Song phương đều rất án ý không muốn một trận đại chiến, đem đại bi tự hủy đi. Ở trên không trung chiến đấu, liền có thể tránh khỏi đại bi tự khu kiến trúc tồn hại. Chân chương mạnh không hề động một chút nào. Hắn muốn chờ Đại bi tự tăng nhân nhanh muốn thua thời khắc động thủ lần nữa, giải quyết dứt khoát, dạng này mới có thể mới có thể phục chúng. Chương 628, Cửu Tiêu kiếm tông mộc lên chiến hỏa chương 628, Cửu Tiêu kiếm tông mộc lên chiến hỏa trong hư không, lạnh tấu xương báo tắc linh lực quẩn quẩn không ngừng. Tường trôi phi kiếm phản phát linh động du lòng, ngang dọc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, tất cả lưu lại từng đạo vết lạnh mà chói mắt kiếm quang. Cửu thân cực kỳ hãn, thế là Vọng hắn cực kỳ tức thời cùng tăng nhân kéo dài khoảng cách, thi triển ra bén nhọn công kích. Ầm ầm, năng nghe tiếng băng liên tiếp không ngừng mà tại trong hư không văng dội, như kinh lôi quần quật mà tới. Đại bi tự các tăng nhân bang vào cường hãn vô cùng lục thân, đón cái kia từng đạo mãnh liệt đánh tới kiếm băng, không có vẻ sợ hai chút nào không ngừng xuất thủ. Mỗi một lần ra quyền, đều mang khai sơn phá thạch bàng bạc chi lực, viễn phong gào thét, đem từng đạo kiếm quang đánh cho nát bấy. Nổ tung kiếm quang trên tué, từng đó từng đó ở trời đêm rực rỡ chước kiếm hoa, rực rỡ chói mắt, nhưng lại dấu diếm mạng mang nhưng kiếm quang quá dày đặc, phô thiên cái địa, thanh thế kinh người, tựa như diệt thế dòng lũ quần quật tới. Dù sao Cửu Tiêu kiếm tông thực lực tổng hợp cao hơn một bậc, ngay từ đầu liền áp chế Đại Bì tự tăng nhân cùng một đám hương khách. Hoàng rồi, Tạ Linh Ngận sen lẫn trong hương khách trong đội ngũ, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức sắc mặt tâm trầm Đại bi tự thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng Cửu Tiêu kiếm tông lần này chuẩn bị quá đầy đủ, căn bản cũng không cho hắn đường sống. Đại Bì tự một khi bị bại, hắn tất nhiên rơi vào Cửu Tiêu kiếm tông chi thủ. Nhưng bây giờ, hắn muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Bởi vì Cửu Tiêu kiếm tông chuyên môn có người theo dõi hắn. Người chú ý hắn là một gã nguyên anh cảnh tầng 8 kiếm tu, gã Linh Ngẩn dù là có chút công phu chạy chối chết, nhưng mà cũng không có nắm chắc tại cao thủ bực này dưới mí mắt đạo tẩu. Cửu Tiêu kiếm tông thực lực rất mạnh. Quan sát một lát, Trần Trường Mạnh liền quyết định không chờ đợi thêm rồi. Đại bi tự tăng nhân, tại cấp cao về mặt chiến lược thế yếu quá rõ ràng rồi, cho nên lại như thế chiến đấu tiếp, liền nên xuất hiện tư vòng. Trần Trường Mạnh đành không mà lên, gia nhập chiến Hắn một quyền đánh bể số đạo quang, tiếp đó đưa tay liền phóng ra một đạo hào quang màu Ulam. Lan quang hội tụ thành một cái lôi hệ loại chim yêu thú chính là lôi rệợu Linh chuẩn vào thời khắc này Trần trường mệnh phóng xuất ra như thế có thể so với nguyên anh cảnh tầm 8 yêu thú, chính là muốn chế được c tiêu kiếm tông Lang lệ thế công trước mắt bao người hắn không muốn bại lộ quá mức thực lực kinh người thế là lôi Diệu Linh chuẩn liền thành thay thế hắn hắntắc chiến chủ lực rồi lôi Diệu Linh chuẩn là vô Trần tử không thấy được ánh sáng nội tình thế gian cơ hồ không có người nào biết được chuyện này cho nên Trần trường mệnh cũng không sợ người khác từ trên người lôi Diệợu Linh chuẩn tìm được manh mối gì ầm hầm Lôi Diệu Linh chuẩn vừa xuất hiện, liền miệng phun mảnh liệt lôi quang. Tường đạo lôi quang ngang dọc hư không, trận cửu tiêu kiếm tông không ít công kích. Cái gì? 10 cấp sơ giai lôi rượu linh chuẩn? Người cao kiếm tu nam tử ca kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn này hương khách bên trong vẫn còn có người nuôi dưỡng dạng này một cái yêu sủng. Chỉ là một con yêu thú, để ta đối phó. Một đạo mang theo vài phần kinh thường cùng cao ngạo âm thanh vang đại nguyên anh cảnh 8 tầng trong dạ, duy nhất nhàn rỗi không có xuất thủ tên kia tuấn nam tử, bây giờ khẽ miệng hơi hơi dương lên, mặt lộ vẻ cao ngạo chi sắc, nhẹ nhàng tay lên. Trong chốc lát, một đạo chói mắt kiếm mang từ mi tâm tránh ra. Phi kiếm này vừa mới như thế, liền tán mát ra một cố năng lệ bức khí tức của người. Một thời gian, quay mình không khí đều bị cái này cố lực lượng cường đại đè ép phải phát ra giọng gào thét, không gian tựa hồ cũng ở nơi này bén nhọn kiếm thế phía dưới hơi hơi ban méo. Lôi Diệu Linh chuẩn lễ é é é é é một tiếng, hai mắt lôi quang lập loé, không sợ hai chút nào cái này thế tới hung hăng cự kiếm. Nó quanh Tân lông Vũ Điên cùng chạy xuôi lôi đỉnh chi lực. Ngay sau đó, nó ngửa mặt lên trời phun ra một nguồn bàng bạc lôi quang, cái kia lôi quang phản phát bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt cấp độ tụ tập, ngưng kết, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo đường tính mấy triệu lôi trụ. Lôi trụ cuốn lấy vô tận quân bạo chi lực, hướng về phía chôi chém tới cự kiếm ầm vang lên tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn phản phật thiên băng địa liệt, sóng trùng kích khủng bố lấy cả hai trạng vào nhau chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Lôi quang cùng kiếm khí xen lẫn, tàn phá bừa bãi, đem trung quanh hư không quấy đến hỗn loạn tư mừng, vô số đạo tỏa ra ánh lung linh trên lẻ, ra, kia, đến cho lực, tức phá vỡ cửu kiếm công. Tăng thêm Trần Trường Mệnh gia nhập vào, cũng chia sẻ một bộ phận hòa lực, cho nên đại bi tự bên này áp lực chợ giảm. Trần Đạo Hữu, đa ta a. Đại sư Tử Linh vui mừng quá đỗi, nhịn không được lớn tiếng quát lên. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này Trần Đạo Hữu chẳng những là cái hết sức lợi hại thể tu, lại còn môi dưỡng mạnh mẽ như vậy yêu sủng. Đại bi tự chúng tăng cũng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hương khách bên trong lại có cường giả như vậy. Thực đang giúp đại ân. Liên đại sư Tử Thuệ, đối với Trần Trường Mệnh cũng văng tới vẻ cảm kích. Đại sư Tử Linh, không cần phải khách khí. Trần Trường Mệnh cười. Đối thoại của hai người cũng là đang khẩn trương trong quá trình chiến đấu trao đổi. Trong hư không, tiếng quang như mưa, vẫn như cũ giày đặc không ngừng phóng tới. Trận đấu một mực chưa từng ngừng. Cơ hội tốt. Nhìn thấy chiến đấu hiện trường đột nhiên giết ra một cái có thể so với nguyên anh cảnh tầng 8 yêu thú hệ xét, Tạ Linh Ẩn lập tức mừng rỡ, hắn đồng nhiên sẽ rách nuốt thêm một viên tiếp theo năng lượng, khí tức quanh người tăng nhiều. Ông. Hư không chấn động, Tạ Linh Ẩn đột nhiên phát động tấn gì, lập tức trốn. Lúc này không trốn, lại tại lúc nào? Bây giờ cựu Tiêu Kiếm Tông tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ đều bị kiểm chế, hắn vừa bọn thừa cơ đạo đầu. Bằng không một khi chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái, có thể Cửu Tiêu Kiếm Tông sẽ thừa dịp loạn đối với hắn thống hạ sát thủ. Tạ thi chủ, đi đường cẩn thận. Ta đại bi tự sẽ vì ngươi ngăn chặn Cửu Tiêu Kiếm Tông. Đại sư Tử thuệ hướng về phía Tạ Linh ẩn rời đi phương hướng, lớn tiếng hô. Hắn cũng biết, dù là có 10 cấp yêu thú tương trợ, Cửu Tiêu Kiếm Tông vẫn như cũ rất cường thế, khó tránh khỏi liền trong hỗn loạn lấy Tạ Linh ẩn tính mệnh. Bây giờ, Tạ Linh ẩn có thể đảo động, hắn là nhạc kiến kỳ thành. Cửu Tiêu Kiếm Tông mặc dù thế công lăng lệ, Nhưng bọn hắn đại bi tự nhóm tăng cũng có thể chống đỡ một trận nhỏ, như vậy thì cho Tạ Linh ẩn sáng tạo ra một con đường sống. Rốt cuộc là thật từ bi, vẫn là cùng họ Tạ Ma đầu có câu kết. Nghe được đại sư Tử Tuệ Trần Trường Mạnh hai mắt lật một cái, trong lòng không còn gì để nói, đều đã đến lúc nào rồi, lão hòa thượng này còn nghĩ nhường Tạ Linh ẩn mạng sống. Người tốt bụng đợi hắn, hắn lại lâm trận bộ chạy, đây không phải thỏa thỏa lấy ván trả ơn sao? Cái này Tạ Linh ẩn trên thân nhất định dấu có bí mật gì. Trần Trường Mạnh ánh mắtắc liệt. Cửu Tiêu kiếm tông hôm nay khi người quá đáng, hắn không thể nào nhường đám người này không công chiếm tiện nghi. Cho nên tại thời khắc này, Trần Trường Mệnh vất tay, lập tức thả ra hai cái lôi diệu linh chuẩn tới. Mà bản thân hắn thì tại hai cái lôi diệu linh chuẩn xuất hiện sau đó, cũng đột nhiên tuấn di biến mất. Chương 629, Giết hại ma kiếm quyết chương 629, giết hại ma kiếm quyết tạ linh luận trên thân có dấu cực lớn bí mật, cho nên Trần Trường Mạnh tại phóng thích ra hai cái lôi diệu linh chuẩn sau đó, liền tức dẫn nhanh chóng đuổi tới. Tuy kiếm tu thực lực kia người, nhưng tam trích lôi diệu linh chuẩn hình thành hợp lực, tăng thêm đại bi tự chúng tăng, có thể đủ ngăn cản được Cửu Tiêu kiếm tông những cường giả này rồi. Chân đạo hữu đi nơi nào? Chẳng lẽ Hắn đuổi theo Tạ Thi chủ rồi. Đại sư Tử Linh sử sở, ầm ầm. Bây giờ trong hư không, Lôi Quang đại tác, diện tích lớn lôi quang công kích đột nhiên xuất hiện, chặn Cửu Tiêu kiếm tông đám người công kích. Đại sư Tử Linh mở dỡ, có cái này ba con cường đại yêu thú hệ sét tương trợ, bọn hắn đại bi tự tuyệt đối có thể ngăn chặn Cửu Tiêu kiếm tông người. Dạ Minh thành 3000 giặm bên ngoài, quần sơn bầu trời, một thân ảnh từ trong hư không lóe ra. Hừ hừ, ép đè thằng tu liên tục phát động mấy chục lần vấn gì? Lúc này mới cách xa dạ mình thành một mảnh kia nơi thị phi. Hắn lại nuốt vào một cái khôi phục nhanh chóng pháp lực đăng lượng, tiếp đó không có dừng lại, quay lại một cái phương hướng sau đó, tiếp tục nhanh chóng bỏ chạy. Bây giờ, hắn đã là nỏ hết đà. Do đó, không thể lại liên tục thi triển thuấn di thần thông chạy trốn. Đáng chết kiểu tiêu kiếm tông trời lao tử kiếm pháp đại thành, nhất định giết được các ngươi không chờ mảnh rác. Một bên bỏ chạy, tạ linh ẩn trong lòng còn vừa hung tận chửi mắng. Lần này, kiểu tiêu kiếm tông thật đem hắn ép. Nếu như không có cái kia đại bí tự lương khách môi dưỡng yêu thú hệ xét, hắn rơi vào cựu tiêu kiếm tông trong tay là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thân là ma đầu, Tạ Linh Ngẩn tại đại bi tự quy y phần môn, cái này với hắn mà nói cũng là một loại to lớn cơ đủ. Nhưng hắn hiểu được, trong thiên hạ có thể cứu thế lực của hắn có ít, tại loại này vạn phần khẩn cấp thời khắc nguy hiểm, hắn chỉ có thể lựa chọn đại bi tự. Tạ thị chủ, người trốn rất nhanh nha. Một đạo nhẹ động âm thanh, đột nhiên tại phía trước quan thai vang lên. Tạ thân hình dừng lại, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn qua đứng đối diện nam tử kia. Người này chính là phóng thích lôi diệu linh chuẩn yếu thú đại bi tự lượng khách. Ngươi, ngươi làm sao có thể đuổi theo kỳ ta?" Hắn run giọng nói. Nam tử này là thể tu, cũng là nguyên anh cảnh 6 tầng tu vi, cùng hắn tu vi đồng dạng, làm sao có thể tại hắn liên tục tuấn di nhiều lần như vậy sau đó, đối phương còn có thể đuổi theo? Cái này không phù hợp thông thường. Ngươi đối với thể tu ôm lấy một loại thành kiến nào đó a?" Trần trường Mệnh chắp tay sau lưng, đạp không mà đến, cười tủm tìm nói, ai nói thể tu tốc độ, liền nhất định so người tu đạo trưởng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Gặp Trần Trương Mệnh chậm rãi đi tới, Tạ Linh ẩn toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ không nói ra được hàm ý tạ thi chủ, người ta cùng là hư khách, nên thẳng thắn tương kiến đúng không? Nói một chút, Cửu Tiêu kiếm tông giống chống xưa triền tới đại bi tự muốn người, đến tuột cùng là vì cái gì? Chân chương mệnh hơi tiêu đạo. Tạ Linh ẩn một mặt bi phẫn, "Đạo hữu, ta là Ma tu, giết hại quá nặng, đã từng đã sát hại Cửu Tiêu kiếm tông nguyên anh cảnh trưởng lão, cho nên bị bọn hắn ghi hận." "Thật sao?" Chân chương mệnh ánh mắt chớp động. Lời nói này nghe hợp lý, nhưng lại không hợp lý, không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được Linh ẩn đột nhiên nói ra, "Đạo hữu Ta có thể thẻ với trời." Gặp Tạ Linh ẩn nói giống như thật như thế, Trần Trường Mệnh có chút cảm giác hứng thú nợ đủ cười, "Ngươi thể xem." Tạ Linh ẩn giơ lên một cái tay, thần sắc trang trọng nói, "Ta Tạ Linh ẩn thẻ với trời, mấy ngày trước, ta giết hai tên cựu tiêu kiếm tông nguyên anh cảnh trưởng lão." Gặp Tạ Linh ẩn thể sau đó, Gia Hoàn này, nói là sự thật, không có nói dối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Tạ Linh ẩn, có phải hay không bỏ qua hắn không biết tin tức phàm chủ." Đang tại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên Tạ Linh ẩn trong tay thêm ra một thanh trường kiếm. Trần Trường Mạnh khẽ giật mình. Gia này Muốn làm gì? Tạ Linh ẩn là người tu đạo, thuộc về ma tu, trong tay cầm kiếm là cái ý gì? Tình huống bình thường, không phải lấy thần thức điều khiển bay kiếm lai công kích sao? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này muốn cái chết chi? Rít. Tạ Linh ẩn đôi mắt đột nhiên viếng hồng, biểu hiện trên mặt giữ tợn, cả người đột nhiên hóa thành một đoàn màu đen kiếm quang, hướng về Trần Trường Mệnh công giết tới. Cẩn thân kiếm pháp. Vừa nhìn thấy cái này kiếm pháp, Trần Trường Mạnh sửng sợ. Cái này cùng hắn thuần dương kiếm quyết, lại là biết bao tương tự. Trần Trường Mạnh tránh né mũi nhọn, quả quyết tránh đi thế công này bén nhọn một chiêu. Nhưng thời khắc này Tạ Linh ẩn Cả người Phạng phất Lâm vào một loại nào đó điên cùng trạng thái, một khi triển khai sát chiêu, liền hướng về phía Trần Trường Mạnh triển khai cuộc vùng nghênh tạc. Xuy suy, kiếm quang tàn phá bờ bãi, sát ý ngang dọc. Trong hư không, tất cả đều là bén nhọn kiếm quang lấp loé, hợp thành một mảnh kiếm hải đại dương mênh mông. Trần Trường Mạnh thân sắc không có chút rung động nào, giờ khác này tựa như hóa thân trong sóng gió kinh hoàng tự nhỏ, mỗi một lần đều có thể tình chuẩn tránh thoát tà linh ẩn sát chiêu công kích. Có duyên, cái này kiếm pháp tuy rằng chỉ có 3 chiêu, nhưng ở linh ẩn trong tay liên tục thi triển, cho một loại người thiên biến vạn hóa cảm giác. Huân đọa lấy hắn nguyên anh cảnh tầng 6 thực lực, bây giờ thi triển kiếm pháp này, chiến lực đuổi sát nguyên anh cảnh tầng 7. Trần Trường Mạnh quan sát đến nói, giao thủ 10 thời gian mới hơi, gặp Tạ Linh ẩn vẫn như cũ điên cuồng tấn công, tựa hồ đã đánh mất thần trí, Trần Trường Mạnh nhịn không được khẽ vươn tay, liền kẹp lấy mũi kiếm. Tạ Linh ẩn nhanh chóng tỉnh lại. Đồng thời, hắn phát ra giống to một tiếng, tính toán đem điên cuồng Tạ Linh ẩn tỉnh lại. Nhưng Tạ Linh Nguẩn lại đột nhiên phân kiếm. Trong tay hắn lại thêm ra một thanh kiếm, về phía Trần Trường tiếp tục triển khai điên công kích. Điên rồi, Trần Trường Mạnh kết luận, hắn cũng không làm rõ ràng được Vì cái gì Tạ Linh ẩn đang thi triển bà chiêu này kiếm pháp sau đó, cả người lại đột nhiên nổi điên. Thân hình lóe lên, hắn xuất hiện trên người Tạ Linh ẩn, một cái tát rơi xuống, đem cái sau cho vô hôn mê bất tỉnh. Trần Chương Mạnh nhìn lướt qua bốn phía, tiếp đó nắm lấy Tạ Linh ẩn rơi xuống trong rừng rầm. Đợi một hồi, Tạ Linh ẩn lúc này mới từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình nằm ở bụi cỏ bên trên, mà bên cạnh đứng tên kia sâu không lường được thể tu, hắn lập tức minh bạch vừa mới xảy ra cái gì. Đối phương không có giết hắn, chỉ là đem hắn đánh ngất, bên trong gây mất hắn nổi điên quá trình. Nếu như không gián đoạn Hắn sẽ một mực nổi điên đến chết lực, tiếp đó đã hôn mê. Tạ Linh ẩn, người bộ này không hoàn chỉnh kiếm pháp tên gọi là gì? Xem xét Tạ Linh ẩn tỉnh lại, chân trường mệnh không khách khí dùng mũi chân đá dưới. Tạ Linh ẩn giật mình một cái, nhưng sau một khắc, hắn trầm mặt lại, tựa hồ trong lòng cũng đang do dự muốn đừng nói ra sự tình. Nếu như không nói, e rằng người này còn có thể dạy vào ta. Trong lòng của hắn thở dài. Bây giờ Tạ Linh ẩn cũng suy nghĩ minh mạch, hắn chính là trên tất cả, vô luận rơi vào phương nào trong tay, bí mật kiết đều không bảo vệ. Chỉ bất quá, rơi vào người này thể tu lương khách trong tay, có thể sống. Nếu như bị Cửu Tiêu Kiếm tông chụp tới, hắn chẳng những bí mật không bảo vệ, liền một cái mạng nhỏ cũng sẽ không có. Nó gọi Zết hại ma kiếm quyết. Trong tư mấy giây sau đó, Tạ Linh ẩn nói ra bộ kiếm pháp kia danh tự. Zết hại ma kiếm quyết. Nhắc tới mấy chữ này, Trần Trường mệnh cau mày nói, "Ngươi tiến vào điên cuồng Zết hại trạng thái, là bởi vì sáo kiếm này quyết." Đúng vậy. Tạ Linh ẩn cười khổ. Cái này Zết hại ma kiếm quyết mặc dù có thể để thăng sát lục chi lực, nhưng cả người cũng sẽ lâm vào điên cùng. Đó là cái thiếu sót thật lớn. Chương 630, Ma huyễn chương 630. Mà Huyền Đạo cái này cũng có chút ý tứ, một bộ không hoàn chỉnh kiếm quyết cũng có thể khiến người ta lâm vào trong điên cuồng. Trần Trương mệnh tự lầm bẩm, trên mặt hiện ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc, cười hỏi, người cái này giết hại ma kiếm quyết là chiếm được ở đâu? Làm sao sẽ bị Cửu Tiêu Kiếm Tông chi người biết được? Ta trong Ma Huyền Đạo rèn luyện, trong lúc vô tình thu được cái này nửa bộ kiếm quyết, làm ta tu luyện thành công sau đó, mới phát hiện kiếm quyết này, một khi đối với người thi chuyển ra, liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, đồng thời chiến lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. Tạ không có giấu giếm, tiếp tục nói ra, ta rời đi Ma Huyền Đạo về sau, Được phải mấy cái Cựu Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, bọn hắn muốn trừ ma vệ đạo, ta bị buộc rơi vào đường cùng, liền thi triển ra sáo kiếm này quyết, giết hai cái, trốn một cái, thế là ta liền bị Cựu Tiêu Kiếm Tông cho một đường lùng bắt tới rồi dạ minh thành đại bí tự. Thì ra là thế. Trần Trương Mệnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này Cựu Tiêu Kiếm Tông ba tên trưởng lão, xuất hiện thời cơ ngược lại là rất khéo hạ tạ linh ẩn đằng tiếu đạo, ta nói trưởng, bọn hắn cũng xem trọng ta lấy được cái này nửa bộ giết hại ma kiếm quyết, cho nên mới không tiếc vận dụng bất cứ giá nào muốn đem ta bắt về. Cưng, sáo kiếm này quyết lai lịch lâu đời, chính xác rất có giá trị. Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Tạ Linh ẩn, cái sau vội vội vã và nói, "Đạm Hưu, kiếm quyết này ta nguyện ý cho ngươi." "Được." Trần Trường mệnh vui mừng gật đầu. "Cái này Tạ Linh ẩn mượn gió bẻ mang bạn sự không tệ à, biết rơi tại trong tay mình, còn có thể có một đầu sinh lộ, nếu là rơi vào kiểu Tiêu kiếm tông trong tay, như vậy đối phương nhất định sẽ giết người diệt khẩu rồi." Tạ Linh ẩn lấy ra một mai ngọc giản, đem ba chiêu kiếm quyết đưa vào, tiếp đó đưa cho Trần Trường Mạnh, đồng thời nghiêm mà nói, Hưu, lúc đó ta là tại trên một tấm bia đá thu được cái này nửa bộ giết hại ma kiếm quyết." Nhưng mà mặt trên còn có một câu nói, nếu là một ngày kia thi triển kiếm quyết này có thể bảo trì thanh tịnh, tất thì có thể qua tới tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Còn có truyền thừa bia đá. Chân chương mệnh tiếp nhận một giản, nhìn lướt qua về sau, thần sắc có chút kinh ngạc đứng lên. Truyền thừa này bia đá, một vòng trụ một vòng, rõ ràng sớm đã bị người thiết kế xong á, Tạ Linh ận gật đầu nói, "Ừ, cái này ma nguyên đảo ở bên trong, quanh năm bao phủ ma vụ, bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm thần nhập ma, từ đó bị điên, cũng không còn cách nào rời đi này." Ta lúc đó cũng là vận khí cực tốt đi tới một cái sơn cốc bên trong, thấy được tấm bia đá này, thế là lĩnh ngộ xảo kiếm này quyết. Nơi đây, biết được nhiều người sao?" Trần trường mệnh chau mày. "Nơi đây là Cửu Tiêu Kiếm Tông phạm vi thế lực bên trong, cho nên bình thường tu sĩ chưa qua cho phép cũng không cho vào vào, dù sao bọn hắn có khi sẽ để cho tông môn đệ tử tiến vào bên trong ma luyện kiếm tâm, tính toán là bọn hắn một chỗ đất thí luyện." Tạ Linh vẫn nói. Trần Trương Mạnh tự điếu phi tiêu nhìn xem hắn, "Ngươi không phải nói, rất nhiều người đều điên sao? Ở ngoại vi ảnh hưởng không lớn, càng đi chỗ sâu, trong ma vụ ma ý liền càng dày đặc." Dù là nguyên anh cảnh tu sĩ cũng khó có thể chịu được. cho nên Cựu Tiêu Kiếm Tông cũng sẽ không để các đệ tử xâm nhập, cho dù là trưởng lão cấp bậc, cũng đối cái này mà vụ trấu sâu sợ như sợ quạ. Tạ Linh ổn san san nở nụ cười. Người mang ta tới." Suy nghĩ sau một lát, Trần Trường Mệnh làm quyết định. Hắn muốn đi một chuyến ma quyên đạo, mặc dù hắn còn không có tu luyện giết hại ma kiêu quyết, nhưng mà chuyển thừa này địa đá, hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút. Thứ nơi sâu xa, hắn cảm thấy kiếm này quyết, tựa hồ cùng mình hữu duyên. Dù là còn không có chính thức tu luyện, Trần Trường Mạnh trong lòng liền dâng lên loại này cảm giác diệu lui một vạn bước dạng, dù cho không có loại này trong cõi u minh cảm giác, Trần Trường Mạnh cho rằng, một bộ này lực sát thương kinh người cận chiến kiếm quyết, cũng 10 phần thích hợp hắn. Trần Trường Mệnh hướng về phía Tạ Linh Ngẩn phân phò nói. Tạ Linh Ngẩn đứng dậy, hướng về phía Trần Trường Mạnh liền ôn quyền, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, "Đa tạ đạo hữu ơn cứu mạng, ta mỗ cái này cho đạo hưu dẫn đường." Trần Trường Mạnh gật đầu. Cứ như vậy, hai người đặng không mà lên, hướng về Ma Huyên Đạo phương hướng bay đi. 3 ba ngày sau, hai người liền đi tới Ma Huyên Đạo ngoại vi hải vực. Nhìn qua nơi xa bao phủ tại một tầng trong khói đen hồn đạo, Tạ Linh Trần đạo hữu, đây chính là Ma Huyên Đảo rồi. Đi thôi." Trần Trương mệnh nói. Hai người đi song bay, một đường bay vào Ma Huyên Đảo, biến mất ở đen nhánh trong ma vụ. Khoảng cách Ma Huyên Đảo ngoài bản đảo, cũng có một hòn đảo, đảo này tên là Kiểu Tiêu Đảo, chính là Cửu Tiêu Kiếm Tông khai tông lập phái chi địa. Cửu Tiêu Đảo trung ương, có một mảnh nguy nga sơn mạch, đại danh đỉnh đỉnh Cửu Tiêu Kiếm Tông liền ở chỗ này. Cửu Tiêu cung nội, một mặt bị sương mù nâng cổ kính, lơ lửng tại trong cung điện. Mấy tên Cửu Tiêu Kiếm Tông nhân vật cao thầng, bây giờ đều đang chăm chú trên mặt kính hai đạo nhân ảnh bay vào Ma quả nhân không ngoài sở liệu của ta, đại bi tự hai cái này hương khách cấu kết với nhau làm việc xấu, vẫn là tiến nhập ma huyễn nào, muốn đạt được giết hại ma kiếm quyết hoàn chỉnh chuyển thừa. Một cái lao giả dâu bạc trắng đạm nhiên tiểu đạo. Người này chính là Cửu Tiêu kiếm tông tông chủ, Từ Kiếm Cửu, hắn một thân tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh 10 tầng. Chiến lược, cực kỳ cường đại. Tông chủ, ngài liệu sự như thần. Một tên trưởng lão cười cung duy. Haha, ha, đại bi tự người này họ Trần Hương khách, cũng là nhân vật không tầm thường, chỉ là nguyên anh cảnh 6 tầng. Liền có thể nuôi dưỡng ra ba con mười cấp sơ dai lôi diệu linh chuẩn bực này yêu thú, kém một chút liền nhượng chúng ta người tại Dạ Minh thành hành động thất bại. Nói đến đây bên trong, Từ Kiếm Cửu Nghiêm mà nói, nhiều hơn phái một ít nhân thủ, miễn cho nhường này nhân vật hậu rơi đảo chạy. Vâng, tông chủ. Người trưởng lão kia vội vàng đáp ứng. Một người trưởng lao khác mỉm cười tiêu đạo, "Tông chủ, Dạ Minh thành bên kia chiến sự đã kết thúc, môn hạ trưởng lão hồi báo cái kia ba con yêu thú bây giờ ngay tại đại bi tự bên trong, cái này nhà của họ Trần Họa không có yêu thú, liền như là dụng hết răng gián độc, cũng lại hình thành không là cái gì uy hiếp." cẩn thận chạy được bạn Nam Huyền. Từ kiếm cũ lúc đầu, yên lặng nhìn chằm chằm cổ kính nói, những năm gần đây, chúng ta đem Ma Huyền Đạo coi là độc chiếm chi điện, bình thường đang phái nhân sĩ cũng không dám tiến vào, nhưng đối với tu sĩ ma đạo, chúng ta lại có ý thả ra hạn chế, mắt nhắm mắt mở. Cứ việc rằng này, vẫn có rất nhiều ma tu khi tiến vào Ma huyên đảo sau đó không có thu được môn kia kiếp quyết, cuối cùng đều táng thân tại trong ma bụ. Hy vọng à, lần này hai người có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ, nhìn xem có thể hay không lấy được được hoàn chỉnh kiếp quyết. Một tên trưởng lão có chút khó hiểu nói, chủ, cái này giết hại ma kiếm quyết dù cho tu được Chúng ta Cửu Tiêu Kiếm Tông người tu luyện cũng vô cùng gian khổ, dù sao cái này là ma đạo cận thân kiếm pháp. Ha ha, sau này các người liền sẽ biết được." Từ kiếm cự cười thần bí. Cửu Tiêu Kiếm Tông đã từng có một vị tông chủ, thành công tu được hoàn chỉnh giết hại ma kiếm quyết, nhưng mà tu luyện đến cuối cùng, lại đột nhiên trái tim bạo tạc, không thể không đoạt xá chủ sinh. Đây là một cọc chỉ có lịch đại tông chủ mới hiểu bí mật. Vị tông chủ kia về sau lại tiến vào một chuyến ma huyễn đạo, sau khi trở về liền nói cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nói muốn muốn tu luyện giết hại ma kiếm quyết, nhất thiết phải từ truyền thừa trong tấm bia đá thu được bất diệt ma tông công. Nắm giữ môn ma công này, luyện được một quả ma tâm phía sau mới có thể bình thường tu luyện giết hại ma kiếp quyết. Mà hoàn chỉnh giết hại ma kiếp quyết đã sớm tại lịch đại tông chủ ở giữa truyền thừa xuống, nhưng khổ vì không người có thể thu được bất diệt ma tông công, cho nên phía sau tông chủ cũng không có người dám tu luyện. Vì thu được môn ma công này, phía sau tông chủ mới lại không ngừng âm thầm dẫn dụ ma đạo nhân sĩ tiến vào bên trong, tính toán thông qua câu cá phương thức, làm cho đối phương từ truyền thừa trên tấm bia đã thu được bất diệt ma tâm công. Nhưng kế hoạch này vẫn không có thành công. Chương 631, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chương 631, ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lệnh đại Cựu Tiêu Kiếm Tông tông chủ, đối với ma huyễn đảo bên trong truyền thừa bia đá ngấp nghẹn không thôi, nhưng là muội phần đau đầu, truyền thừa này bia đá yêu cầu quá khắc nghiệt cùng rườm ra rồi. Kém không có chút nào được. Chỉ là bước đầu tiên thông qua trong ma vụ ma ý khảo nghiệm, trong ba người, có lẽ có một người mới có thể thông qua, tiếp đó đến truyền thừa Sắt gốc, bắt đầu nếm thử thu được nửa chiếc bộ giết hại ma kiên quyết. Cái này thu hoạch quá trình cũng có rất lớn thất bại phong hiểm, mà có thể đem trên nửa bộ giết hại kiếm quyết tu luyện thành công sát xuất suất, vẫn như cũ thấp đến đáng thương. Chính vì vậy một vòng trụt một vòng cao tỷ lệ thất bại, số từ ngàn năm nay, Hựu Tiêu Kiếm Tông dĩ nhiên thẳng đến đều không thành công qua. Một lần duy nhất, ngay cả có một vị tông chủ thu được hoàn chỉnh kiếm quyết, nhưng cuối cùng cũng bởi vì không có có bất diệt ma tông công, dẫn đến trái tim phá thoái, không thể không đoạt xá chúng sinh. Nhi đẳng đi xuống đi. Vừa nghĩ tới chuyện cũ năm xưa, Từ Kiếm Vũ liền nhức đầu không thôi, hắn vất ống tay áo một cái, đem mọi người lui, tiếp đó ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Ma liên đảo bên trong, màu đen ma vụ tràn ngập, thỉnh thoảng truyền đến từng trận quy khắc sói tru âm thanh. Trần Trương Mạnh mới đầu còn không có gì cảm giác rõ ràng, nhưng theo xâm nhập ma vụ sau đó, hắn cũng cảm giác trước mắt bắt đầu có một chút cái bóng hư ảo, hành ảnh xước sức, sức nổi lên. Tạ Linh ẩn lay động một cái đầu, đem trước mắt hình ảnh ảo bước bỏ, tiếp đó có chút sợ hãi nói ra, "Trần đạo hưu, ma ý bắt đầu công kích, chúng ta vẫn là chia ra hành động a." "Vì cái gì?" Trần Trương Mạnh tò mò nhìn về phía hắn, "Tiểu tử này sẽ không phải chính mình muốn vụng trộm chạy trốn a." Tạ Linh ẩn cười khổ, "Chỗ sâu ma ý công kích thập phần cường đại, để cho người ta tiến vào một loại giết hại trạng thái, ta sợ cùng với ngươi cuối cùng bị xé nát." Đã như vậy Ngươi tiến vào ta đây càng khôn tháp tốt." Trần Trường Mạnh tay khẽ động, trong tay xuất hiện một tòa tiểu tháp. Tạ Linh Ẩn lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu. Kỳ thực hắn không muốn lại bị ma ý công kích một lần, dù sao mùi vị đó cũng không dễ chịu, nếu như có thể trốn vào càng khôn tháp ở bên trong, đó thật là không thể tốt hơn lựa chọn. Càng khôn tháp bắn ra một đạo quang mang, rơi trên người Tạ Linh Ẩn, cái sau lúc này liền biến mất rồi. "Được, đón lấy tới liền nên một mình ta tìm tới chỗ này." Trần Trường mệnh lẩm bẩm nói. Hắn tiếp tục hướng về ma vụ chỗ sâu bay đi. Ma ý công kích càng phát mạnh lên, lên, Trần Trường Mạnh trước mắt hư ảnh cũng bắt đầu cảm phát chân thử, mà cùng lúc đó, hắn trong nội tâm giết hại chi ý cũng dần dần dâng lên. Từng người từng người nguyên anh cảnh cường giả, mọc lên như rừng một phía, trong mắt tràn ngập sát cơ. Trần chương mệnh liệt nhìn lại, nhân số khoảng chừng hơn bằng nhiều, những người này ngăn chặn phía trước một đầu đại lộ. Đầu này đại lộ, một đường uốn lượn hướng sơn mạch xa xa. Chân chương mệnh như có điều suy nghĩ, nếu là truyền thừa giết hại ma kiếu quyết, tự nhiên muốn đi qua giết hại cái này một cửa khảo nghiệm. Nhiệm vụ của hắn chính là muốn đem các loại người toàn bộ giết chết, tiếp đó dọc theo con đường này tiến vào truyền thừa sơn cốc. Giến hắn Một cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ, đột nhiên gầm hét. Trong ngay mắt, vô số người lệnh tới, hướng về phía Trần Trương Mạnh phát động công kích. Trần Trương Mạnh sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng giết hại sôi trào, cũng hướng về phía những người này vào tới. Ầm ầm, song phương đại chiến với nhau. Trần Trương Mạnh một đôi thiết quyền, đập ra từng mảnh từng mảnh quyền ảnh, vô tình thu gạt lấy những thứ này Nguyên Anh cảnh cường giả xin Mạnh. Ma vụ chốt sâu. Đột nhiên sương mù một hồi phun trào, một đôi to lớn sơn con ngươi màu đen ra. Trần Trương Mạnh không thể cản, đem hơn bạn Nguyên cảnh tu sĩ đánh phải quân lính Tiếp đó sau một khắc, Những tu sĩ này, toàn bộ đã biến thành người bình thường. Bọn hắn tay không tấc sát, một mặt đau buồn hướng về Trần Trường mệnh lao đến. Đó là cái âm ma xông vào gia viên của chúng ta. Giếng hắn, mấy ngàn người bình thường đều gào đánh tới. Trần Trường Mạnh cười lạnh. Hắn tin tưởng đây hết thể đều ở trong ngảo cảnh, bây giờ hắn nửa điểm cũng không thể do dự. Vàng không, cũng sẽ bị ma ý thừa lúc vắng mà vào. Người bình thường lại có thể thế nào? Trong mắt ta, cùng tu sĩ không hề khác gì nhau. Trần Trường mệnh quát lạnh, đấm ra một quyền, toàn bộ không gian chấn động, tất cả người bình thường một sát na liền biến thành huyết vụ êu thảm cũng không có phát ra tới dọc theo đại lộ Trần trường mệnh sắc mặt lãnh gốc chậm dại đi về phía trước sân gốc tiến vào tu tiên giới đến nay hắn đã giết quá nhiều người rồi cho nên cái này một trái tim đã sớm đi qua thiên truy Bách được rồi có thể nói toàn bộ miễn tinh Hải ở bên trong cứ ít có người đang giết người bên trên có thể vượt qua hắn con đường phía trước đột nhiên xuất hiện hơn ngàn cái hài đồng người người thiên chân vô tả nhìn qua hắn thúc thúc người giết người nhà của chúng ta ngườii thật đáng chết ta một cái hài đồng giọng căm nói đôi mắt của hắn tại thời khắc này cũng biến thành màu đỏ thắm đáng chết dụ chết hắn, nhường hắn đọa vào địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Đám trẻ con cùng nhau nói, con mắt của bọn họ đều biến thành màu đỏ thắm, nhìn hết sức yêu dị. Trần chương mệnh mũi phía đột nhiên huyết quang tràn ngập, tường tôn thần Phật ở trên không xuất hiện, quan sát phía dưới, mà ở con đường phía trước, đột nhiên xuất hiện một tòa cửa lớn màu đỏ ngọn. Trên cửa chính có khắc họa bốn chữ, Vô Gian Địa Ngục. Như thế giết chi đồ, nên tiến vào Vô Gian Địa Ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Trong hư không, truyền đến thần Phật tuyên án âm thanh. Phật quang cùng thần quang cùng nhau phun trào không ngừng. Từng cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn Trần chưởng mệnh cứng rắn từ một phương thế giới này bên trong mặt sát. A, một đám người ô hợp. Trần Trường mệnh cười lạnh. Hắn phóng lên trời, phá vỡ vô số đại thủ, cuốn về phía đẩy trời thần Phật giết tới. Ầm ầm. Tường Tôn nhìn như cao không thể chạm thần Phật, bị Trần Trường mệnh từng quyền đánh nổ. Túc thúc, người đang chết. Mắt nhìn thấy đẩy trời thần Phật sắp bị tiêu diệt, đột nhiên trên giới thân thể thêm ra một đám hài đồng, đem hắn ôm chặt lấy rồi, những hài đồng này há miệng mang theo sắc bén răng nanh ngậm ngậm hướng về Trấn chưởng mệnh thân thể cắn. Ti Từng khối huyết nhục bị cắt xé xuống, lộ ra hoành hánh mạch cốt. Giờ khắc này Trần Trường Mệnh cũng cảm nhận được mãnh liệt thống khổ. Bất quá, khi thấy màu đỏ huyết nhục cùng màu trắng xương cốt thời điểm, hắn lập tức nở nụ cười. Ha ha ha. Trần Trường Mệnh cười mười phần điên cùng, một bên cười to thời khắc, hắn một bên cầm lên một đứa bé con, tiếp đó rất nghiêm túc nói ra, ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì cái gì ngu xuẩn tới rồi loại trình độ này? Ngươi nói cái gì? Hai đồng cơ cảnh nói. Ha ha, ngươi ngộ phán rồi. Trần Trường Mệnh lạnh lùng nở nụ cười, lắc đầu, ta một thân đen thịt máu đen đen cốt lòng dạ hiểm độc. Ngươi chính là dù thế nào biến nào, cũng tuyệt đối nghị không ra những thứ này. Do đó, ta nói ngươi quá ngu xuẩn." Hai đồng khó tin nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng hét, lập tức tất cả hai đồng cùng còn lại thần Phật đều biến mất. Trần Trương Mạnh liếc mắt nhìn khôi phục như thường thân thể, lắc đầu cười cười. Cái này ma ý lại như thế nào lợi hại cùng xảo trá, cũng vô pháp dung chuyển hắn đạo tâm một chút. Ba ba ba. Đường phía trước bên trên, trong hư không đột nhiên lại một lần xuất hiện dày đặc bóng người. Trần Trương Mạnh liếc nhìn lại, lập tức nhíu mày. Chương 632: Giết chính mình. Chương 632 giết chính mình. Phía trước từ trên xuống dưới trong không gian, xuất hiện mấy chục bạn cái Trần Trường mệnh. Trên mặt mỗi người đều mang theo lánh khắc sát ý, chậm rãi hướng về Trần Trường mệnh đi tới. Một màn này cực kỳ hùng bí, lực thị giác trùng kích cực lớn, cho dù là Trần Trường mệnh tâm trí kiên nghị, cũng không nghĩ tới ma ý lập tức chế tạo ra nhiều như vậy chính mình. Nhưng chính ta giết chính mình. Trần Trường mệnh cười cười, có chút xem thường. Hắn cho là, những thứ này hư cấu đi ra ngoài mình và trước đây những cái kia thần Phật như thế đều không chịu nổi mức kích. Nhưng mà, sau một khắc là hắn biết đoán sai rồi. Trần Trường Mạnh cùng những thứ này mình sau khi giao thủ, phát giác lực lượng của đối phương, vậy mà cùng bản thân hắn chênh lệch cũng không cách xa, hắn muốn giết chết bên trong một cái đều phải tốn phí một chút khí lực. Nếu như giết chết mấy chục và cái, chỉ sợ hắn chính mình phải mất chết. Cái này ma ý, là cho ta đơn độc thăng cấp sao? Trần Trường Mạnh nhíu mày. Hắn cảm giác cái này ma mà... nguyên đạo bên trên, tựa hồ có một người đang âm thầm thao túng hết thảy. Hắn dao nộ cùng tà linh ẩn miêu tả hoàn toàn khác biệt. Người như có thể giết tất cả mọi người, liền có tư cách tiến vào truyền thừa sơn Một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trần Trường Mạnh nghe vậy trong lòng nghiêm nghị. Kẻ sau màn quả thật xuất hiện. Cái này một mảnh bao phủ toàn bộ hòn đảo ma ý, người lai vẫn luôn có người điều khiển. Được, Trần Trường Mạnh cười lạnh, lập tức phấn chấn tinh thần bật tới, cùng vô số chính mình bắt đầu đại chiến. Ầm ầm. Chiến đấu ngay từ đầu liền cực kỳ bị liệt, mấy chục bạn Trần Trường mệnh đem hắn vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chặt như nêm tối, cùng một thời gian có trên trăm cái Trần Trường mệnh đối với hắn phát động công kích. May mắn Trần Trường Mạnh là thể tu, cho nên mấy chục bạn Trần Trường Mạnh công cũng nhận được không gian hạn chế, nếu như đổi thành người tu đạo hoàn toàn có thể cự ly xa đồng thời phát động công kích. Giáp như thế công, liền thật đáng sợ. Phan Thanh, dày đặc giao thủ âm thanh triệt để hư không. Trần Trương mệnh đồng thời bị được kiền cái chính mình đánh trúng, thân thể cũng có cảm nhận được thống khổ, nhưng hắn tin tưởng đây hết thệ cũng là hư ảo, đối với hắn thân thể không tạo được bất cứ thương tổn gì, chỉ cần hắn tâm trí kiên nghị, vũ giác không bị ảnh hưởng, liền có thể rớt ra khỏi chúng đây. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trương mệnh bắt đầu không sợ hãi bất kỳ công kích nào cùng trên thân xuất hiện thương thế, hắn tuyệt không phòng ngự, dùng cả tay chân điên cuồng công kích, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đột phá. Cứ như vậy, Mấy canh giờ trôi qua, Trần Trường Mạnh giết mấy ngàn chính mình. Cái này mấy chục vạn Trần Trường Mạnh hắn ước trường giết 10 ngày 10 đêm mới giết sạch. Giết, giết, giết. Nguyên bản sớm hẳn là mệt mỏi tê liệt Trần Trường Mạnh, ngã chìm tại một loại đặc tù giết hại trong trạng thái, vậy mà không biết mệt mỏi, hoàn toàn quên mình, trong đầu vậy mà chỉ có giết hại, vô cùng giết hại. Trần Trường Mạnh giết chết chính mình, cũng không có tiêu thất, mà là chồng chất trên đại lục, hắn một đường đạp lên thiên sơn huyết hải, rất phía sau tiến vào chuyển trong sơn cốc. Làm tiến vào sơn cốc một khắc, tất cả hiện tượng hoàn bộ biến mất rồi. Trước mắt của hắn Mấy chục trượng bên ngoài chỉ có một tòa hát sát thạch địa, nguy nga đứng vững, trên tấm bia đá không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một người cùng một thanh kiếm đồ án. Bất quá, người này đồ án cùng người bình thường dáng dấp không giống nhau lắm, Trần Chương Mệnh nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy hết sức quen thuộc, cẩn thận phân biệt sau đó, trong lòng của hắn lập tức nhớ lại hai chữ tới, cổ ma. Cái này lại là cổ ma dáng vẻ. Trần Chương Mệnh kinh ngạc lên. Cổ ma cùng kiếm, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, đây là cổ ma thừa? Nhưng vào lúc này, truyền trên tấm bia đá hoàn không một đôi màu đen cực lớn đôi mắt trống rông xuất hiện, lạnh lùng nhìn Trần Trường Mệnh. Nhìn thấy trong mắt màu đen, Trần Trường Mệnh đồng thời không e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Ngươi là của ma? À, người cái này nhân tộc tiểu tử có mấy phần bản sự à, vậy mà có thể một cái nhận ra. Mắt đen phát ra lạnh lùng tiếng cười. Thấy đối phương thừa nhận thân phận, Trần Trường Mệnh trong lòng nhất tổng, trong lòng ngược lại hiện lên một cái nghi vấn đi ra, hắn nhìn thẳng mắt đen, bình tĩnh hỏi, cổ ma nhất tộc lại am hiểu kiếm pháp sao? Nói nhảm. Mắt đen vừa chớp mắt, nổi nóng quát lớn, ngươi tu luyện cổ nhân nhất tộc cấm pháp. Chẳng lẽ không tin tưởng ta cổ ma nhất tộc ba đại truyền thừa sao? Ba đại truyền thừa? Trần Trường mệnh lắc đầu. Hắn ở đây Man Hoang đảo Phong Ma tỉnh ở bên trong, gặp được một tôn cổ ma di hại, thế nhưng cổ ma chết đi thật nhiều năm thời gian, hơn nữa này cổ ma lúc còn sống thực lực cũng không mạnh. Thật là đáng chết ta. Mắt đen gầm hết lên, phẫn nộ nói, cổ nhân vậy mà không có đem chúng ta cổ ma truyền thừa tin tức nói cho người, tâm hắn đang chết, tâm hắn đang chết. Tiên bối, ngươi bây giờ nói cũng không mượn. Trần Trường Mạnh cười một tiếng. Cái này cổ ma tính tình thực sự là táo bạo a, chẳng thể trách rất nhiều người tiến vào Ma Đạo sau đó liền cũng không còn sống sót ra ngoài. Mắt đen ánh mắt lấp loé, chữ câu câu nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, "Tại ta cho ngươi biết phía trước, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi tu luyện tiên lô giản thể thuật, tại sao cùng trong trí nhớ ta không tầm thường? Vì cái gì ngươi đã biến thành màu đen? Màu sắc này cùng chúng ta cổ ma tựa hồ có chút quan luôn." Gặp cổ ma nhìn trời lô rèn thể thuật cảm thấy hứng thú, Trần Trường Mạnh không chút hoang mang giải thích nói, "Tiền bối, ta đây thiên lô rèn thể thuật đến từ linh giới một vị bối tặng cho, có lẽ tại linh giới có người sửa đổi bộ công pháp kia đi." Hắn đem hết thể đều giao cho linh giới tiền bối. Cứ như vậy, Trong nhân giới của Ma liền không cách nào phán đoán thật giả rồi. Linh giới, lại là linh giới. Mắt đen cả kinh, một lần nữa đánh giá đến Trần Trường Mạnh tới. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này nhân tộc tiểu tu sĩ tiên lô rèn thể thuật vậy mà đến từ linh giới người truyền thụ. Mắt đen chấn định một chút tinh thần, chậm giọng hỏi, người này là cổ nhân? Vẫn là khác, là một vị yêu tộc tiền bối. Trần Trường Mạnh thành thật trả lời. Mắt đen trong mắt ám đạm xuống, thở dài nói, xem ra phía trước đi lên lục cổ cũng không được a, liên loại này hạch tâm công pháp đều rơi vào linh giới yêu tộc trong tay. Trần Trường Mạnh không nói gì, hắn tiếp xúc qua Lục Cổ, biết được những người này tâm tính, nhân giới là Lục Cổ đại bản doanh. Lục Cổ phi thăng linh giới sau đó, xem như kẻ ngoại lai, tự nhiên muốn cùng linh giới mạnh đại chủng tộc phát sinh ma sát, thậm chí là chiến tranh. Bởi vì cái gọi là cường long không đè địa lỗ xạ. Lục Cổ dù là cường đại tới đâu, tại linh giới góp chân chưa ổn thời điểm, như thế nào lại là linh giới những cường giả kia đối thủ? Bị đánh đẻ vẫn là nhẹ. Vô cùng có khả năng Lục Cổ đã bị di tộc, cho nên cổ nhân thiên lô giàn thể thuật mới có thể rơi vào vị nào yêu tộc tiền bối trong tay. Mắt đen từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành một tôn cổ ma hình tượng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đại kiếm màu đen, thân kiếm đen như mực, ba phủ vô cùng sát ý trần chừ mệnh gã dân mình. Cái này của ma, chẳng lẽ muốn giết mình? Đang tại hắn nghi hoặc thời điểm, cổ ma cười nhạt một tiếng, giơ lên hắc kiếm chỉ hướng Trần Trương mệnh, thản nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi tất nhiên có thể tu thành cổ nhân tiên lô rèn thể thuật, chắc hẳn thân thể này tự nhiên vô cùng cường đại, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu là thể chiến thắng ta thân thể này, như vậy ta sẽ cho ngươi ta cổ ma nhất tộc kiếm chi truyền Xin tiền bối chỉ giáo." Trần Trương Mạnh liền o quyền, thần sắc nghiêm nghị, Sau một khắc, hắn toàn thân da thịt đã biến thành màu đen thịt, trên da thịt còn phân bố từng cái phức tạp hoa văn, cho một loại người mười phần cảm giác thần bí. Chương 633, ba đại truyền thừa chương 633, ba đại truyền thừa da thịt này. Vừa nhìn thấy Trần Trường mệnh biến thành một người da đen, cổ ma cũng lấy làm kinh hãi, ánh mắt sáng ngời hưu thần nhìn chằm chằm cái kia từng cái thần bí hoa văn, càng xem càng là trừng kinh. Cái này hoa văn, tựa hồ có một loại ma ý vị. Cái này khiến hắn có loại cảm giác thân thiết không nói được. Chẳng lẽ nói, linh giới cổ nhân liên thủ với cổ ma đem thiên lô giàn thể thuật sửa đổi? Trong lòng của hắn tránh qua một cái ý nghĩ như vậy, lập tức, hắn lại nở nụ cười khổ. Hắn đã sớm chết đi nhiều năm, bây giờ cũng chỉ là ỷ vào không chết ma tâm tàn nghiệp, kéo dài hơi tàn thôi, linh giới sự tỉnh còn chưa tới phiên hắn tới lo lắng. Hắn bây giờ muốn nhất sự tỉnh, chính là đem chuyển thừa kéo dài. An ta nhất kiếm, cổ ma thần sắc lạnh lẽo, cầm kiếm đánh tới. Trong nháy mắt dày đặc kiếm quang tràn ngập hư không, một cố lạnh như băng sát lục khí tức tràn ngập trong sân gốc. Thật là mạnh sắc ý. Trần Trương mệ hít thở sâu một hơi, cũng âm thầm kinh hãi. Nếu là không có vạn yêu trong mộ cữu sát tôi thể, hắn nhất định đánh không lại tôn này của ma. Ẩm. Chân Trương mệnh đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Một bộ phận kiếm quang ầm ầm vang phát thoái, nhưng cũng có một chút ki quang như mưa to suy suy phóng tới, rơi vào trên người hắn. Chân Trương Mạnh thờ ơ những thứ này kiếm quang cũng bất quá là cho hắn cù lét thôi, không gây thương tổn được hắn một chút. Tôn này của ma vì cùng mình công bằng một trận chiến, cố ý đem tu vi khống chế tại nguyên anh cảnh 6 tầng, cho nên là căn bản cũng không có thể đem chính mình đánh bại. Chân Trương mệnh ngang tàng tiến công, quyền ảnh như núi, tầng, tầng đập tới. Ầm ầm. Sương không chấn động. Cả tòa sơn cốc đều run rẩy lên, vô số núi đá ở phía xa vỡ nát, thanh thế kinh người, tựa như trời đất sụp đổ. Tiếng quang từng mảnh vỡ nát, nhưng lại tại bên trong hư không nhất bản trọng sinh, cổ ma ỷ vào mạnh mẽ giết hại ma kiếp quyết, cho dù ở thế yếu, vẫn như cũ thế công năng lệ, sát lục chi khí giò người. Tức là, hắn gặp Trần Trường Mệnh quái thai này, từng cương hóa thiên lô rèn thể thuật, nhường Trần Trường Mệnh thân thể viễn siêu bình thường thể tu, tiếp đó tại bạn yêu trong mộ, hắn lại đã trải qua chín đại sát khí tối thể, bây giờ nhục thân chi trình độ cứng cáp, sớm thì đến được một cái mức nghe nói kinh người rồi. Nếu như tu vi không cao hơn Trần Trường Mạnh, muốn chiến thắng hắn nhất định chính là người Si nói mộng. Tiểu tử này nổ thân, vượt qua cổ nhân. Cổ ma càng đánh càng là kinh hãi. Cái này nếu như là tại lục cổ thời đại, dạng này nhân tộc thiên tài tu sĩ một khi sinh ra, nhất định gặp sáu đại cổ tộc liên hợp phong sát, ai cũng sẽ không cho phép nhân tộc gáp đạo lục cổ phía trên. Nhưng bây giờ lục cổ sớm đã đã biến thành truyền thuyết, cho nên cổ ma trong lòng cũng không có tâm tình cân thị, tương phản trong lòng của hắn thập phần hưng phấn cùng vui vẻ, nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng tại tu sĩ nhân tộc bên trong tìm được một cái có thể kế thừa hắn cổ ma truyền thừa người. Nếu muốn tu luyện không được diệt ma tâm công, cần cực kỳ cường đại thể phách cùng trái tim, nhưng đời sau tu sĩ nhân tộc hệ thống tu luyện thiên về tại tu đạo, cho nên nhục thân không đầy đủ. Không cách nào truyền thừa bất diệt ma tâm công, mà giết hại ma kiếm vết tu luyện, cũng cần thiên phú cực cao, hơn nữa tại trong quá trình tu luyện, cần bồi dưỡng lên một khóa bằng lãnh trí cực sát tâm, thể nội trái tim thời khắc bị giết chóc chi ý rèn luyện, tới rồi trình độ nhất định sau đó cũng có thể tu luyện không được diệt ma tâm công. Nhưng con đường này cũng là rất khó. Thủ hộ ma huyền đảo nhiều năm cựu tiêu kiếm tông, đi thẳng đúng là con đường này, nhưng cũng chưa từng thành công qua. Cổ Ma bây giờ nhìn thấy trần trường bệnh thiên phú như vậy chắc truyện, trong lòng cũng là gặp liệt tâm hỷ, mới quyết định tự mình hạ trạng, cùng cái này người tu luyện cổ nhân nhất tộc luyện thể công pháp nhân tộc thanh niên thật tốt so chiêu một chút. Dù là cổ nhân tái sinh, tại cảnh giới ngang hàng bên trong cũng không phải cái này nhân tộc thanh niên đối thủ. Ha ha, không đánh. Cổ Ma đột nhiên cất tiếng cười to, quả quyết lui ra phía sau bên trong khoát tay liếc liếc, đồng thời dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, thờ dài nói, "Tiểu tử, ngươi thân thể này quá cường đại, trong tay của ta kiếm dù là sắt lục chi lực mạnh hơn, cũng vô pháp công phá nhục thể của ngươi." Tiền bối quá khế rồi. Chân Trương mạnh mẽ quỳ nợ đụ cười. May mắn hồi chức vì tìm kiếm cựu đu huyết liên đi một chuyến cựu hữu địa ngục, tiếp đó bị Nguyệt Ly thi triển liên hoàn kế tính toán, lúc này mới ngộ nhập bạn yêu mộ, thu được một cộc khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Cựu sát tôi thể, hiệu quả chuyện tốt, khó có thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, cái này cựu sát đều là thời kỳ viễn cổ thần thú, tu vi cũng là có thể so với hóa thần cảnh yêu thần, cho nên bọn chúng trong thân thể chạy ra sát khí, chính xác thập phần cường đại. Ngoại trừ bạn yêu mộ, toàn bộ nhân giới lại cũng khó có thể tìm được như vậy sát khí. Cổ ma chậm rãi đi tới, mười phần tha thiết nói ra, "Ngươi màu đen ra thị hoa văn, cùng ta cổ ma hữu duyên, cho nên ngươi tương lai nhất định có thể tu luyện thành ta cổ ma ba đại truyền thừa." "Tiên bối, là cái nào ba đại truyền thừa?" Trần Trường Mệnh Khiêm tốn hỏi. Hắn thật là không rõ ràng cổ ma truyền thừa, vừa bọn hôm nay mới rõ. "Ta cổ ma trời sinh nhục thân cường hãn, nhưng là có ba đại truyền thừa, theo thứ tự là thế nói." Kiếm. Cổ ma nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lâm vào nhớ lại, thần sắc cũng trở nên có chút kiêu ngạo đứng lên, "Thể, tức là thể, lựa chọn đầu này con đường tu luyện cổ ma muốn tu luyện tiên phạm Sơ Ma công, đạo tức là đạo pháp muốn tu luyện tiên ma vạn hóa quyết, kiêm tức là kiếm đạo, tu luyện giết hại ma kiê quyết. Thân ta là cổ ma nhất tộc, lựa chọn sức công phạt mạnh nhất giết hại ma kiê quyết thì ra là thế. Trần Trương mệnh bừng tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, cổ ma truyền thừa vậy mà chia làm cái này ba bộ phận. Trong đó đạo, cùng hôm nay nhân tộc tu đạo hệ thống hẳn là cũng giống như nhau. Vô luận tu luyện một loại nào truyền thừa, bất diệt ma tâm công cũng là cơ sở. Cổ ma hơi thiếu đạo. Bất diệt ma tâm công. Trần Trương mịt chớp mắt, bản năng cảm giác loại công pháp này tựa hồ rất cường đại. Ngươi xem ta chết lâu như vậy Nhưng một quả ma tâm lại vẫn tồn tại như cũ, hóa thành ma vụ bao phủ một phe này hoàn đảo, tiếp đó còn sáng lập chuyển thừa bia đá, tính toán đem ta cổ ma nhất tộc kiếm đạo chuyển thừa xuống. Cổ ma dùng ngón tay chỉ bầu trời ma vụ, chấn chương mạnh gật đầu. Một quả ma tâm tu thành, liền bất tử bất diệt. Nhưng ma tâm lại, thân thể lại vẫn phải chết, cái này cũng cũng không tính là bất tử bất diệt. Chấn chương mạnh trong lòng miên man bất định. Hắn biết lục cổ thiên địa bất dung, cho nên cái gọi là ma tâm bất diệt, cũng chỉ là so ra mà nói. Dùi một bước nói, dù là tồn này cổ ma ma tâm bất diệt, nhưng vẫn như cũ nhắc lên lên không là cái gì sóng Cổ ma thở dài nói: "Như nay tu sĩ nhân tộc, bản thân thể phách liền không đầy đủ, nhất là chuyên chú tu đạo sau đó, thể phách không có bắt được mảy may lời thăng, cho nên bọn hắn nếu là tu luyện không được diệt ma tông công, trái tim sẽ không chịu nổi bạo chết." "Chính xác như thế." Trần Chương mện cười khổ. "Hắn thân là pháp thể song tu người, làm sao lại không rõ đạo lý này?" Cổ ma cũng đi theo nở nụ cười khổ, nói: "Nếu là trực tiếp tu luyện giết hại ma kiên quyết, ngược lại là có thể từng bước một rèn luyện trái tim, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, cũng chưa từng có ai thành công." "Tiên bối, ngươi có thể thật không dễ dàng." Trần Trường Mạnh san san nở nụ cười. Tôn này cổ ma như thế chờ mong đem truyền thừa chuyển xuống, nhưng vẫn không gặp được thích hợp truyền nhân. Đổi thành ai, đều sẽ lo nghĩ. Chương 634, Lĩnh hội kiếm quyết chương 634, Lĩnh hội kiếm quyết đúng vậy à, ta rất không dễ dàng. Cổ ma lòng có cảm khái nhẹ gật đầu, Trần Trường mệnh một phen nói đến hắn sâu trong đáy lòng rồi, đưa tới tình cảm của hắn Cố Minh. Chẳng lẽ không có luyện thể tu sĩ tiến vào sao? Trần Trường mệnh lại hỏi. Luyện thể tu sĩ? Cổ ma nở nụ cười, nụ cười có chút trào phúng, tại sao không có? Tức là những tên kia như thế cũng vô pháp thông qua khảo nghiệm thậm chí có ít người kiếm đạo tư chất cực kém, liên sát lục ma kiếm quyết đều lĩnh ngộ không được. Trần Trường mệnh nghe vậy trừng mắt nhìn, trong lòng có một điểm nghi. Hắn mặc dù mượn nhờ thoát thai hoàn tăng lên tư chất, cũng bất quá là nguyên cấp trung phẩm mà thôi. Vực này tư chất, có phải hay không rất khó tìm hiểu thấu đáo giết hại ma kiếm quyết. Ngươi lo lắng cái gì? Cổ Ma bén nhạy cảm nhận được Trần Trường mệnh trong lòng ba động, nhíu mày hỏi: "Tiên bối, văn bố ngộ tính kỳ tịch cũng không thể nào cao." Trần Trường Mạnh đắng thiếu đạo: "Thật sao? Ta không tin, ngươi ngay cả thiên lô giàn thể thuật đều có thể tu luyện?" Tự nhiên cũng có thể tu luyện ta cổ ma nhất tộc giết hại ma kiếm quyết. Cổ ma kiên định là đầu, sau đó lại bổ sung, đương nhiên, giết hại ma kiếm quyết so với thiên lô rèn thể thuật, cần ngộ tính còn cao hơn một chút. Ta làm hết sức mà thôi." Trần Trường Mệnh ho khan một tiếng. Cổ ma có chút không tin tà, vẫn như cũng mang theo mười phần ánh mắt tán thưởng nhìn xem Trần Trường Mạnh, "Tiếu đạo, người trẻ tuổi, ngươi bị ta ma ý công kích, rất nhiều người như vậy, có thể thấy được ngươi sát lục chi tâm cực kỳ cường đại, dù là ngộ tính kém một chút, nhưng sát lục chi tâm đại, tại lĩnh hội trên đường cũng có thể làm ít công to." Nói Hắn đưa tay chộp một cái, truyền thừa trên tấm bia đá, cái kia một thanh kiếm đồ án bay xuống dưới, hóa thành một thanh màu đen tiểu kiếm, trôi lơ lửng ở trước trường mệnh Trường người. Cái kia tà linh ẩn lấy đi bất quá ba chiều, chân chính giết hại ma kiếm quyết hết thể có cựu chiều, bây giờ đều ở đây trôi truyền thừa chi tiêm bên trong. Cổ ma một mặt thân cần, ngươi thử nhìn một chút, nếu như có chỗ nào không hiểu, ta có thể giúp ngươi. Được, tiền bối. Trần Trường mệnh nhắm mắt đáp ứng tiếp đó bắt lấy màu đen tiểu kiếm, thần thức đưa vào trong đó, bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Tu đạo mấy trăm năm, Trân Trường Mạnh tu luyện cao thâm công pháp cũng không nhiều có thể cùng tiên lô rèn thể thuật tương đề tịch luận, cơ hội không có, bây giờ đột nhiên bước lên một cái so thiên lô rèn thể thuật còn cao thâm kiên quyết, hắn cũng không có lòng tin ngắn thời gian bên trong tìm hiểu thấu đáo. Ba ngày sau, tìm hiểu thế nào, có một nửa hay chưa? Cổ Ma có chút tùy ý mà hỏi. Còn không nhập môn, tiền bối. Chân chương mệm mở mắt ra, lúng túng nở nụ cười. Thế, không phải a. Cổ Ma gãi đầu một cái, luôn cảm giác có thể tu luyện thành thiên lô rèn thể thuật cổ nhân nhất tộc chuyên nhân, lý ngộ hắn cổ Ma nhất tộc kiên quyết, hẳn rất sẽ rất nhanh. 1 tháng sau, thế nào? Cổ Ma lo lắng hỏi, vừa mới sở đến một chút môn đạo, vẫn còn không tính là nhập môn. Chân trương mệnh từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói, tiền bối, cái này giết hại ma kiếm quyết quá mức bác đại tinh hâm, gian khổ khó hiểu, đoạn bối bắt đầu tìm hiểu tới có chút khó khăn." "Tốt a, đừng nóng độ." Cổ Ma san san nở nụ cười, đột nhiên có chút hoài nghi lên ánh mắt của mình rồi. Tiểu tử này dù thân mạnh đáng sợ, một trái tim móc ra đều có thể đem hắn đập chết, thân thể mạnh mẽ như vậy tố chất, vậy mà bắt đầu tìm hiểu giết hại ma kiếm quyết sẽ như vậy chấm. Cái này thực sự làm hắn mở rộng tầm mắt. Cổ Ma nơi nào tin tưởng Trần Trường Mệnh dù là ngộ tính kém như thế, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, một khi tìm hiểu thấu đáo sau đó, sẽ đem giết lục ma kiếm quyết bí lực, một đường tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dạng này a." Cổ Ma có chút thất vọng. Hắn bổ giữa không trung, truyền thừa trên tấm bia đá chính là cái kia cổ ma đồ án cũng bay xuống dưới, hóa thành một cái hạt châu màu đen. "Mặc dù kiếm đạo của ngươi ngộ tính kém một chút, nhưng không có thể phủ nhận là, ngươi sát lục chi tâm sớm muộn sẽ để cho ngươi tu luyện thành giết hại ma kiếp quyết." Cổ phần có lòng tin nhìn chằm chằm Trần Trường mệnh, hơi tiêu đạo. Bất Diệt Ma Tâm Công tương đối mà nói, đơn giản một chút, ngươi có thể bắt đầu trước tiên lĩnh hội tu luyện trở công pháp này có nhất định thành tựu sau đó, lại đi tìm hiểu cùng tu luyện giết hại ma kiếm quyết tốt. Dừng một chút, hắn lại nói ra, ta có thể nhìn ra được, thân ngươi phụ đại khí vận, hơn nữa cùng ta cổ ma nhất tộc có một loại trong minh minh nhân quả liên quan, cho nên ngươi nhất định sẽ gặp phải khác hai đại chu thừa. Cùng cổ ma nhất tộc có trong minh minh nhân quả liên quan. Trần Trường mệnh sững sở. Cái này cái nào cùng cái nào? Bất quá nghĩ lại, chính mình kế thừa Bất Diệt Ma Tâm Công cùng giết hại ma kiếm quyết, cũng coi như là cùng cổ ma nhất tộc có nhân quả dây dưa cùng nhau đi tới, ta và Lục Cổ chi kiếm nhân quả càng phát thăm hậu. Hồi tưởng lại trước đó trải qua đủ loại, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng không thắng tổn thức. Tại cổ nhân ở đây, hắn kế thừa nhiều nhất, có Thiên Lô rèn thể thuật, Linh Cổ luyện khí thuật cùng Linh Cổ Khâu Thiên thuật. Cổ Phật cái này, kế thừa Phật quang phổ chiếu cùng cổ Phật chi cốt dung hợp. Mà cổ yêu nơi đó, tất thì đón nhận bạn yêu trong mộ chín đại sát khí tôi thể, mà tôi thể bắt đầu, cũng là từ cổ yêu sát bắt đầu, nếu như không có cổ yêu sát đứng mũi phía sau sát khí Trần Trường Mệnh cũng không thể rèn luyện thành công. Đến nỗi của ma, cũng không cần nói. Ngươi nếu là rời đi đàng này, phải cẩn thận Cửu Tiêu kiếm tông." Ngay tại Trần trường mệnh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được cổ ma nhắc nhở. Trần Trương mệnh nhìn về phía cổ ma. Cửu Tiêu kiếm tông những năm gần đây, ngoại trừ phái đệ tử bản môn tiến vào bên trong rèn luyện, càng là âm thầm bất động thanh sắc dẫn dụ không thiếu tu sĩ ma đạo tiến vào ma duyên đạo, tính toán dựa dẫm vào ta thu được cổ ma truyền thừa. Cổ ma giải thích nói, bọn hắn hẳn là sớm liền phát hiện ngươi và Tạ Linh ẩn tiến vào ma duyên đạo, bây giờ ngươi nếu là ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn hắn chấn đuổi bắt. Đa Tạ Tiền Bối nhắc nhở. Trần Trương sắc mặt run lên, cố quyền cười tới lời cảm ơn. Cửu Tiêu Kiếm tông thực lực rất mạnh, trong tông môn có nguyên anh cảnh 10 tầng kiếm tu, một khi dạng này cường giả xuất thủ, hắn muốn phát thân cũng là cực kỳ phi phước. Bất quá, hắn lấy nguyên anh cảnh 6 tầng tu vi, cùng tạo Linh ổn tiến vào Ma Nguyên đảo theo lý thuyết cửu tiêu kiếm tông nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả, không thể lại đối với hắn bậc này tu vi người xuất thủ. Từ xưa tới nay, Trần Trường mệnh đều vẫn luôn cực kỳ đệ thấp, cho nên dễ dàng bị người khinh thị. Nhất là cửu tiêu kiếm tông biết được hắn tam linh cũng không có mang theo người dưới tình huống, đối phương lại càng dễ khinh định. từ đó cho Trần Trường Mạnh làm ra cơ hội đi. Cổ Ma hơi thiếu lão Ngươi tụ vi còn thấp, nếu là đánh không lại, cũng trọng trở về ma liên đạo. Ở chỗ này, ta có thể bảo hộ ngươi chu toàn." Đa tạ tiền bối hào ý. Trần Trương mệnh nở nụ cười, cùng cổ ma cáo biệt, nhiên sau đó xoay người liền bay khỏi sân cốc. Không hổ là thân hệ lục cổ vận mạng khí vận chí tử, ta vậy mà nhìn không thấu tiểu tử này. Nhìn qua xa xa bóng lưng tiêu thất, cổ ma tự giễu nở nụ cười, thân thể lại hóa thành một đôi to lớn mắt đen, tiếp đó chậm rãi ẩn vào đen nhánh trong ma vụ. Theo ma nồng độ càng lúc càng mờ nhạt, mình cũng cuối cùng tiếp cận hòn đảo danh giới. Hắn nhẹ dơ lên cánh tay, một mặt cổ kính liền lặng lẽ lên, chờ pháp lực cùng thần thức rót vào trong đó, ma huyên đảo bên ngoài mấy trăm giảm cảnh, tựa như bức tranh giống như rõ ràng hiện ra ở trước mắt. chương 635, không tốt. Người này giấu rót chương 635, không tốt. Người này giấu rốt mặt này cổ kính, tên là Hư Thiên Kính. Trước kia trần trường mệnh từ khô quỷ chân nhân trong tay giành được, là một kiện tượng phẩm pháp bảo. Cái này kiện pháp bảo chỉ cần rót vào thần thức cùng pháp lực, liền có thể quét hình phương viên mấy trăm giảm cảnh tượng. Chân Trương Mạnh trốn ở trong ma vụ, âm thầm dùng hư thiên kính quét nhìn một phen sau đó, quả thật phát hiện một đám nhân ảnh đóng tại ma huyên đảo ngoài trong rậm chỗ. Quả thực sự có người. Chân Trương Mạnh từ đối phương trang phục phía trên, một cái liền nhận ra bọn họ đều là đến từ Cửu Tiêu kiếm tông. Cửu Tiêu kiếm tông dù sao thực lực cường đại, có nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ tọa trấn, tại địch tình huống của ta không rõ giới tình huống, hay là muốn ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Chân Trương Mạnh tự lẩm bẩm. Kể từ tại cửu lu trong địa ngục bị mượn tính kế sau đó, hắn liền càng cẩn thận hơn rồi. Bởi vì cái gọi là, trưởng tại đi vào sông, nào có không vết dày không muốn kinh thị bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực, dạng này mới có thể tại tu tiên giới bên trong đi được càng xa, sống được càng lâu. Đi xem bọn họ một chút đều là cái gì, tu vi nhẹ nhàng nhàngung tay lên, Trần Trường mệnh liền đem Hàn Vũ Chu thích thả ra. Hư Tiên Kính mặc dù thân diệu, lại không có phân do tu vi công năng, cho nên Trần Trường mệnh liền để Hàn Vũ Chu đi tìm hiểu hư thực. Hàn Vũ Chu đã từng ăn không ít vạn niên băng tùy đẳng cấp đột phá tiến mạnh, khoảng cách cấp 9 trung giai rất gần, Trần Trường Mạnh tại vạn yêu mộ 4 năm này ở bên trong, cũng không có quản qua Hàn kết quả tiểu gia hỏa này vậy mà nhất cử đột phá đến cấp 9 trung giai. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay Hàn Đỗ Chu có thể ngang hàng Nguyên Anh cảnh 5, 6 tầng tu sĩ. Tại đẳng cấp không ngừng tăng lên sau đó, nó ẩn nấp thiên phú thần thông mạnh hơn có thể nói, nếu nói Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ không có một chút đặc tu thần thông, thôi muốn phát hiện nó. Hàn Đỗ Chu, thiên hạ kỳ trùng, ma vụ chỗ sâu, cổ ma cái kia một đôi to lớn mắt đen nhìn qua cái kia bóng ánh tấu xương nện con bay ra, cũng cảm thấy hơi hơi giật mình. Loại này kỳ trùng, tính tình cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục người bình thường có thể không hàng được. Đã từng lục cổ thời đại, đều tôi có thành công người. Điều tự này, thực sự là nội tình thâm hậu a." Cổ Ma nở nụ cười, lầm bẩm nói, làm việc cẩn thận như vậy, xem ra là ta cái này lão ra hòa quá lo lắng. Mauyên đảo biên giới. Trần Trương Mệnh ngồi xếp bằng, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu cùng Hàn Vũ Chu cùng hướng góc nhìn. Hàn Vũ Chu lén lén bay ra ma vụ, tiến vào nước biển bên trong, dưới đáy biển trong bóng tối không ngừng mà nhảy loạn, tốc độ cực nhanh tiếp cận Cửu Tiêu kiếm tông cái kia một đám trở lại người. "Chủ nhân, ba tên nguyên anh cảnh 8 tầng, anh cảnh 7 tầng, anh 6 tầng." âm báo. "Rất tốt." Chân trương Mệnh cười. Mở mắt ra, thần sắc trên mặt buông lỏng không thiếu. Cửu Tiêu Kiếm Tông quả thật kinh địch, vậy mà phái ra dạng này một chi từ ba tên nguyên anh cảnh tám tầng cường giả là người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ tới chẳng lại, đây không phải thỏa thỏa nhường hắn có thể tùy ý liền phá vây đảo tẩu sao? Chân chương mệnh âm thầm cùng Hàn Vũ Chu câu thông, để nó tiếp tục tiệm phục tại đáy biển chờ hắn đi qua sau động thủ lần nữa. Chân trường mệnh rất rõ ràng, hắn tiến vào ma biên đảo phía sau miễn là còn sống ra ngoài, coi như cùng Cửu Tiêu Kiếm Tông không chết không thôi. Dù sao, Cửu Tiêu Kiếm Tông đối với cổ ma truyền thừa Mưu độ thật lâu sau, Không thể nào nhường hắn người ngoài này bình bạch được đi, tất nhiên nghĩ biện pháp bắt lấy chính mình đoạt lại truyền thừa. Chân Trương Mạnh cứ việc cá nhân thực lực mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến một người có thể đối kháng toàn bộ cửu Tiêu Kiếm Tông tình cảnh, với hắn mà nói, thu được cổ ma truyền thừa sau đó, tốt nhất liền muốn cải tạo đổi mặt, một lần nữa là người, nhường Cựu Tiêu Kiếm Tông âm thầm ăn một người cơm tô thiệt. Hắn dưới mắt muốn trước giải quyết Cựu Tiêu Kiếm Tông cái này mới cái chướng ngại vật lại nói. Thân hình lóe lên, Trần Trương Mạnh phát động thuần di, lập tức liền biến mất ở ma nguyên đạo trong ma vụ, liên tục mấy cái thuần di. Tại thời gian mấy hơi thở ở bên trong, hắn liền buông xuống tới rồi cựu tiêu kiếm tông trước mặt mọi người. Ẩm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trận trường bệnh liền phát động đột nhiên tập kích. Một quyền liền đem đánh bay hơn 10 người nguyên anh cảnh tu sĩ. Những thứ này nguyên anh cảnh tu sĩ nhận được công kích một khắc, thân thể đều sáng lên hộ thể linh bảo quang mang, nhưng theo ngăn không được trận trường Mệnh một quyền, bị nặng sinh sinh đả nát. Những người này, có chút tu vi tương đối cao người tại chỗ trọng thương, có chút khá thấp người thân thể tại chỗ bị đánh nát, nguyên anh cảnh cũng không có kịp thời lảo bị trực tiếp làm nát. Một quyền Trần Trường Mạnh liền tạo thành Cựu Tiêu Kiếm Tông những thứ này, nguyên anh cảnh cường giả số độ. Hiện trường còn có chiến lực, cũng lại chỉ có ba tên nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, còn có một tên nguyên anh cảnh 7 tầng. Bốn người ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Trần Trường Mạnh, chẳng ai ngờ rằng người này đại bí tựu khách, lại là thực lực mạnh mẽ như vậy một cái thể tu. Suy suy, bốn người đều là thân kinh mạch chiến kiếm tu, dù là đã trải qua đánh lén có chút bối rối, nhưng trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm tính, bản mệnh phi kiếm từ cái ra, ở giữa không trung hóa thành đạo kiếm quang, như thủy chiều hướng về Trần Trường tới. Ngoài văn dặm, Cựu Tiêu Đạo Cửu Tiêu Kiếm Tông trong đại điện, đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm kinh ngạc. "Không tốt, người này giàu rốt, e rằng Lưu Trường lão bọn người không phải là đối thủ." Từ Kiếm Cửu nhìn chằm chằm cổ kính, sắc mặt vô cùng ngẫm chậm. Tà Linh Luận không có từ Ma Nguyên Đạo đi ra, hơn phân nửa là đã bất lạc, người này đại bi tự hướng khách, lại bình an từ Ma Nguyên Đạo đi ra, chứng minh người này thu được chuẩn thừa. Vừa nghĩ tới này người hay là thể tu, vô cùng có khả năng tại truyền thừa trong sơn quốc thu hoạch lớn, Từ Kiếm Cửu nội tâm liền khẽ động lên, tay lên, nói, "Kiếm Võ trưởng lão, ngươi tự mình đi tới Ma Nguyên đem này người bắt sống trở về." Đông chủ, chỉ là một cái nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ, đáng giá Lao phu tự thân xuất ma sao? Trong đám người, Kiếm Võ trưởng lão khinh thường nói: "Thân là cựu Tiêu Kiếm tông tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả, Kiếm Võ trưởng lão ngoại trừ thân phận không bằng từ kiếm cựu tôn quý, bàn về thực lực đến, hai người tương xứng, cho nên đối với nhường tự mình ra tay đối phó một cái nguyên anh cảnh tầng 6 thể tu, Kiếm Võ trưởng lão cảm giác là đại tại tiểu dụng." Từ kiếm cựu sầm mặt lại. Cái này Kiếm Võ trưởng ỷ bình thường liền cùng mình không hợp nhau, lá mặt lá trái, bây giờ hắn thân tự xuất thủ, lại còn muốn ra sức xuất tử. Không tốt. Lưu Trường lão bọn người bại. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Đám người vội vàng nhìn về phía cổ kính, liền thấy Cửu Tiêu kiếm tông còn thừa bốn tên nguyên anh cảnh tu sĩ dù là công kích mãnh liệt, nhưng vẫn như cũng bị cái kia thể tu thanh niên công giết tới, phá bỡ tầng tầng kiếm văng. Bốn người dọa đến tuấn di đảm bệnh. Một màn này khiến cho Cửu Tiêu kiếm tông các vị cấp cao sợ hãi. Huyền Tinh Hải ở bên trong, thế này sao lại là nguyên anh cảnh 6 tầng thể tu, rõ ràng là 8 tầng thể tu mới có thể làm được kinh người như thế uy lực công kích. Hừ, nguyên anh cảnh 6 tầng có thể nhẹ đem Lưu Trường lão bọn người đánh chật vật như thế sao? Từ kiếm cũ trừng mắt nhìn chằm chằm kiếm voi trưởng lao. Kiếm voi trưởng lão thán một tiếng, "Thôi được, ta liền tự mình xuất thủ, đuổi bắt này Liêu. Nhanh đi mau trở về." Từ kiếm cũ phất ống tay háo một cái. Kiếm voi trưởng lao hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tiêu thất ở trong đại điện, tốc độ của hắn nhanh, đơn giản nghe rợn cả người. Chương 636, phía trước thế nhưng là tử cương sư vì sao? Chương 636, phía trước thế nhưng là tử cương sư vì sao? Nguyên anh cảnh 10 tầng kiếm tù, chẳng những sát lục chi lực kia người, người, kiếm mà đi tốc độ, càng là có thể sừng kinh khủng. Cái Võ trưởng lão hôm nay tốc độ đã theo kịp một chút nguyên ảnh cảnh tu sĩ cự ly ngắn tuấn di tốc độ. Kiếm Võ mặc dù bình thường cùng ta có chút không hợp nhau, nhưng ở đại cục phương diện không có mập mà qua, cho nên cũng có thể đem cái này thể tu bắt, vì ta Cửu Tiêu kiếm tông lập xuống đại công. Nhìn về phía chân trời, từ kiếm cũ âm thầm bản thân an ủi. Kiếm Võ trưởng lão thân phận cao, tự nhiên cũng biết bọn hắn Cửu Tiêu kiếm tông đối với Ma Nguyên Đạo bên trong truyền thừa lòng mơ ước, bọn hắn đều cố gắng mấy ngàn năm rồi, bây giờ thật vất vả có một thể tu thu được chuẩn đự, bọn hắn tuyệt không thể mất đi cái này trân quý cơ hội. Ma Nguyên bên ngoài, tiếng minh bên ngoài không giúp. Tiểu tiêu kiếm tông còn thừa đuổi bốn tên nguyên anh cảnh tu sĩ, bị Trần Trường mệnh phá vỡ kiếm quang sau đó, bị dọa đến khiếp đảm kinh hãi, trong lòng chiến ý hoàn toàn không có. Nhưng bọn hắn lại không dám đạo tẩu, bởi vì bốn người tin tưởng, nhất cử nhất động của bọn họ đều đang tông chủ dưới sự theo dõi. Bốn người lợi dụng tuấn di không ngừng di động, đồng thời không ngừng phát động công kích từ xa. Trần Trường mệnh thấy thế cười lạnh một tiếng. Một cái nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ, đột nhiên bốn phía dâng lên một tầng băng hàn chi khí, đạo mắt liền tạo thành một tảng lớn hàn băng. Ừ. nam tử này cả kinh. Đây là có chuyện gì, đến cùng ai tại công hắn?" Trên thân kiếm quang nở rộ, liền muốn phá băng mà ra. Nhưng vào lúc này, một cái thiết quyển ầm vang rơi xuống, đem toàn bộ hàn băng tính cả nam tử này cùng nhau đánh mẹ. Liên Nguyên Anh đều chưa kịp trốn ra được. Cẩn thận, hắn có giúp đỡ. Có người hô to. Hai người khác như Lâm Đại Địch, thần thức điên cùng quét hình một phía, thậm chí ngay cả đáy biển cũng không có buông tha, nhưng lại không thu mạch được gì. Hàn Vũ Chu Lãm Yên trở lại Trần Trường Mệnh trong bóng tối. Bây giờ, Trần Trường Mệnh đột nhiên cảm thấy những người này biết rõ không phải là đối thủ, vẫn còn cùng mình dây dưa mơ hồ, sợ rằng phải chờ lấy trong tông môn cường giả trợ giúp. Chân Trương Mạnh vừa nghĩ đến đây, quay người tuấn di rời đi. Hắn đi phương hướng tự nhiên là đại bi tự vị trí chỗ ở, cái phương hướng này cũng cựu tiêu kiếm tông vừa vận tứ phản, dù cho đối phương có cường giả tới trợ rút, muốn đuổi kịp hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thú chi. Chân Trương mệnh chuẩn bị phát huy chính mình thể lực kéo dài ưu thế tới liên tục tuấn di. Dạng này, dù là người đến kiếm tu tốc độ lại nhanh, muốn đuổi kịp hắn cũng khó khăn như đàng thiên. Ba bá ba. Chân mệnh liên tục tuấn di, đảo mắt đã mất đi dấu vết. Hắn chạy trốn, chúng ta đuổi theo sao? trưởng lão. Một cái nguyên anh cảnh bảy tầng nam tử, nhìn xem bên cạnh cách đó không xa một vị lao giả họ Chu hỏi: "Chúng ta nếu như đuổi theo, chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh giết, vẫn là trở lấy tông môn phái người đến đây đi." Chu trưởng lão thở dài: "Bây giờ bọn hắn lại chỉ có ba người rồi, thực lực quá yếu, truy kích đi qua cũng tăng thêm thương vong mà thôi." Kiếm mang loé lên, một lao giả trống rông xuất hiện. Từng gặp Kiếm Võ trưởng lão, còn thứ ba người xem xét người đến, lập tức mừng rỡ, chắp tay hành lễ, chạy trốn. Kiếm Võ trưởng lão nhìn qua trống rông hiện trường, nhíu mày hỏi: "Chu trưởng lão chỉ vào một phương hướng nào đó, hắn chốn hướng cái hướng kia, hẳn là trở về đại bi tử. Được, kiếm võ trưởng lao hóa thành kiếm quang chốn vào hư không tiêu thất. Không hổ là kiếm võ trưởng lão, đem gia cựu tiêu kiếm tông ngàn dặm lưu quang ngữ kiếm thần thông đã tu luyện đến hóa cảnh. Nhìn qua kiếm võ trưởng lão tiêu thất phương hướng, Chu trưởng lão chợt chợt tán hưởng. Cựu tiêu kiếm tông có một môn ngàn dặm lưu quang ngữ kiếm thần thông, tu luyện đến cực hạn, có thể so với tiểu tuấn di đáng sợ, nhưng tiêu hao pháp cũng là cực kỳ khủng lồ. Ngàn lưu quang, môn này ngữ kiếm thần thông cũng không phải là một hơi có thể tuấn di ngàn dặm, mà là mấy trăm dặm. Đột phá tu vi hóa thần sau đó có thể một hơi ở giữa trốn xa ngàn dặm nhiều. Kiếm võ trưởng lão là Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu vi, một hơi ở giữa có thể trốn xa 6, 700 dặm. Kiếm võ trưởng lão xuất thủ, một nhất định có thể bắt lại hắn. Chu trưởng lão Tiếu đạo. Hai người khác gật đầu, thần sắc cũng buông lỏng xuống. Thuần Ly nửa nén hương sau đó, chân trường mệnh đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, hậu phương cực xa phía chân trời, hắn nhìn thấy một đạo kiếm mang một luỗi loẹt, cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần. Khương Mãn Ác. Hắn sầm mặt lại. Người đến, hẳn là Cửu Tiêu kiếm tông Nguyên Anh cảnh 10 tầng kiếm tu cường giả. Nguyên anh cảnh mười tầng, tại toàn bộ nguyên tinh hải tới nói, cũng đã đứng ở chiến lược đỉnh phong, chưa có đối thủ. Hung chi đối phương là Kiếm Du. Bây giờ không có dung hợp Phật cốt, hắn sợ là không thể thoát khỏi người này. Liếc mắt nhìn đại bi tự phương hướng, chân trườn mạnh cắn răng một cái, liền lấy ra Phật cốt dung hợp. Thần lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Tiếp đó tuấn di tốc độ, lập tức tăng lên gấp bội, lại một lần nữa kéo ra cùng kiếm võ trưởng lao khoảng cách. Đáng chết, hắn như thế nào đột nhiên ra tốc? Kiếm võ ở hậu phương tức Bây giờ thường xuyên thi triển ngàn giảm lưu quang ngự kiếm thần thông, đối với hắn loại này Nguyên Anh cảnh mười tầm kiếm tu cường giả tới nói, áp lực cũng có chút lớn. Nhưng đối phương lại một lần nữa tốc độ tăng lên, hắn ngoại trừ thiêu đốt tinh huyết bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cái này thể tu dù sao tu vi không cao, bây giờ cưỡng ép để thằng tu vi, cung tiên chỉ không được bao lâu, ta chỉ cần cắn hắn là được." Kiếm võ trưởng lão lầm bẩm nói. Nghĩ như vậy, hắn cũng không nóng nảy, không ngừng luân một chút khôi phục nhanh chóng pháp lực đang được, tiếp đó duy trì vừa có tốc độ. Mười mấy hơi thở sau đó, Trần Trường cái kia một đạo yếu ớt kiếm mang liền hoàn toàn biến mất rồi. Trần Trường Mạnh thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Hắn tạm thời không muốn cùng Nguyên Anh cảnh 10 tầng kiếm tu độc thủ, bởi vì hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Bầu trời chỗ sâu một đạo hắc quang tà tà bay tới, tốc độ kinh người. Trần Trường Mạnh thần thức dò qua, phát giác là một gã hơi có vẻ quen thuộc áo đen lao tăng. Phía trước, thế nhưng là Tử Cương sư huynh sao? Trần Trường Mạnh lớn tiếng hô, đồng thời thân hình biến nổi, lại biến thành lũ Phật Tông tử linh. Ngài tăng nhân tên là Tử Cương, tại cùng Lưu Ly Thánh Tổ lúc chiến đấu, Trần Trường Mạnh gặp qua một lần, có một chút ấn tượng. Tử Cương cũng là ưu vật tông bên trong, số lượng không nhiều nguyên anh cảnh 10 tầng tương tự. Đúng vậy." Áo đen lão tăng dừng lại, hướng về phía Trần Trường Mạnh ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, chắp tay trước ngực thi lễ nói, "Thế nhưng là Tử Ninh sư đệ." Tử Cương sư minh trí nhớ thật tốt a. Trần Trường Mệnh một mặt mỉm cười. Tử Cương bay tới, cười tủm tìm đánh giá Trần Trường Mạnh nói, "Tử Ninh sư đệ, ta nghe nói Dạ Minh thành đại bi tự chuyện xảy ra, thì ra là ngươi âm thầm ra vẻ ngưỡng khách, phái ra ba con yêu thú hệ sét, mới khiến cho đại bí tự các sư đệ đánh lui Cửu Tiêu kiếm nhóm người kia." Chân chương mệnh khiêm tú nói, thân là ưu Phật tông người, cái này cũng là ta nên làm sự tình. Từ Cương cơ cảnh quét hình bốn phía, thấp giọng hỏi, "Tử Ninh sư đệ, ngươi thần thái trước khi xuất phát đội bạn, tựa hồ có người nào đang đùa ngươi?" Cường, Cửu Tiêu kiếm tông phái một cái nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ đang đuổi giết ta. Chân chương mệnh lặng nghe nói, "Bây giờ, trong lòng của hắn cũng trong bụng nở hoa, một mình hắn là đánh không lại Cửu Tiêu kiếm tông cái này kiếm tu, nhưng bây giờ hắn có trợ thủ a." Từ Cương vị này nguyên anh cảnh 10 tầng Phật môn thể tu, ban về chiến lực tới cũng không thua tại vị nào kiếm tu. Tăng thêm còn có hắn tương trợ. Hai đánh một, Trân Trường Mệnh tin tưởng bọn họ hai cái chữ tím cùng thế hệ sư huynh đệ, nhất định sẽ đem cái này không quen biết kiếm tu đầu người đánh thành cầu đầu. Chương 637, đánh lén chương 637, đánh lén Cửu Tiêu kiếm tông người, thực sự là được một tất lại muốn tiếng một thước. Vừa nghe nói Tử Linh sư đệ bị Cửu Tiêu kiếm tông cường giả truy sát, Tử Cương trong lòng nộ khí đang đục lên, hắn xoa quyền mày trượng, mày đau xoẹt xoẹt nói, "Tử Linh sư đệ đi tâm, sư huynh ta giúp ngươi báo thù." Đa tạ Tử Cương sư huynh. Trường Mạnh đại hỉ, chắp tay trước ngực đi lễ. Hắn ở trong lòng cũng đã bày ra tốt, Tử Cương phụ trách chủ công, hắn phụ trách đánh lén. Sở dĩ đánh lén là bởi vì Trần Trường Mệnh trước mắt dung hợp Phật cốt, không muốn tại Tử Cương trước mặt bại lộ quá nhiều thực lực, một phần bạn sau khi bị thương Phật cốt khí tức tiết ra ngoài, như vậy sự tỉnh liền không xong. Làm không tốt, Tử Cương sẽ tìm về Phật cốt, trả lại Vũ Phật tông. Phật cốt đối với Trần Trường Mệnh tới nói, thế nhưng là trước mắt không thể thiếu một món bảo vật, là tuyệt đối không thể nào trả lại cho Vũ Phật tông. Do đó, hắn chỉ phụ trách dùng Ma Thiên Hạ Âm Sơn mạnh tới đánh lén, vậy cũng là hắn công từ xa bảo vật. Ngợi rất ngắn thời gian Một đạo kiếm quang liền từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái vai hùng bất phàm lão giả. Hừ. Kiếm Võ trưởng lão vừa nhìn thấy hai người, lông mày không tự chủ nhảy mấy lần. Cái này dù Phật tông tử cương đại hòa thượng, như thế nào đột nhiên ở nửa đường chặn hắn lại rồi? Mà bên cạnh hắn, tướng mạo đó có chút thanh niên xa lạ lại là người nào? Mặc dù nhìn xem lạ lắm, nhưng trang phục lại quen thuộc. Là cái kia thể tu, gia hỏa này có biến huyền dung mạo thần thông. Một đạo linh quang trong đầu thoáng qua, Võ trưởng lão lập tức minh bạch nhân quả trong đó. Thử cứng tới, đây là cho đại bi tự chỗ dựa tới rồi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Cửu Tiêu Kiếm Tông kiếm võ trưởng lão." Tử Cương thái độ hờ giữ, giống như trận mắt như kim cương nguyên nghiêm, lạnh lùng nói, "Ngươi Cửu Tiêu Kiếm Tông khinh người quá đáng a." "Đại sư Tử Cương, hữu lễ." Kiếm võ trưởng lão không có tùy tiện hành động, ngược lại ôm quyền thi lên nói, "Người này tiến vào ta Cửu Tiêu Kiếm Tông quản hạt ma huyết đạo, đánh cắp một kiện rất trọng yếu bảo vật, bây giờ ta phải truy ná hắn trở về tông môn giao nộp." "Không thể nào." Đại sư Tử Cương lắc đầu, lửa trong lòng càng lớn. Hán âm vận và công, toàn thân hắc tức biến thành một tôn màu đen mắt ki cương. Hắn cả người khí tức cuồn cuộn mà tới, trấn áp cả phiến hư không đều vô cùng nặng nề. Kiếm Võ trưởng lao sắc mặt trầm xuống, xem ra, cái này Tử Cương Đại hòa thượng rõ ràng là muốn che chở người này Đại Bi Tử Hương khác rồi. Đại sư Tử Cương, người giơ tay ta gặp cái trấn trương. Kiếm Võ trưởng lão cũng là người tầm cao khí ngạo, hắn thân thể kiên cường như một thanh sắc đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ, cuồn cuộn kiếm ý thấu thể mà ra, xuyên thấu bốn phía hư không. Lập tức đem Tử Cương mang tới cảm giác gáp bách phá hết. Chính như ta nguyện, Tử Cương chiến ý sôi trào, hướng về phía Kiếm Võ bột tới. Vệ võ trưởng Lão Mi tâm bay ra một thanh bản mậy phi kiếm, cuốn về Tử Cương chém qua. Chôi này bản mệnh phi kiếm trong quá trình phi hành, lập tức biến đến vô cùng to lớn, thành thế phi ngời, sẽ rách vô tận hư không, thoáng qua liền bổ xuống tới rồi Tử Cương trước người. Tử Cương đấm ra một quyền. Ầm. Cự kiếm lui ra phía sau, Tử Cương dũng mãnh phi thường không thể đỡ, lại là một quyền cách không nghênh tới. Cự kiếm trợ tiêu thất. Sau một khắc, cự kiếm hóa thành vô số kiếm quang, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng tới. Tử Cương sắc mặt lạnh nhạt, huy quyền đánh nát vô số kiếm vang, không ngừng hướng về kiếm võ trưởng Lão phóng đi. Hắn nêu muốn chiến thắng, nhất định phải rút ngắn cùng kiếm võ trưởng lao khoảng cách mới có thể, nhưng hai người ngang nhau tu vi, muốn rút ngắn khoảng cách, với hắn mà nói cũng là rất khó. Dù sao U Phật tông Cửu Đô Thiên Phật tông cũng là cực kỳ cường đại, tăng thêm tử cường đã tu luyện đến nguyên anh cảnh 10 tầng, xem như Nguyễn Tinh Hải bên trong tu vi chẩn nhà rồi, cho nên lục thân cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Đặc sắc, Trần Trương mện nút ở phía xa, yên tĩnh thưởng thức trận này lòng tranh hổ lẩu, trong lòng thầm hô đã nghiền. Trong hai tay hắn nước lượng, hai tay trái phải ở bên trong, chẳng biết lúc nào hắn đã nắm hai cái mổ đen tiểu thạch đầu rồi. Cái này hai cái hòn đá màu đen, đen thui, không có chút nào bảo vật khí tức, 10 phần không thấy được. Trân Trương Mạnh chuẩn bị chờ đúng thời cơ, cho kiếm võ trưởng lão tới như vậy lập tức. Hắn bây giờ lực lượng tập trung vào một điểm tới ném ra ngoài mà thiên hạ âm sơn mạnh bụt, uy năng thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Đâu chỉ tại Nguyên Anh cảnh 10 tầng cường giảm một kích. Ấm ầm. Sâu trong hư không, kiếm quang như nước thủy triều, không ngừng nổ tung, một đạo hắc ảnh không ngừng lấp lóe, truy đuổi một đạo Hai đại Nguyên Anh cảnh 10 tầng cường đả, một là thể tu, một là kiếm tu, bây giờ triển khai một hồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Thế là, người xem chỉ có trần trường bệnh một người. Đáng chết, tất ngốc con lừa lực lớn vô cùng, toàn thân trên giới cứng rắn vô cùng, công kích của ta tại ngắn thời gian bên trong khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Kiếm võ trưởng lão trong lòng chửi mắng. Một bên khác, thử Cương trưởng lão trong lòng đồng dạng chửi bậy không thôi. Kiếm thu sức công kích rất mạnh, có chút kiếm quang rơi ở trên người hắn, nhường hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, có khi ra thịt cũng sẽ bị bạch ra một chút kém cấy vết thương. Mấu chốt nhất là, hắn đuổi không kịp kiếm võ trưởng lão, đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn bây giờ có chút bất tâm, nếu như kiếm võ trưởng lão đánh lén Tử Linh sư đệ, hẳn e rằng không kịp cứu viện. Cửu Tiêu kiếm tông là danh môn chính phái, tại không có phân ra thắng bại phía trước, nên sẽ không làm như thế hèn hạ hay vì. Từ Cương trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại tử Cương mơ tưởng viễn vong thời khắc, đột nhiên liền nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng hét lớn âm thanh. "Từ Cương sư minh, ta tới giúp ngươi một tay." Nói, chân chương mạnh liền phóng lên trời, hướng về kiếm võ trưởng lão Cương sợ hết hồn. Tử Linh sư đệ mặc dù thực lực không yếu, nhưng cùng kiếm võ trưởng lão so sánh, tu vi vẫn thấp. Kết quả là Hán đội vàng ra tốc, không ngừng ra quyền, tính toán muốn thông qua điên cuồng công kích tới áp chế kiếm voi trưởng lão. "Hô trưởng, tiểu tử này còn dám đục nước nẻo cỏ." Gặp Trần Trường Mệnh muốn công kích mình, kiếm voi trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình, đang chuẩn bị đối với Trần Trường Mệnh động thủ, đột nhiên gặp Tử Cương gia tăng thế công, nhanh chóng lui lại, tiếp đó khống chế đông đúc kiếm quang phản công. "Cơ hội tốt." Gặp kiếm voi trưởng lão lúc còn không mang nổi mũ, Trần Trường Mệnh đôi mắt sáng lên, ở phải, một khối ma thiên sơn bụ, tới. "Đồ gì?" Kiếm voi trưởng lão tại trong lòng Phất giác là một khối nhỏ đen thui tàng đá bay vụt mà đến, lơ đễnh, liền phân ra một đạo kiếm quang chém qua. Ầm, màu đen tiểu thạch đầu đụng nát kiếm quang, cuốn về phía kiếm võ trưởng lão đánh tới. Cùng lúc đó, Trân Trương Mạnh Bản thân cũng tuấn di chạy tới, kéo gần lại cùng kiếm võ trưởng lao khoảng cách. Hắn lại hơi buông tay, lại ném ra một khối màu đen tiểu thạch đầu. Hai khối tiểu thạch đầu hoạch phá hư không, một trước một sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh phía kiếm võ trưởng lão. Kiếm võ trưởng lão mình. Cái này màu đen tiểu thạch đầu, rõ ràng không phải bảo vật, vậy mà thoáng cái đánh nát hắn là đá gì? Mắt thứ hai tảng đá rơi xuống, hắn không chút nghĩ ngợi khống chế mấy chục đạo kiếm quang để ngang trước người, tạo thành một đạo kiếm quang che chắn. Ầm ầm, liên tục hai tiếng nổ mạnh, hòn đá màu đen đụng nát kiếm quang che chắn, nhưng là bắn ngược trở về. Bắn ngược trở về rất nhanh, nhưng vẫn như cũng bị sớm có chuẩn bị trần trường mệnh một cái liền nắm trong tay. Chương 638, cũng là người một nhà chương 638, cũng là người một nhà ha ha, tử linh sư đệ trong tay hai khối hòn đá màu đen có chút lại lừa. Gặp kiếm võ trưởng lão có chút muối dối, tự cường trong lòng cũng khẽ ý đứng lên, tiến công phải càng thêm điên cuồng. Nó cho kiếm võ trưởng lao áp lực càng lớn, lại càng có thể cho Tử Linh sư đệ sáng tạo cơ hội. Cái này hai khối hòn đá màu đen, không thể phá bỡ, bị quán trú sức mạnh sau đó, không thua kém một chút nào hai cái uy lực cực lớn linh bảo. Đi, gặp Tử Cương hết sức phối hợp chính mình, Trần Trường Mệnh cũng không chậm trễ chút nào ném ra ngoài một khối hòn đá màu đen. Mà khối thứ hai hắc thạch, hắn hơi chút dừng lại. Giờ khắc này, cánh tay trái của hắn đột nhiên có chút mạnh trở lên, một thân khí huyết cùng cơ bắp đều từ cánh tay phải dũng động cánh tay trái, nhờ cánh tay trái sức mạnh tăng gấp bội. Siêu. Trần Trường Mạnh dùng hết một thân chi lực lượng ném một khối này mà thiên hạ âm sơn mảnh bụ ném ra ngoài. Ầm. Kiếm võ trưởng lão mạn kiếm phát toái, ngăn trở khối thứ nhất hắc thạch, tiếp đó lập lại chiêu cũ, lại vung ra một mảnh mạn kiếm, tính toán ngăn trở khối thứ hai hát thạch. Nhưng hắn tính sai. Kiếm võ trưởng lão lực chú ý chỉ ở tử cương cùng trên đá đen, không có chú ý Trần Trường mệnh cánh tay biến hóa. Khối thứ hai hát thạch anh một tiếng, đánh bể mạn kiếm, lập tức đã đến kiếm võ trưởng lão trước mặt. Không tốt. Kiếm võ trưởng lão kinh hãi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này khối thứ hai hắc thạch sức mạnh vậy mà tăng lên mấy lần. Hắn mắng to Trần Trường Mạnh hiểm. Nhưng bây giờ tránh né đã không kịp rồi, hắn chỉ có thể kích hoạt lên một kiện hộ thể linh bảo. Một tầng phòng ngự quang mang trong nháy mắt hiện lên, đem kiếm võ trưởng lão bảo hộ ở trong đó. Đầm. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắc thạch trùng điệp đánh vào hộ thể quang mang trên. Tầng này hộ thể quang mang, mặc dù không có phá toái, nhưng xuất hiện vết rách. Mà lực lượng bộc lộ, cũng sắp kiếm võ trưởng lão cả người đánh bay ra ngoài. Dù là thân thể không bị khống chế, kiếm võ trưởng lão vẫn như cũng điều khiển bản mệnh phi kiếm, chẳng tử công. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn, có chút vật. Trần Trường Mạnh thuần di tới, cường cháng cánh tay trái bắt được khối thứ nhất hất thành, hung hăng bước ra ngoài. Nhân lúc hắn bận, đòi mạng hắn, Kiếm Võ Trưởng Lão đã lộ ra sơ hở, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Dung hợp Phật cốt sau đó, Trần Trường Mạnh cùng Kiếm Võ Trưởng Lão chiến lệnh, cũng không phải là quá lớn, bây giờ có tử cường ở một bên kiềm chế chủ yếu hòa lực, hắn đánh lén hiệu quả cũng tăng cường rất nhiều. Còn tới, gặp Trần Trường Mạnh như giỏi trong xương, lại một lần ném ra ngoài Hỏa Trưởng Lão trong lòng giận trước người một mảng lớn kiếm quang phóng lên trời, trùng chém về phía Hỏa Hai người chạm vào nhau, hắc thạch bị đánh bay, kiếm quang cũng hư hại không thiếu. Lại một khối hắc thạch trong nháy mắt đánh tới, đem còn lại kiếm quang đánh nát. Ha ha, tốt. Tử Cương thấy thế cười to, thừa cơ cũng kéo gần lại cùng kiếm võ trưởng lao khoảng cách. Kiếm võ trưởng lão kinh hãi. Một khi bị Tử Cương cẩn thân, hắn liền có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, lưu được thanh sơn tại không sởu không có củi đốt, ta tu đạo mấy trăm năm, sao có thể bởi vì tổng chủ chi mệnh, liền bình bạch chôn vùi tính mạng của mình. Kiếm võ trưởng lão lòng sinh thoại ý đối với chủ Tử Kiếm Cựu chi mệnh, hắn mặc dù tuân thủ, nhưng sẽ không ngủ con theo. Giới mắt loại tình huống này, hắn dù là lui về Cựu Tiêu kiếm tông, từ kiếm cũ cũng không thể trách cứ hắn. Dù sao, đối thủ của hắn bên trong có U Phật tông Nguyên Anh cảnh mười tầng cường giả. Vừa nghĩ đến đây, kiếm võ trưởng lao đột nhiên phát động ngàn giảm lưu quang ngự kiếm thần thông, hóa thành một đạo kiếm mang, lập tức liền từ từ cương cùng Trần Trưởng mệnh giễu mí mắt biến mất rồi. Chạy trốn. Trần trường mệnh sững sờ. Cái này cùng hắn dự đoán có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn cho là kiếm võ trưởng lão có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nghĩ không ra tam phương giao chiến bèn bèn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, giá hỏa này được chạy. Thử Cương bay tới, một mặt hơi tiêu đạo. Hắn nói như vậy, cũng là cho trên mặt mình thể dạng, bởi vì bàn về tốc độ hắn cũng đuổi không kịp Kiếm Võ trưởng lão. Lần này đa tạ Tử Cương sư minh. Chân Trương mệnh lại một lần nữa ôn quyền gửi tới lời cảm ơn. Đi thôi, chúng ta trở về đại bi tự. Thử Cương nói. Chân Trương mệnh gật gật đầu. Hắn tam trích lưu diệu linh chuẩn chính ở chỗ này, nhất định phải kịp thời thu hồi lại. Hai người kết bạn mà đi. Không bao lâu, liền đến bảo dạ minh thành đại bi tự bên trong. Thử Cương đến, lấy được đại bí tự chúng tăng long trọng tiếp đãi. Gặp Tử Cương mang theo một cái có chút thanh niên xa lạ bên cạnh, đại bi tử chúng tăng vẻ mặt trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Tử Cương cười giảng giải, "Các vị sư đệ, vị này chính là Tử Linh sư đệ. Nguyên lai là Tử Linh sư đệ, như sống bên hai." Đại sư Tử Lâm chắp tay trước ngực, "Từng gặp Tử Linh sư đệ." Đại sư Tử Linh cũng lại gần chào hỏi, "Mấy vị sư minh, chúng ta kỳ thực đã sớm thấy qua." Trần Trương mệnh cười khổ. Hắn khuôn mặt một hồi biến hóa, lại biến thành nguyên bản tiến vào đại bí tự. Trần Đạo Hữu. Đại sư Tử Linh một mặt trấn tĩnh. Các đại bí tự chúng tăng cũng làm một mặt vẻ chợ hiểu. Nguyên lai Vị này họ Trần đạo Hưu chính là bọn họ Vũ Vật Tông tiếm chữ Lót Sư minh đệ, chẳng thể trách tại Cửu Tiêu Kiếm Tông đại quân áp cảnh phía dưới, sẽ đại lực tương trợ, phóng xuất ra tam trích lôi diệu linh chuẩn giải đi. Haha, cũng là người một nhà. Thử cương đại tiểu đạo. Lúc trước hắn nhận được đưa tin, biết được tại Cửu Tiêu Kiếm Tông cùng đại bi tự một trận chiến bên trong, có một vị họ Trần tu sĩ giúp đại ân, nhưng đi lần theo tạ linh ẩn lúc mất tích. Đưa tin ở bên trong có bức họa tin tức, cho nên hắn nhận ra tự linh sư đệ tại đại bí tự mặt một bộ dáng. Tạ thi chủ tìm được sao? Đại sư tự linh nhìn qua Trần Trường mệnh hỏi: Lâm đại Bi tử những thứ này hòa thượng đối với Tạ Linh ẩn vẫn là nhiệt tâm như vậy rồi, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là bất đắc dĩ, tay hắn khẽ động, lấy ra cản khôn thắp đem Tạ Linh ẩn phóng ra. Đây là, đại Bi tử. Tạ Linh ẩn sau khi đi ra, đầu tiên là sửng suốt một chút chờ nhìn thấy Trần Trường Mệnh tại sau đó, lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Từng gặp tất cả vị đại sư. Tạ Linh ẩn chắp tay trước ngữ thi lễ, thần sát trang nghiêm, không có chút nào ma đầu phong phạm. Trần Trường Mệnh trong lòng cười lạnh. Cái này Linh ẩn thực sự là có thể chứa a, bất quá như vậy cũng tốt. Hai người bọn họ tiến vào Ma Huyền sự tình. Như thế như vậy thì tạm thời nát vụn ở trong bụng, nhưng Trần Trường Mệnh biết được, Hữu Tiêu Kiếm Tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này đại bi tự không thể ở lâu, hắn muốn thu Lôi Diệu Linh Chuẩn mau rời khỏi. Đám người Hàn Yên đi qua liền tản đi. Trần Trường Mệnh tâm niệm vừa động, Tam Trích Lôi Diệu Linh Chuẩn liền bay đến giữa không trung. Thật âm mộ tử ninh sư đệ. Nhìn qua ba con yêu thú hệ xét, Tử Cương trong mắt lộ ra ánh mắt âm mộ, chợt chợt nói: "Tử Cương sư minh, Hữu Tiêu sợ rằng sẽ ngóc đầu trở lại." Trần Trường Mệnh thu ba con yêu sủng, tiếp đó cô yếm một mặt lo lắng nhìn phía Tử Cương. Bọn hắn dù là tới lại có thể như thế. Hai phái khai chiến, bọn hắn lại có thể chiếm được chỗ tốt gì?" Từ Cương Hử lạnh nói. Gặp tử Cương vẫn là như thế cương ngạnh, Trần Trường mệ yên tâm lại. Hắn nghiêm sắc mà nói, tử Cương sư minh, ta còn có một cái quan trọng sự tình đi xử lý, liền tạm thời quay qua rồi. Từ ninh sư đệ, đi đường cẩn thận." Từ Cương không có giữ lại. Tử Linh sư đệ giữa đường xuất ra, là Hà Lưu Phật Tông duy nhất đại phát tu hành chữ tìm mối phận, thiên phú chắc tuyệt, thân phận cũng là tổ, đối với cái này một điểm hắn hết sức rõ ràng. Do đó, Từ Linh sư đệ xử lý việc ư, hắn cũng không dám ngăn cản. Từ Cương Sư Minh bảo trọng. Chân Trương Mệnh Yên lặng chắp tay trước ngực, tiếp đó quay người lại liền bay ra đại bi tự. Giới đi Dạ Minh đạo sau đó, hắn nhìn một chút hải đồ, tiếp đó cẩn thận phân biệt phương hướng sau đó, cải biến một chút dung mạo cùng phúc sức, liền hướng về hồi lưu hải bay đi. Hồi lưu hải đã ở ngược dòng tinh hải vượt bên trong. Nơi đây, đồng thời cũng là tinh tố chạy trở về nơi phát nguyên. Chương 639, chính là ngươi u Phật tông người. Chương 639, chính là ngươi u Phật tông Tiêu Kiếm Tông, một đạo kiếm mang từ phía chân trời chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến vào tông chủ bên trong đại điện, Kiếm mang hóa thành Kiếm võ trưởng lão. Các trưởng lão khác gặp Kiếm võ trưởng lão tay không mà bè, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng trăm mối vẫn không có cái giải. Thân là cựu Tiêu kiếm tông tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng một trong cường giả, kiếm võ thực lực của trưởng lão, tại toàn bộ viện tinh hải bên trong cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay cường đại tồn tại, thực lực như thế chẳng lẽ còn chảo không trở lại một cái nguyên anh cảnh tầng 6 thể tu. Có lẽ, người này bị đặt ở Kiếm võ trưởng lão càn khôn tháp bên trong. Có một tên trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, Thân là Nguyên Anh cảnh 10 tầng nhân vật mạnh mẽ, làm sao có thể không có cảm khôn tháp dạng này linh bảo? Kiếm Võ trưởng lão, người đâu? Từ kiếm cũ một mặt mong đợi hỏi. Đối với kiếm võ thực lực của trưởng lão, hắn thử không nghi ngờ. Thế gian này kiếm võ trưởng lão không làm được sự tình, còn thật không nhiều. Chưa bắt được. Kiếm Võ trưởng lão thần sắc bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti. Chưa bắt được. Trong đại điện, bầu không khí nhất thời quỷ dị, giống như chết điếng tĩnh. Các trưởng lão ánh mắt phức tạc, lộ ra nghi hoặc, kiếp sợ và không hiểu các cảm xúc. Cái này thể tu đến cùng thực lực gì? Liên kiếm Võ trưởng lão đều chảo không trở lại. Từ Kiếm Cửu sắc mặt cùng âm trầm xuống, nếu mày nhìn chằm chằm Kiếm voi Trưởng lao trở lấy đối phương cho hắn một cái giải thích hợp lý. "Tông chủ, trên nửa đường ngũ Phật Tông tử Cương đại hòa thượng giết đi ra." Kiếm voi Trưởng lao thán khẽ. "Từ Cương." Trong đại điện, mọi người thần sắc khẽ biến. Từ Cương thế nhưng là U Phật Tông cường giả cấp cao nhất, tu vi và Kiếm voi Trưởng lão như thế cũng là nguyên anh cảnh mười tầng. Thật là đáng chết. Từ Kiếm Cửu dậm chân bình bịch, cả ngôi đại điện đều run rẩy lên, bởi vậy có thể thấy được nội tâm hắn phẫn nộ. Ma Huyên thừa, bọn hắn Cửu Kiếm Tông ngấp nghé mấy ngàn năm. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một tia ánh dạng đồng, lại bị u Phật tông hỏa thượng làm hỏng rồi. Bọn hắn bây giờ ở đâu?" Từ Kiếm Cửu âm thanh lạnh lùng nói. "Hẳn là trở về đại bí tử, dù sao cái kia thể tu lôi diệu linh chuẩn còn muốn lấy lại." Kiếm Võ trưởng lão phân tích nói. "Từ Kiếm Cửu thần thái đi nghi, mắt ẩn thần ánh sáng, cao giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, Hựu Tiêu Kiếm Tông Nguyên Anh cảnh tám tầng trở lên người, theo bản tọa đi tới Dạ Minh thành." "Vâng." Đám người vội vàng đáp. Việc quan hệ ma nguyên ai cũng không dám qua loa. Một khi truyền mất đi, đó chính là đối với lịch đại tông chủ và tiên nhân đại bất kính. Nhân viên rất nhanh tập kết hoàn tất, từ kiếm cựu lấy ra một tòa càn khôn tháp khiến cho đám người tiến vào, tiếp đó phát động ngàn giảm lưu quang ngự kiếm thần thông, hóa thành kiếm mang, trong nháy mắt liền tiêu thất trong cựu tiêu kiếm tông. Bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Dạ Minh thành đại bi tự. Do đó, dùng càn khôn tháp giấu người phương thức, là nhất là tiết bất thời gian biện pháp. Bằng không, đám người tu vi khác biệt, diện phần mình tốc độ phi hành cũng không tầm thường. Nếu như cưỡi kiếm truyền, tốc độ lại quá chậm, không bằng một người thi triển ngàn rằm lưu quang tới cũng nhanh. Từ kiếm cựu phi hành một nửa đường đi, liền đổi thành một tên khác Nguyên Anh cảnh cảnh mười tầng kiếm phong trưởng lão tới gấp rút lên đường, dạng này hắn cũng có thể thừa cơ khôi phục một chút pháp lực. Vì tiếp xuống đại chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Đại bi tự bầu trời, một đạo kiếm mang vô căn cứ lấp lóe mà ra, lập tức hóa thành mấy chục đạo bóng người. Những bóng người này vừa xuất hiện sau đó, liền phóng xuất ra bảng bạc Nguyên Anh cảnh cao dài khí tức áp, đồng thời kiếm quang phun trào như nước thủy triều, cơ hồ đem trọn tỏa Dạ Minh thành che lại. "Trời ạ, Nguyên Anh cảnh mười tầng cường giả khí tức." Như thế nào lập tức tới nhiều như vậy Nguyên Anh cảnh mười tầng cường giả? Xảy ra chuyện gì? là cừu tiêu kiếm tông, bọn hắn lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng a. Tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả cơ hội toàn bộ đều đến đông đủ. Dạ Minh thành các nơi, vô số ma đạo, tạp đạo mấy người nguyên anh cảnh tu sĩ dọa đến run lẩy bẩy, cũng không dám bay lên không quan sát, chỉ sợ chọc giận những thứ này chính phái kiếm tu, từ đó đưa tới hỏa sát thân. Ba tên nguyên anh cảnh 10 tầng, 6 tên nguyên anh cảnh 9 tầng, 18 tên nguyên anh cảnh 8 tầng. Trong phủ thành chủ, một người đàn ông nhíu mày nhìn qua nơi xa bóng người trên không, trong miệng thì thào. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được Hữu Tiêu Kiếm Tông đây là đem toàn bộ bên trong tông môn cấp cao chiến lược bộ phận điều phái ra, những cường giả này bươm xuống đại bi tự là vì tìm về lần trước thất bại chẳng tử. Đáng chết. Hữu Tiêu Kiếm Tông thật đúng là giảm đến. Một tòa thiền phòng bên trong, vốn là tinh Tu Tử Cường đỗng nhiên mở mắt, nhìn lên bầu trời phương hướng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Xem ra, dự ninh sư đệ lo nghĩ vẫn là thực hiện rồi. Thân là bây giờ đại bi tự sức chiến đấu cao nhất, một trận chiến này hắn không thể đổ cho người khác, cho nên tự cường thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong điện phòng, xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, đại bí tự bên trong Tất cả Nguyên Anh cảnh tăng nhân cũng cùng nhau bay lên không, đứng ở Tử Cương sau lưng. Một đám người ô hợp. Nhìn qua người quen biết Cũ Đại sư Tử Cương lãnh đạo một đám tăng nhân, Yến Võ trưởng lão khỏe miệng bẽn lên, phát ra một tiếng nhàn nhạt, nhạt chào phúng. Đại bi tự điểm ấy đáng thương chiến lực, Nguyên Anh cảnh 8 tầng liền hai người mà thôi. Nguyên Anh cảnh 9 tầng một cái cũng không có. Lần này bọn hắn Cựu Tiêu kiếm tông có thể dễ dàng liền lấy bóp đại bi tự rồi. Từ Kiếm Cựu sắc mặt lạnh nhạt, như ngàn năm hàn băng, nhìn qua đại bi tự chúng tăng, giao ra cái kia thể tu. Nói, hắn bung tay lên, pháp lực ngưng kết thành hai bước nam tử bước hỏa. Từ kiếm phủ ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát: "Hai người này kỳ thực là một người, các người đại bi tử nếu là thật thời, lập tức gọi người, ta Cửu Tiêu kiếm tông cũng sẽ không làm khó nhi đặng, xoay người rời đi. Nếu như chấp mê bất độ, đừng trách chúng ta kiếm hạ vô tình." Đại bi tự chúng tăng rối loạn thương mừng. Chẳng ai ngờ rằng, Cửu Tiêu kiếm tông lần này đại quân ná cảnh, lại muốn bọn hắn giao ra Tử ninh sư đệ. Không phải là tạ linh còn sao? Tử ninh sư đệ, lúc nào trêu chọc Cửu Tiêu kiếm tông rồi? Xem xét bức họa, Tử Cương trong lòng nhất động, Tử Linh sư đệ đội đi, chỉ sợ sớm đã đoán được Cửu Tiêu kiếm tông sẽ đại quân cảnh. Hắn mặc dù không biết Tử ninh Sư Đệ vì cái gì đắc tội Cửu Tiêu Kiếm Tông, nhưng Tử Cương tin tưởng, Tử ninh Sư Đệ là bọn Hán Vũ Phật Tông tương lai hy vọng, là có khả năng nhất nắm giữ tại Nguyên Anh cảnh 10 tầng liền có thể dung chuyển hóa thần một tầng tu sĩ thực lực tuyệt đối. "Từ Tông chủ, ta Tử ninh Sư Đệ đã rời đi đại bi tự rồi." Tử Cương chắp tay trước ngực, từ tốn nói, "Chỉ cần Tử ninh Sư Đệ không tại đại bi tự, Cửu Tiêu Kiếm Tông một quyền này liên kích ở trong không khí. Một trận chiến này cũng không đánh được rồi. Tử Linh Sư Đệ, chính là ngươi người." Từ Kiếm Cửu ánh mắt trực câu câu tới, nhìn chầm chầm Tử Cương trầm giọng hỏi, Không sai, Tử Linh sư đệ là ta ưu Phật tông duy nhất đại phát tu hành chữ tím cùng thế hệ. Từ Cương không e rẻ, thản nhiên nói, hắn sớm liền rời đi đại bi tự rồi, từ tông chủ các ngươi tới trượng. "Dời đi." Từ Kiếm Cửu thần sắc đọc lại, thần thức điên cuồng quét hình mà ra, lại không có phát ra trần trở mệnh bóng dáng. Vất quá, hắn lại phát hiện tạ linh ẩn, Ra hỏa này lại còn sống sót. Từ Kiếm Cửu trong lòng bi kinh. Hắn nhìn chằm chằm tạ linh ẩn, ánh mắt lóe lên. Cái kia Tử Linh cực kỳ xảo trá, rõ ràng bản thân nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cho nên tu lôi diệu linh chuẩn sau đó, liền chạy mất dạng rồi. Người này là am hiểu biến hóa dung mạo chi thuật, cho nên bắt đứng lên độ khó rất cao, đừng Cố Quá đem Tạ Linh Ẩn mang đi thẩm vấn, xem hai người trong Ma huyên Đạo thu được cái gì. Thôi được. Từ Kiếm Cửu phất ống tay áo một cái, một cái pháp lực đại thủ chống rông xuất hiện, chụp tới mặt đất Tạ Linh Ẩn. Từ Cương hơi biến sắc mặt, đang muốn ngăn cản, lại nghe được đại sư kiếm vội tiếng cảnh cáo vang lên, "Đại sư tử Cương, ta khuyên ngươi chính là đừng động cho thỏa đáng." Chương 640, ta thất sách chương 640, ta thất sách kiếm vội trưởng lao thanh âm chưa dứt. Một đạo bén nhọn phi kiếm, liền ngăn tại đại bi tự chúng tăng trước người. Trên phi điểm Kiếm mang phong phึก, tài năng lộ rõ, phóng thích ra văng lanh phải sát ý một chút tu vi yếu hơn đại bí tử Nguyên Anh cảnh tân nhân, bây giờ lòng sinh sợ hãi chia ý ngay tại Tử Cương do dự một sát na, Đa Linh ẩn đã bị một cái kia pháp lực đại thủ chảo trở về giữa không trung, rơi vào Cựu Tiêu Kiếm Tông trong đám người. Từ Kiếm Cựu Phật ống tay áo một cái, thần sắc lạnh lùng nói, "Này tân nhân, giết ta Cựu Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, tội không thể tha, nhìn các người đại bi tử tự giải quyết cho tốt." Thử Cương hít thở sâu một hơi. Hắn quẹo mắt qua quét một cái, có lòng muốn ra mặt, nhưng nghĩ đến này ma đầu trước hết giết Tiêu Kiếm Tông trưởng lão trước đây, Hắn nếu là bởi vậy cũng tiểu tiêu kiếm tông đại chiến, đại bi tự thiệt hại nhất định sẽ rất hàm. Không chút nào khoa trương mà nói, trừ hắn, những người khác có rơi xuống phong hiểm. Thử Cương Sư Minh, Thử Lâm thần sắc lo nghĩ, thấp giọng kêu một tiếng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn Từ Cương xuất thủ, đem Tạ Linh ẩn cứu ra. Tạ Linh ẩn giết người trước đây, bản thân đúng là tội ác tày trời, đại bi tự cũng không cần tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Thử Cương nhẹ giọng thở dài. Thế nhưng là, thử Lâm muốn nói lại thôi. Từ bản tông đến đây đại bi tự sư để nhỏm, cũng là lòng từ bi, nhưng có đôi khi các ngươi cũng muốn xem xét thời thế không thể đem tự thân cũng liên lụy đến trong nguy cơ. Nhìn qua đại bi tự chúng tăng, Tử Cương ngự trọng tâm chừng nói, nếu như một trận chiến này đánh, các người tất cả sẽ vất lạc, như vậy từ nay về sau Dạ Minh Đảo Đông đảo Ma Tu, do ai tới độ hóa? Dừng một chút, hắn lại nói, thế mạng bởi vì vì một gốc cây nhỏ mà mất đi một rừng cây. Chúng tâm không nói gì, rõ ràng những lời này nói đến trong lòng của mọi người rồi. Nếu như bọn hắn sống sót, liền có thể độ hóa càng nhiều người xấu, nhường thế giới này trở nên càng thêm mỹ hảo. Công Trung tâm thần thái thu vào trong mắt, Tử Cương bất động thanh sắc nở nụ cười. Nếu như đổi thành tử ninh sư đệ, hắn tự nhiên sẽ liều mạng, dù là hắn và đại bi tự đều hy sinh cũng không quan trọng. Nhưng vì chỉ là một cái ma đầu, đem đại bi tự hủy đi, chuyện thế này hắn không làm được. Chúng ta đi." Từ kiếm cũ gặp Tử Cương thuyết phục đại bi tự chúng tăng, cười khinh bị, quay người đối với tông môn chúng nhân nói, "Chúng ta đi." Tại thu được cái tiêu tử linh rời đi tin tức về sau, hắn liền không có cùng đại bi tự tiếp tục động thủ dự định. Dù sao, dù là tiêu diệt đại bi tự, đằng sau bọn hắn cũng phải thừa nhận đủ Phật tông dốc toàn bộ lực lượng mang tới tổn thương to lớn. Bây giờ, đi về trước thẩm hỏi cái này Linh ẩn. Xem có thể hay không tìm ra một chút manh mối. Đến nơi cái kia tự linh người này tu vi không thấp, am hiểu biến hóa ẩn thuật, rất khó thông qua thông thường thủ đoạn đem hắn bắt được, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nếm thử biện pháp khác. Kiếm võ trưởng lão lấy ra càn công pháp, thu đám người, tiếp đó thi triển ngàn giảm lưu quang ngữ kiếm thần thông, hóa thành một điểm kiếm mang, trong nháy mắt liền biến mất ở thiên cấp chỗ sâu. Gặp hữu tiêu kiếm tông tới đi vội vàng, cũng không có tiêu diệt đại bí tử, Giả Minh thành bên trong đông đảo mà tu cùng tà đạo nhân sĩ, đều âm thầm bó cổ tay trở dài. Đại bí tử chưa trừ diệt, trên đầu của bọn hắn từ đầu đến cuối treo lấy một cái xiết chặt có thể tùy thời rơi xuống, đem tự do của bọn hắn cho chói đột lại. Tốt, không sao. Từ cương hướng về phía Tử Lâm bọn người nhẹ nhàng nở nụ cười, rơi vào thiền phòng bên trong, tiếp tục tu luyện. Đại bi tự gần nhất sự cố quá nhiều. Hắn muốn lưu lại tọa trấn một đoạn thời gian, tiếp đó trở lấy tinh tố chạy trở về sau khi mở ra, hắn muốn đi trước tinh tố chạy trở về một chuyến, xem có thể hay không tìm được một chút cơ duyên. Tu luyện tới nguyên anh cảnh 10 tầng, nếu muốn cố gắng tiến lên một bước, chỉ là khổ tu đã chẳng ăn thua gì, nhất thiết phải tìm kiếm càng lớn cơ duyên, nếm thử phá. Nhưng hắn cũng biết cơ duyên và phong hiểm cùng tồn tại, tinh tố chạy trở về cũng là tồn tại nhất định vẫn lạc phong hiểm. Tiểu Tiêu kiếm tông trong đại điện, Tạ Linh ẩn bị kiếm võ trưởng lão từ trong càn khôn tháp triệu hoán đi ra. Cái này, vừa nhìn thấy Cựu Tiêu kiếm tông tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng cao tầng, Tạ Linh ẩn dọa đến hai đầu gối như núi ra, lập tức liền quỳ xuống. Các vị tiền bối, vạn bối thật không phải là có ý định sát hại quý tông hai vị trưởng lão, thật sự là cái kia Ma Huyễn Đạo một khi thi triển ra liền không bị khống Hắn một mặt bi thương nói, "Ngươi và cái kia thể tu, tiến vào Ma Huyễn Đạo phía sau đều làm cái gì?" Từ kiếm cừu lạnh giọng hỏi, Tạ Linh ẩn thành thật khai báo, "Chúng ta tiến vào sau đó không lâu, hắn liền để ta tiến vào cản khôn thác bên trong." Các loại ta sau khi đi ra, ta phát giác đã trở về đến Đại bi tự rồi. Đáng chết, người này quả thật xảo trá. Kiếm võ trưởng lao man to, hắn và Trần Trường Mệnh giao thủ qua, cho nên ám hiểu sâu người này quỷ kế đa đoan. Cái này họ Trần vô cùng giàu hạn, cho nên tại Đại bi tự liền phát hiện trên người của ta tồn tại điểm đáng ngờ, tiếp đó đuổi kịp ta, ép hỏi ra giết hại ma kiếm quyết trên người bộ. Tạ cũng cùng chung mối thù, nghiến, nghiến lợi nói, "Người này thực lực mạnh phi thường." tâm trí cực kỳ kiên nghị, xa không phải nguyên anh cảnh 6 tầng đơn giản như vậy, ta muốn. Hắn hẳn là thu được hoàn chỉnh giết hại ma kiên quyết. Trong đại điện, vô không khí lập tức gan tĩnh lại. Cửu Tiêu kiếm tông tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Nhất là từ kiếm cửu, càng là mâu quang phu lửa, song quyền nắm chặt phát ra bạo đầu một dạng tiếng vang. Cái này thể tu, e rằng không chỉ thu được hoàn chỉnh giết hại ma kiên quyết, có lẽ cũng vô cùng có khả năng thu được bất diệt ma tâm công, cho nên hắn ở đây trở về đến đại bi tự tu lôi diệu linh chuẩn sau đó, liền quả quyết trốn. Mục đích rõ ràng, sợ bọn họ cừu tiêu kiếm tông tính sau sổ sách, ta thất sách. Nhìn qua bên cạnh hai người, Từ Kiếm Cửu thở dài nói, nếu như ta lúc đó nhường hai vị đồng thời xuất động, dù là có tử cường cả đường, cũng có thể đem cái kia tử linh bắt lấy. Kiếm Võ trưởng lão cúi đầu, cũng âm thầm hối hận. Nếu là hắn lúc đó thiêu đốt tinh huyết, sớm một chút bắt lấy tử ninh liền sẽ không phát sinh đằng sau những chuyện này. Đem họ tạm cầu tặng, đè xuống. Từ Kiếm Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Từ bên ngoài bay tới hai tên nguyên anh cảnh trưởng lão, áp lấy Tạ Linh rời đi đại điện. Từ Kiếm Cựu nhìn chằm chằm Kiếm Võ cùng Kiếm Phong hai người, ôn hòa nói, "Hai vị sư đệ, ta ma nguyên đạo truyền thừa, tuyệt không thể rơi vào bên ngoài trong tay người, các ngươi có đề nghị gì?" Gặp tông chủ xưng hô cũng thay đổi, Kiếm vô cùng Kiếm Phong hai người cũng hiểu biết chuyện này tính nghiêm trọng rồi. Kiếm Võ không có ý kiến gì, nhìn về phía một bên Kiếm Phong trưởng lão, cái sau mượn thanh ngụn khí nói, "Sư minh, tìm thần toán tử xem mới đi." Thần toán tử? Từ Kiếm Cựu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thần toán tử là thiên cơ thần toán nhất mạch chuyên nhân, toán thôi diễn thần thông cực kỳ cái người. Từ Kiếm Cựu vừa chắp tay Hai vị sư đệ, theo ta tiến đến thiên cơ cốc." Hai người gật đầu đáp ứng. Ba người kết bạn mà đi, thay Thiên Thi triển ngàn dặm lưu quang, vẹn bèn mất nửa thiên thời gian, liền đi tới thiên cơ cốc bên ngoài. Thần toán Tử gặp Cửu Tiêu Kiếm Tông tăng đại kiếm tu cường giả bông xuống, cũng không dám thất lễ, tự mình ra nguyên tiếp, đem ba người lên vào cốc bên trong trong một tòa lầu cắt. Chứng minh ý đồ đến về sau, từ kiếm cửu lại trả giá đầy đủ thù lao sau đó, Thần toán Tử đáp ứng cho xem bói một quẻ. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra một cái cổ xưa mai rùa, hai tay nắm ở trong tay, rót vào pháp lực, hai mắt nhắm lại, bắt đầu xem bói. Mà ở phía trên không ngừng có điểm sáng sáng lên, lại giật tắt. Từ Kiếm Cửu, Kiếm Võ bọn người ánh mắt nhìn chằm chằm mái rùa điểm sáng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Rang rắc rang rắc, mái rùa phía trên đột nhiên xuất hiện hai đạo linh ngân, cùng lúc đó, Thần Toán Tử thân thể chấn động, sắc mặt từng đỏ rồ, nhiên phun ra một nguồn máu tới. Người này sắp xuất hiện tinh tố chạy trở về bên trong. Nói xong một câu nói kia sau đó, Thần Toán Tử phủ phù một chút nga xuống, lâm vào sâu đậm bất tỉnh mê chi bên trong. Chương 641, bắt kế hoạch chương 641, bắt kế hoạch cái này Nhìn qua chỗ Liên Hôn Mê Thần toán tử, Từ Kiếm Cựu cùng kiếm, bó, kiếm phong trưởng lão mấy người người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng ai cũng không ngờ tới cục diện vậy mà không kiểm soát. Phản khệ, Từ Kiếm Cựu trần chờ một chút nói, "Phải là." Kiếm Võ trưởng lão gật gật đầu, mau mau xông đi qua cho thần toán tử ăn vào một viên chữa thương đang dưỡng. Một lát sau, thần toán tử từ từ tỉnh lại. Ai, cuối cùng đánh ông vẫn là bị nhạn mổ vào mắt. Thần toán tử dễ dàng đứng dậy, kiểm tra một chút thân thể trạng thái, thần sắc cũng biến thành như đưa đám đứng lên. Lần này xem bóy, đã muốn nửa cái mạng hắn. Tuổi thọ giảm mạnh. Đại sư thần toán tử Tại sao lại phản phệ lợi hại như thế? Từ kiếm cửu lo lắng hỏi. Thân toán tử cao mày nói, bất luận cái gì người mang đại khí vào người, một khi bị người xem bói, liền sẽ đối với xem bói người sinh ra phản phệ. Dừng một chút. Thân toán tử nhìn chầm chăm ba người, châm giọng nói ra, lần này, ta đâu chỉ bản thân bị trọng thương, còn giảm thiếu mất một nửa thỏa nguyên, cho nên xem bói giá tiền tại trên cơ sở ban đầu, để thăng gấp 10. Gấp 10. Kiếm bói trưởng láo chịu không được, lớn tiếng reo lên, người tại sao không đi cướp thân toán tử vừa mắt Nếu như ba vị nguyện ý giảm thiếu một nửa tổng nguyên, như vậy Lao phu không lấy một xu. Ngươi, Kiếm Võ trưởng lão giận dữ, hai mắt kiếm mang lấp loé, thật không thể nhấc kiếm chém thần toán tử đầu chó. Dám để cho hắn giảm thọ, cái này cũng muốn hắn mạng già có gì khác biệt? Từ kiếm cừu khoát tay áo, ra hiệu kiếm võ trưởng lão yên tĩnh. Kiếm võ trưởng lão lạnh rên một tiếng, trầm mặt xuống. Thần toán tử đạo hữu, quy củ chúng ta cũng hiểu, nhưng mà gấp 10 thật là nhiều lắm, ngươi xem gấp 3 như thế nào? Từ kiếm cừu bắt đầu có vẻ mặt cả. Hắn nhìn ra được, thần toán tử không phải giả vờ, người này trợ giúp bọn hắn xem bó suy tính. Thật là giảm phạo nguyên, người cũng bị thương nặng, cho nên hắn nguyện ý cho thần toán tử đi bù. Thần toán tử mặc dù tu vi không bằng ba người bọn họ, nhưng giao hữu đông đảo, rất nhiều thế lực đều cùng hắn giao tình không tệ, nếu như Cửu Tiêu kiếm tông không cho quá mức đèn ngủ, như vậy thần toán tử làm không tốt liền đem tin tức để lộ ra ngoài. Đến lúc đó khiến cho dư luận xôn xao, vô số thế lực sẽ tranh đoạt Ma Nguyên đảo truyền thừa. Thấp nhất gấp 5 lần, bằng không, thần toán tử dơ lên một cái tay, cười lạnh ba tiếng, chừng chừng nhìn chằm Kiếm Cửu. Thần chứa trong đó uy hiếp vị không cần nói cũng biết. "Thành giao." Tử Kiếm Cửu quả quyết đáp ứng. Hắn thanh toán xong số lượng cao thủ lao sau đó, sau đó cùng Kiếm Võ trưởng lão bọn người rời đi thiên cơ cốc. "Sư minh, các hữu tiêu kiếm tông gia đại nghiệp đại, ngươi có thể thật cam lòng a?" Kiếm Võ trưởng lão mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, bắt đầu niệm ai. "Ha ha, ngươi cảm giác cho chúng ta trả giá nhiều." Từ Kiếm Cửu bất động thanh sắc nhìn về phía Kiếm Võ trưởng lão. "Nhiều hay không, ngươi chính mình trong lòng rõ ràng." Kiếm Võ trưởng lao tức giận nói. Từ Kiếm Cửu sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, thần toán tử cũng đã nói, người này người mang đại khí bận, cho nên xem bối phản mới sẽ mãnh liệt như thế. Cái này cũng vừa vận đã chứng minh người này thu được Ma Huyên Đạo hoàn chỉnh truyền thừa. Hoàn chỉnh truyền thừa? Người là nói? Kiếm Võ trưởng lão khẽ giật mình, nhớ tới trong tông môn một chút bí mật. Hắn không phải tông chủ, cho nên đối với Ma Huyên Đạo hiểu không đủ tất cả mặt, nhưng cũng đại khái biết được một chút bí ẩn trong đó. Kiếm Phong trưởng lão cũng nhìn về phía Từ Kiếm Cửu, toát ra khát vọng ánh mắt. Hắn cũng muốn biết hoàn chỉnh truyền thừa là cái gì. Bất Diệt Ma Thao Công. Kiếm Võ trưởng lao và Kiếm Phong trưởng lão liếc nhau, trong lòng đều hết sức rung động. Chỉ nghe cái tên này, cũng rất chấn nhiếp nhân tâm. Cái này bất diệt ma tâm công, một khi tu luyện thành công, cơ hội liền là bất tử bất diệt tồn tại, dù là bị địch cường địch, cũng rất khó bị giết chết. Từ Kiếm Cửu liếm môi một cái, thập phần hương phấn nói, "Sau này chúng ta sư huynh đệ tu luyện bất diệt ma tâm công cùng giết hại ma kiếp quyết, còn không phải độc bá toàn bộ huyền tinh hải. Cái gì huyền tinh cùng, còn không phải bị chúng ta giẫm ở dưới chân." "Thật tốt, rất tốt." Kiếm Võ trưởng lão tâm tình thư sướng, bất tiếng cười to. Kiếm Phong trưởng lão cũng liên tiếp mỉm cười đầu. Tư Kiếm Cửu thấy thế, nhẹ nhẹ liếm miệng một cái, không nói thêm gì nữa rồi. Kỳ thực hắn những lời này cũng không phải là chân thực cũng là lịch đại tông chủ tìm tòi giết hại ma kiếm quyết cường đại, tới suy đoán ra tới bất diệt ma tâm công cũng giống như nhau cường đại. Bây giờ, bắt cái kia thể tu hắn cần hai vị nguyên anh cảnh mười tầm kiếm tu sư đệ tương trợ, cho nên mới sẽ nói ngoa, đem bất diệt ma tâm công thổi phòng thiên hoa luận truy. Đúng lúc này, kiếm phong trưởng lão Trần chờ một chút nói, "Bất quá sư minh, chúng ta chính là chính phái tông môn, tu luyện bực này ma công hợp lý sao? Không sợ bị người trong tiên hạ chế nhạo? Cái này ma đạo truyền thừa ta Cửu Tiêu kiếm tông ngấp nghé mấy ngàn năm rồi, làm sao có thể bởi vì thiên kiến mẹ phái mà không đi tu luyện? Như thế thật đúng là quá cổ hủ." Từ kiếm cừu nhẹ nhàng nở nụ cười, không cho là đúng suy thiếu đạo, bất quá, có thể thiết chí một cái điều kiện, chính là tu vi không đến nguyên anh cảnh 10 tầng, không thể tu luyện không được diệt ma tâm công cùng giết hại ma kiên quyết. Như thế rất tốt." Kiếm võ trưởng lão cười to. Kiếm phong trưởng lão mí mắt nhắm lại, cũng cười theo, ba người đều cười đến có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Cửu Tiêu kiếm tông tuy lớn, nhưng ma nguyên đạo truyền thừa, từ đây liền bị bọn hắn sư minh đệ ba người độc chiếm. Ba người rất nhanh trở về Cửu Tiêu kiếm tông trong đại điện. Hai vị sư đệ, Từ kiếm cừu đối với Kiếm Võ Cùng Kiếm Phong hai người nói ra trong lòng nhu độ. Cái này thể tu tất nhiên đối với tinh tố chạy trở về cảm thấy hứng thú như vậy, e rằng bây giờ đã sớm mai phục ở trung quanh trên hòn đạo, chúng ta riêng phần mình xuất lĩnh tông môn đệ tử, bày ra địa thảm thức điều tra, xem gần nhất có hay không người xa lạ tới qua. Một khi phát giác, liền lập tức bày ra lôi đỉnh thủ đoạn, đem người này bắt quý án. Kiếm phong trưởng lao hết mắt, "Sư minh, nếu như hắn đóng vai thành hòn đảo bạch tính đâu?" Từ kiếm cũ nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, "Đơn giản à, nếu như cảm thấy khả nghi, ta tông môn đệ tử cho hắn vẽ lên nhất kiếm tốt." Như thế rất hay. Kiếm trưởng lão nở nụ cười. Bọn hắn bắt hành động. Bọn hắn cửu tiêu kiếm tông sẽ dốc toàn bộ lực lượng, liền kim đan cảnh tử đệ cũng sẽ xuất mã, đi xâm nhập hòn đảo các nơi đến điều tra người khả nghi trở. Mà bọn hắn tam đại nguyên anh cảnh tu sĩ cường giả, liền quản lý trung toàn cục, một khi phát hiện tung tích, liền không chút do dự tụ tập một chỗ, liên thủ đem Trần Trường Mệnh bắt lấy. Tinh tố chạy trở về là cả huyện tinh hải bên trong thị sự, cho nên người tham dự cũng không phải là ít, một khi bị người này chuẩn mất vào tinh tố chạy trở về ở bên trong, chúng ta lại muốn động thủ bắt hắn, liền rất khó khăn rồi. Từ kiếm trong mắt bộc lộ vẻ kiên định, trầm nói, vận dụng toàn tông lực Thông tỏa Hồi Lư Hải súng binh Hải vực, nhất định muốn người này bắt lấy. Minh Bạch, Sư Minh, kiếm voi trưởng lão và kiếm phong trưởng lão liền có quyền, bay người rời đi. Không nhiều thời gian phía sau, từng chiếc từng chiếc khổng lồ kiếm thuyền, từ kiểu thuyền, tư cũ tiêu kiếm tông quảng trường đang không mà lên, bên ngông quần cuộn bay về phía Hồi Lư Hải. Chương 642, sư phó, người không nên chết ta. Chương 642, sư phó, người không nên chết a. Hồi Lư Hải ở vào ngược dòng tinh hải vực tây bắc bộ. Nơi đây diện lớn, rất tinh la kỳ bố gọi là Hồi Lưu Hải, Là bởi vì nơi này nước biển cả ngày bên trong trầm dài xoay tròn, phản vật có một cố lực lượng vô hình đang âm thầm thao túng. Phu cận hồn đảo Bách tính đều biết, một khi hồi lưu hải nước biển xoay tròn tăng tốc, liền sẽ tại trên mặt biển lúc thường xuất hiện một chút hải thị thận lâu một dạng hiện tượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngàn năm một lần tinh tố chạy trở về liền muốn xuất hiện rồi. Đến lúc đó, hồi lưu hải đem sẽ hội tụ toàn bộ nguyên tinh hải bên trong số lớn nguyên anh cảnh tu sĩ, thanh thế cực kỳ long trọng. Hội hải mặt phía bắc có một tòa tên là Bạch Vân đảo cỡ nhỏ hơn ở trên đạo sinh hoạt mấy chục ngạn phổ thông bạch tính cùng một chút cỡ trung tiểu tông môn thế lực. Mạch vân đạo chỗ sâu, có một tòa tiểu sơn gọi là Hắc Long Sơn, trên núi có một cái gọi là Hắc Long Quan cỡ nhỏ tông môn. Hắc Long Quan chỉ có một sư phó cùng ba tên học trò, có thể nói nhân khẩu cực kỳ mỏng manh. Sư phó Lý Lương Tu Vi cũng không cao, bất quá kim đan cảnh một tầng. Môn hạ ba người đệ tử cũng là chút cỡ cảnh. Hắc Long Quan bên trong một cây ngoại luận dưới, hai người đệ tử đang tại hóng mát nói chuyện phiếm. đệ qua hồi lưu hải phương hướng, trong mắt lộ ra thần sắc hâm đến Trượng trưởng nói, đại sư Minh, nghe nói tinh tố chạy trở về liền muốn bắt đầu. Lần này không biết muốn tới bao nhiêu nguyên anh cảnh tiền bối, chúng ta thật là muốn mở mắt." "Đúng vậy a." Đại đệ tử Hàn Giang gật đầu nở nụ cười, đây chính là từ ngàn năm nay huyện tinh hải bên trong nổi danh nhất thị ngôi rồi, có thể tham dự tinh tố chạy trở về nguyên anh cảnh tiền bối, tu vị đều không thấp. Mạnh Niên cười hắc hắc, biết mà còn hỏi, "Gia Bạch Vân đảo thứ nhất nguyên anh lưu tiền bối, có phải là không có tư cách tham dự?" Hàn Giang cười lạnh, "Họ lưu cái nào có tư cách? Hắn chỉ là nguyên anh cảnh một tầng, cũng chỉ có thể trên Bạch Vân đạo là mưa làm gió thôi." Đại sư Minh nói rất đúng." Mạnh Hiến vỗ tay mà cười. Hàn Giang quay đầu lại, tức giận tối đạo, "Hai ta chính là rảnh rỗi, không có việc gì thảo luận nguyên anh tiền bối làm gì, một phần bạn bị người nghe xong đi, chúng ta hắc lòng quan liền không có." Sư phó Bế quan tu luyện, Tam sư đệ lại không tại, sợ cái bóng. Mạnh Hiến xem thường. Một cái thân mặc đạo bào làn da ngăm đen thanh niên đột nhiên từ bên ngoài đi vào, muộn thanh mượt khí cười, "Ta đều nghe được, hai vị sư huynh, các ngươi vọng bản bạc lưu tiền bối, liền đợi đến bị khám nhà diệt đi." Lao Tam, ngươi thèm đòn đúng không? Mạnh Hiến giật giữ, giơ một tay lên, một cái hỏa cầu tại trong lòng bàn tay nổi lên đi ra. Ha ha, ta và hai vị sư huynh của tôi. Nam đen thanh niên nhếch miệng nở đủ cười, đi đến dưới cây ngoài lớn, nghiêm mặt nói, hai vị sư minh, chúng ta có thể đi tham gia náo như ta, nghe nói trước đó thế nhưng là có ở trên đảo nào đó tông môn đệ tử bị bên ngoại nguyên anh cảnh tu sĩ tuệ nhãn thức trâu, trực tiếp nhận vào môn hạ, lập tức từ gà đất đã biến thành vương hoàng. Ha ha, lão tam, ngươi có chút tự mình hiểu lấy có được hay không? Mạnh hiến vừa chớp mắt, tức giận nói, sư phó bình trong ngày than thở vì cái gì? Còn không phải chúng ta liền kim đan đều không nhất định đột phá? Kim đan nào có dễ dàng như vậy đột phá?" Hàn Giang cũng hừ lạnh nói, nhìn thấy hai vị sư huynh như thế không có lòng tin, nam đen thanh niên cười cười, không có nhận lời. Hai cái này tiện nghi sư minh không cầu phát triển, đời này còn nghĩ đột phá kim đan. Ta xem liền trúc cơ cảnh 10 tầng đều không hi kịch. Trần Trường Mệnh trong lòng chửi bậy. Không sai, cái này nam đen thanh niên chính là Trần Trường Mệnh biến thành. Bây giờ thân phận của hắn là hát Long quan lý Vân Sinh tam đệ tử Trần Lâm. Tu vi trúc cơ 3 tầng. Ngày đó Trần Trường Mệnh rời đi Dạ sau đó, một đường phong trần phó phó đi tới hội lưu hải. Đi qua một phen đối với nước biển quan sát, Trần Trường mệnh phân tích có thể còn cần nửa năm thời gian, tinh tố chạy trở về mới có thể chính thức xuất hiện, cho nên hắn quyết định tìm một chỗ ăn cư. Nhưng ăn cư cũng có kỹ xảo. Nếu như mở độc phủ là không thể gạt được Cửu Tiêu Kiếm Tông những cái kia nguyên anh cảnh trưởng lao pháp nhãn, thế là hắn tìm một cái rất tiểu nhân tông môn, đánh ngất xỉu lý Vân Sinh tam đệ tử Trần Lâm, đem người này ký ức thu hoạch sau đó, liền giả trang người này tại Hắc Long Quan ở lại. Hắn liên tiếp thuật có thể mô phỏng bất kỳ cảnh giới nào, dù là nguyên anh cảnh tu sĩ cũng vô pháp phát giác. Cái này Hắc Long Quan, nhân cầu chưa Sư phó Lý Vân Sinh trầm mệ tu luyện, rất tiểu quản lý môn hạ ba cái bất thành khí đệ tử. Mà đại đệ tử Hàn Giang cùng nhị đệ tử Mạnh Hiển, linh căn cũng là hoàng cấp chúng phẩm, tư chất cấp thấp, nếu như đời này không có lớn cơ duyên, căn bản không có khả năng đột phá kim đan. Vừa nghĩ tới đây, Trần Trương Mệnh đột nhiên lòng có cảm giác, liền thấy nơi xa từng đạo kiếm quang bắn nhanh mà tới. Tiểu Tiêu kiếm tông. Ánh mắt của hắn kinh người, dù là không sử dụng thần thức, cũng có thể một cái liền nhận ra được. Tới thật nhanh. Chân Trương Mạnh trong lòng cả kinh, hắn tiến vào Hắc Long Quan cũng bất quá 3 thiên thời gian. Kết quả phiểu tiêu kiếm tông người, liền đi đến Bạch Vân đạo tượng rồi. A, sao lại tới đây rất nhiều kim đang thiên bối? Mạnh Hiến lập tức tinh thần, nhìn qua từng đạo kiếm quang từ đỉnh đầu bay qua, lẩm bẩm nói, thấy không rõ à, cũng không biết là thế được nào. Hàn Giang cũng ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, liền thấy hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hắc Long Quan thượng hoặc không. Nhĩ đẳng là hát Long Quan đệ tử. Kiểu tiêu kiếm tông một cái kim đang cảnh đệ tử, ánh mắt bướng bình quan sát phía dưới, chính là Tiên Bối. Hàn Giang đội vàng ôn quyền tí lễ, bên cạnh Mạnh Hiến cũng là như thế. Trân chương mệnh tính cách tượng trưng liền ổn quyền. Hắn thần thức quét lướt ra ngoài, phát giác nơi xa có một cái nguyên anh cảnh bà tầm tu sĩ, trôi nổi ở giữa không trung, quan sát đến phương hướng khác nhau đập tĩnh. Cửu Tiêu kiếm tông hai tên kim đan đệ tử rơi xuống. Hai người tu vi không cao, một tên là kim đan cảnh một tầng, một tên là kim đan cảnh tầng 2, một người trong đó lạnh lùng liếp nhìn ba người, quay lên, "Các ngươi Hắc Lam Vân, gần đây có thể có người ngoài tới qua." Hàn Giang cung kính nói ra, "Sư phụ ta đang đang bế quan tu luyện, chúng ta sư huynh ba người chưa từng thấy qua bên ngoài người đến qua." Đem sư phó ngươi kêu đi ra. Người kia không khách khí nói, Hàn Giang mặt lộ bẻ khó xử, sư phụ nàng đang bế quan, tùy tiện gây giày đối với tu hành bất lợi a suất. Một đạo kiếm quang bay tới, phá vỡ Hàn Giang lỗ thai. Hàn Giang đau mà nhướt, lỗ thai của hắn bị kiếm quang xuyên thủ một cái lỗ máu. Tiền bối, ta đây liền đi. Hắn tre lấy chảy máu lỗ thai, hướng về hậu viện chạy tới. Một cái cựu tiêu kiếm tông kim đan đệ tử nhìn lấy trên đất huyết, hắc hắc một tiếu đạo, tiểu tử này không phải, còn có hai người đâu. Một tên khác kim đan đệ tử không có hảo ý nhìn về phía Trần trưởng bệnh cùng Mã Hiển. Một đạo kiếm quang bay tới, Mạnh Hiến Lỗ Thái cũng bị thủ rồi, tiên huyết chảy dòng. Tiên bối, ta cũng không trêu chọc ngài, làm gì đối với ta bực này tiểu tu sĩ ra tay a?" Mạnh Hiến bịt lấy Lỗ Thái, vẻ mặt cầu xin nói: "Không có cách, tông chủ chúng ta đã thông báo đến, thả giết lầm, không thể buông tha." Trong đó một tên kim đang đệ tử cười lạnh. Người nào lớn mật như thế, dám làm tổn thương ta Hắc Long quan đệ tử?" Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ hậu viện chuyển đến. Lập tức một đạo kiếm quang như điện bán ra, thẳng đến cửu tiêu kiếm hắn tên kim đang cảnh một tầng đệ tử mà đi. "Lớn mật." Bên cạnh kim đan cảnh tầng 2 đệ tử lập tức nổi giận bản mệnh phi kiếm tế ra, lập tức liền đánh bay đánh tới phi kiếm. Kiếm quang lóe lên, bắn vào hậu viện. Phụp, một vòng tươi đẹp máu tươi bắn tung tóe, đượt qua tường viện. À, lập tức dưới cây meo lớn Mạnh Hiến, liền nghe được sư huynh Hàn Giang cuồng loạn tiếng khóc vang vọng toàn bộ hát Long Quan, "Sư phó, ngươi không nên chết à?" Chương 643, nguy hiểm đã an toàn chương 643, nguy hiểm đã an toàn các ngươi. Giết sư phụ ta." Mạnh Hiến bạn phần hoảng sợ, như rất vào hờ băng, hắn có nằm mơ cũng chẳng những thứ này kiếm tu vậy mà như thế hung tàn. một ra tay liền đệm sư phụ nàng giết đi. Trần Trường Mệnh cũng gẽ như mày. Cái này Cửu Tiêu Kiếm Tông không phải tự xưng là danh môn chính phái sao? Như thế nào như thế loạn giết người vô tội? Làm sư phụ thấy ngươi khi dễ đồ đệ mới ra tay, ngươi kết quả vừa ra tay sẽ phải bệnh của hắn. Đây quả thực cùng Tà phái Ma đạo không có gì khác biệt. Tu đạo mấy trăm năm, Trần Trường Mệnh kinh lịch phong phú, cho nên hắn cũng biết cái gọi là danh môn chính phái nhân sĩ, khí đức cũng là một bộ ý nghĩ xấu, cùng tu sĩ Ma đạo cũng không gì khác nhau. Sư phó ngươi dám đối với sư đệ ta độc thủ, chẳng lẽ không đáng chết? Cửu Tiêu Kiếm Tông Kim Đàn cảnh tầng hai đệ tử, nụ cười là nhạt. Một thanh phi kiếm từ ngoài tường bay tới, lập tức kịu xuyên thấu mạnh mẽ ngực. Nhìn tiểu tử ngươi rất yếu thuận, liền đi, xuống ngay gọi sư phó ngươi tốt. Tên kia Kim Đan cảnh tầng 2 đệ tử cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, trong hậu viện cũng chuyển tới phù phù một tiếng, tựa hồ có người ngã trên mặt đất. Trăn chương mệnh trong lòng trở nên lạnh lẽo. Cái này Cửu Tiêu kiếm tông đệ tử, phong thích một thanh phi kiếm trước tiên cắt đứt quan chủ lý lưng cổ, tiếp đó lập lại chiêu cũ, lại cắt hàn cổ trở kiếm bay trở về lúc, lập tức lại xuyên thấu mạnh lưng Nhất kiếm ba mệnh. Vệ phân tại sao không có động thủ với hắn, có lẽ là bởi vì hắn tu bi quá thấp rồi, mới trúc cơ ba tầng, đồng thời trong toàn bộ quá trình, hắn không có có nói một câu, không có hấp dẫn đối phương cảm xúc, lại chỉ có một cái trúc cơ tầng ba con kiến thôi rồi. Kim Đan cảnh một tầng đệ tử tùy ý thiếu đạo, "Sư minh, có muốn hay không ta tiến hắn được lớn?" "Chính hợp ý ta." Kim Đan cảnh tầng hai đệ tử lạnh nhạt nở nụ cười, vung tay lên nói, "Sư đệ chắc hẳn ngửa tay, không bằng ngươi giết hắn tốt." "Được." Kim Đan cảnh một tầng đệ tử cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên liền thấy Trần Trường Mạnh mâu quang thân thúy, lạnh lùng một cái quát tới. Thần niệm ba lặng uyên phát động. Hai người giờ khắc này lập tức vẻ mặt hốt hoảng. Trần Trường Mạnh đột nhiên xuất hiện tại kim đan cảnh tầng 2 đệ tử bên cạnh, bàn tay đặt ở trên đầu của hắn, lập tức liền lấy được một chút liên quan tới người này ký ức. Thần trí của hắn có thể so với nguyên anh cảnh tầng 5, cho nên thu hoạch những thứ này kim đan cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ thần trong hồn ký ức, thật sự là quá dễ dàng. Sau một khắc, người này chợt tiêu thất, còn giữ lại chữa vật giới chỉ rơi vào Trần Trường Mạnh trong tay lấy ra một bộ cửu tiêu kiếm tông trang phục sau khi mà vào, Trần Trường Mạnh trong khoảnh khắc liền biến thành người này Kim Đan canh tầng hai con em. Hắc Long Quan đã không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tất nhiên cái này hồi lưu hải các nơi trong cái đảo khắp nơi đều là cựu tiêu kiếm tông người, như vậy hắn liền dứt khoát cũng lẫn vào cựu tiêu kiếm tông trong hàng đệ tử, để bọn hắn cũng tìm không được nữa. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là an toàn nhất. Kiếm quang lóe lên, Trần Trường Mệnh đem bên cạnh Kim Đan cảnh một tầng đệ tử cho chém đầu rồi. Toàn bộ Hắc Long Quan, bây giờ lại chỉ có hắn một người sống sờ sờ. Từ phát động thần niệm ba thân thông, đến đánh bắt kia Tiếp đó động thủ giết người, đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, dù là nơi xa trên bầu trời có Nguyên Anh cảnh tu sĩ tọa trấn, đối phương cũng không khả năng chú đáo, sẽ chú ý đến một cái tiểu tiểu hắc long trong quan phát sinh sự tình. Huống hồ tại trong toàn bộ quá trình, cái kia cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ đều đang trần trường mệnh dưới sự theo dõi. Nếu như này người dám tới, như vậy hắn không ngại giết đối phương. Tiếp đó, hắn đóng vai thành cái này Nguyên Anh cảnh tu sĩ từ đó lẫn vào kiểu Tiêu kiếm tông bên trong. Tôn Trường lão, Diệp sư đệ bị hắc long quằn đè nén, vẫn hành vẫn lặng. Hồn trong lực thi thể, chẩn trường mệnh cố ý một mặt bi thông nói: có thể có phát giác tôn trường lão thản nhiên nhìn một cái thi thể ánh mắt không có biến hóa chút nào trong mắt hắn chỉ là một cái kim đang cảnh một tầng đệ tử trong biểu tiêu kiếm tông cũng như sâu kiến như thế không có ý nghĩa Trần trường mệnh bắt đầu không ta đem h hát quan chi người đều đềuết rồi không có để lại người sống tôn trường lao vung tay lên được người đi gia nhập vào một tiểu đội tiếp tục kiểm tra bạch quân nào Trần trường mệnh đáp ứng hay người rời đi tôn trường lao ngắm nhìn một phía chậm rai hướng về phía trước bay đi hắn rộng lớn trong tay áo có một con trong tay nắm chặt một quảng phù một khi phátắt có cái gì không thích nó chố Hắn liền sẽ bót nát quả ngọc phù này. Đã như thế, liền sẽ có tông môn cường viện buông xuống. Tôn trưởng lão là Nguyên Anh cảnh tầng 4, cái này tu vi cũng không cao, cho nên hắn dọc theo đường đi cũng mười phần thận trọng, chỉ sợ gặp phải cái kia thể tu, dù sao hắn cũng biết thực lực của đối phương không chỉ có riêng là Nguyên Anh cảnh 6 tầng đơn giản như vậy. Lần này bọn hắn cửu tiêu kiếm tông đại quân xuất động, liền nói rõ người này chân thực chiến lực, tối thiểu nhất đã ở Nguyên Anh cảnh 8 tầng hoặc 9 tầng tả hữu. Trước mặt nhân vật này, hắn sống không quá một cái hô hấp thời gian, do đó, hắn mười phần cẩn thận. Tất lực rời xa đám người Dạng này một khi phát giác cái kia ẩn nút thể tu, hắn cũng tốt bóp nát ngọc phụ, kịp thời đảm mệnh. Còn Chân Chính Pháo Hôi, liền là phụ trách điều tra những cái kia kim đang cảnh đệ tử. Chân Trương Mệnh quay người rời đi sau đó, trên mặt cũng hiện ra một tia nụ cười lạnh lùng tới. Mới vừa rồi cùng vị này Tôn trường lao tiếp xúc, hắn phát giác đối phương mười phần cẩn thận, giống như chim sợ cánh cong, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Cái này liền nói rõ, toàn bộ Cửu Tiêu Kiếm Tông nguyên anh cảnh trưởng lão cấp bậc nhân vật, số đều hết sức cùng hắn hành một nén nhang thời gian, Mệnh liền thành công gia nhập vào một chi bốn người điều tra tiểu đội. Trong cái đội ngũ này, tu vi cao nhất cũng bất quá Kim Đan cảnh 3 tầng. À, bên trong tung lũng kia có mấy người dáng dấp bộ dáng cỡ nào kỳ quái, tựa hồ bộ dạng khả nghi a. Năm người đang đang phi hành thời điểm, đột nhiên cầm đầu Chu Tranh thần sắc biến đổi, dùng ngón tay hướng xa xa một cái sơ gốc. Đám người vội vàng nhìn lại. Liền thấy sơ gốc, ngồi xếp bằng 8 người. Những người này tất cả dáng người khôi ngô, hoặc màu da ngâm đen, hoặc xích hồng trắng bệnh, tổng cộng 7 nam một nữ. Trừ nữ tử kia hơi có vẻ bình thường bên ngoài, còn lại bảy nam khuôn mặt tất cả rất là xấu xí. Đi qua nhìn một chút. Chu Tranh cẩn thận nói ra Bây giờ trong tay hắn nhiều hơn một cái đưa tin hoa ống, một khi phát giác có cái gì không thích hợp chỗ, hắn liền kích hoạt đưa tin hoa ống, đem Nguyên Anh cấp bậc trưởng lao Triệu Hoán Mã tới. 5 người cẩn thận bay qua. Khi khoảng cách còn có mấy trăm trượng thời điểm, liền dừng lại. Chu Tranh đột nhiên trận to con mắt, hạ giọng kinh ngạc nói, "Chuyện gì xảy ra? Hắn nhóm khí tức trên thân như thế nào một hồi là Kim Đan một hồi lại là Nguyên Anh?" Không rõ ràng, đám người lắc đầu. Chân Chương Mạnh cũng mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Bản thân hắn là Nguyên Anh cảnh thể tu Cho nên đối với Nguyên Anh cảnh tu sĩ khí tức hết sức quen thuộc, nhưng nơi xa trong sơn gốc 8 người, khí tức trên thân giống như không ổn định mãnh diễm, thời khắc đều đang phát sinh thay đổi. Tại Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa không ngừng dị chuyển. Loại tình huống này, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, Trần Trường Mạnh bắt hết hốc cũng không phân tích ra được những người này rốt cuộc là làm sao làm được điểm này. Những thứ này tướng mạo xấu xí người, tiến tính xếp bằng ở trong sơn gốc, bọn hắn đến cùng là lai like lịch gì? Chương 644, thí thăm dò hư thực chương 644, thí tham giở hư thực vô luận là Kim Đan, vẫn là Nguyên Anh, đều không phải là chúng ta có thể trèo trong đội. Chu Chanh thấp dọng nói. Mấy người khác rất tán thành, bọn hắn cái tiểu đội này rất cao tu vì chính là Chu tranh cũng bất quá kim đan cảnh ba tầng, mà trong sơn cốc tám trên thân người thả ra kim đan khí tước, thế nhưng là tại kim đan 10 tầng. Bọn hắn nếu là tùy tiện đi kiểm tra, lập tức bị người ta tiêu diệt. Chu tranh mang theo cả tiểu đội lặng lẽ lui lại, phi hành 10 dặm phía sau mới dám thở dốc. Ta hoài nghi, người này chính là tông môn muốn tìm người. Chu tranh cao mày nói. Vì cái gì nói như vậy, Chu Sư Minh. Chân Trương mệnh trong lòng cảm thấy buồn cười, cô ý một mặt kinh ngạc hỏi Sự tình xảy ra khác thường tất cổ yêu, cái kia thể tu am hiệu dịch dùng biến hóa thần thông, nói không chừng liền lẫn vào cái này tám người kỳ quái trong đội ngũ rồi." Chu Tranh phân tính nói. "Không sai, hắn hẳn là cũng tìm giúp đỡ." Một tên thanh niên khác trầm giọng nói. "Cho nên chúng ta trước tiên triệu hắn tôn trường lao đi, tiếp xuống liền để các trưởng lão tới xử lý rồi." Chu Tranh buông tay, trên mặt phản mà biểu lộ ra bừng lòng thần sát tới. Nguyên anh cảnh tu sĩ chuyển giữa, cùng bọn hắn kim đàn cảnh tu sĩ không có hề. "Vặn." Chu Tranh kích hoạt lên Đa Thiên Hoa Ống, một đạo hỏa phóng lên trời, ở giữa không trùng hóa thành một thanh đại kiếm. Từ bên kia có độc tính. Nơi xa đang tại chủ tính trung bạch vân đạo toàn cục Tôn Trường lão, đột nhiên nhìn thấy giữa không trùng cự kiếm, lập tức liền trở nên hoảng bát, nhanh chóng bay đi. Cái này là tìm được manh mối ai trong sơn gốc. Tên địa dung mạo cô gái bình thường, ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa không trùng cự kiếm, muôn hình đạo, những cái kia cự tiêu kiếm tông tiểu đệ tử đang làm gì à. Lén lén lút lút, lão nương thật muốn ăn một miếng bọn hắn giải thẻ một chút. Một nói đến đây người, mấy cái khác cao lớn thu kệ nam tử, không khỏi chảy ra nước mắt tới. Người cũng là người rồi, còn muốn ăn người. Một cái thân xuyên bào Trin cổ có chín đạo hạt huấn thanh niên, đột nhiên mở mắt, nhàn nhạt nhìn mọi người một cái, lạnh tiếu đạo, chúng ta đi ra một chuyến không dễ dàng, không muốn hỏng đại sự. Chúng ta minh mạch. Mọi người vẻ mặt run lên, thu liếm tập tư. Ngoài mười dặm, Tôn trưởng lão hỏa tốc chạy đến. Các người phát hiện gì rồi? Nhìn qua 5 người tiểu đội, Tôn trưởng lão có chút kích động mà hỏi. Tôn trưởng lão, chúng ta trong sơn cốc phát hiện 8 cái xấu xí cá nhân, trên người bọn họ tu vi trận cao chợt thấp, một hồi kim đan, một hồi nguyên anh, nhìn mười phần khả nghi. Chu Tranh hồi báo. Tu vi chợt cao chợt thấp. Tôn trưởng lão ngơ ngác một chút có chút khó có thể tin. Ta đi xem một chút, suy tư một chút, hắn quyết định cự ly xa đi điều tra một chút tình huống, nếu là thật, hắn liền phát ra trở lại phát ra tín hiệu, đem trong tông môn trưởng giả chân chính nhóm triệu mà tới. Một đường thần thức ngoại phóng, cẩn thận từng ly từng tí phi hành một khoảng cách sau đó, Tôn trưởng lão liền thấy trong một cái sơn gốc ngồi xếp bằng 8 cái xấu xí quá nhân. Những người này trên thân, quả thật khí tức không ổn định, chợt cao chợt thấp, làm không tốt, chính là cá thể tu nguyên nhân 7 nghi trận. Tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền trở lại. Tôn trưởng lão, người xem những tên kia, có phải hay không tông môn muốn tìm người? Tru Tranh chào đón hỏi, những người này 10 phần khả nghi, 89 phần 10 cái kia thể tu liền dấu ở trong đó. Tôn trưởng lao ngay trước mặt tiểu bối, cố ý lộ ra 10 phần uy nghiêm, số mặt trầm giọng nói, ta đây liền thông tri kiếm võ trưởng lão. Tôn trưởng lao bóc nát ng phù, an tính chờ đợi đứng lên. Trong sân cốc, nữ tử kia đôi mắt lấp loé, phản phất mang theo năng lực xuyên thấu giống như ngóng về nơi xa xăm hư không, tức giận phát lao tao đạo, đám người này đang làm gì? Phía trước mấy cái kim đang cảnh tiểu đệ tử lén lén lút lút, đó lại tìm một cái nguyên anh cảnh tầng 4 lao đầu, cũng tới dò xét một phen. Bọn hắn, tựa hồ đang tìm cái gì người. Thanh niên áo bào đen từ từ nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Bất quá, cùng bọn ta không quan hệ, chúng ta cùng Cựu Tiêu Kiếm Tông không có bất kỳ cái gì ăn thế." Nữ tử gật gật đầu, cũng nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ nơi này dã thú con muỗi cũng không biết chạy đi đâu rồi. Một đạo kiếm mang bay đến, Kiếm Võ trưởng lao xuất hiện tại Tôn trưởng lão bọn người trước mặt. Vừa nhìn thấy người quen biết cũ Kiếm Võ trưởng lão, Trần Trường Mệnh sâu trong mắt thoáng qua một tia giễu Hắn ngay tại kiếm võ trước mặt trưởng lão, đối phương lại hoàn toàn không biết. Tại tốn sức khí lực tìm kiếm hắn. Có đầu mối gì sao? Kiếm võ trưởng lão hỏi. Là như vậy? Tôn trưởng lão liền vội vàng đem trong sơn cốc phát giác nói một lần, đương nhiên, hắn cũng chưa quên nói cho kiếm võ trưởng lão trong sơn cốc này 8 cái quái nhân, là trước mắt cái này một chi kim đang cảnh đệ tử tiểu đội trước tiên phát hiện. Có duyên? Kiếm võ trưởng lão nghe vậy sững sở, lập tức đại hứng thú nhìn hướng một phương hướng nào đó, thần thức ngoại phóng, lập tức liền thấy trong sơn cốc 8 cái xấu xí quái nhân. Khi phát hiện 8 người khí tức trên người sáng tối không chắc không ngừng tại Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa di chuyển, Kiếm Võ trưởng lão trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt oai nghi chi tâm. Cái kia thể tu cực kỳ xảo trá, hắn sẽ không phải tìm giúp đỡ, cố ý ở chỗ này chờ bọn hắn cừu tiêu kiếm tông a. Nhưng, những thứ này giúp đỡ lại là người nào? Bọn họ là làm sao làm được nhuận khí tức trên thân không ngừng phát sinh biến hóa. Tôn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Kiếm Võ trưởng lão, ngài thấy thế nào? Kiếm Võ trưởng lão bộc lộ vẻ uy nghiêm, thản nói, thế gian còn có bậc này quả nhân, đợi ta thăm dò một phen xem. Nói, kiếm quang tử mi tâm nợ dỗ, tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến Sơn Cốc mà đi. Thân là Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ, đối với nội hải trong ngang cấp tu sĩ, yểm võ trưởng lão hầu như đều nhận biết, dù cho không biết cũng đã được nghe nói đại danh. Nhưng những thứ này quá nhân, hắn lại hết sức lạ lắm. Do đó, đang âm thầm bắt nát đưa tin Ngọc Phù sau đó, hắn trước tiên phát động công kích từ xa, đến dò xét một chút hư thật của đối phương. Xuy, một tiêu kiếm quang cuốn lấy phá vỡ núi loạn nhạc kiếm ý, từ vụ tiêu vân ngoại tật rơi xuống. Qua trong giây lát, hóa thành một thanh có thể so với sông núi lại kiếm. Kiếm như thiên hà treo ngược, ầm chém về phía Tĩnh Mịch Trong chốc lát cương phong bao phủ chỗ, cỏ cây tất cả lộn, núi đá vỡ toang, phương viên vài dặm đã giống bị vô hình cự truy ép qua, cả tòa sơn cốc đều giãy kiếm ý rung động. Đáng chết cựu Tiêu kiếm tông, thực sự là khi người quá đáng. Nữ tử mở mát, thinh mô bên trong lẫn chứa vô tận lửa giận. Bảy người khác, ngoại trừ tên kia thanh niên áo bào đen, đều đột nhiên đứng dậy. Ta tới đi. Thanh niên áo bào đen nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên há miệng, một nguồn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thao thiên cự lãng cuốn tất cả lên. Oanh! Tiếng phóng mình, tựa như diệt thế con rốt lớn. Một chút liền đem cự kiếm chộp bụi. Cái gì? Nhìn thấy trong sân gốc, tên điêu thanh niên áo bào đen thi triển thần thông lập tức liền đón lấy mình bản bệnh phi kiếm, tiếng võ trưởng lão cũng là giật nảy cả mình. Hán đội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh cử kiếm kia đột nhiên nở rộ vạn trượng quan mang, lập tức liền làm vỡ nát không lớn, một lần nữa rằng không mà lên. Cùng lúc đó, ngoài mười rặng, hai đạo kiếm mang theo nhau mà tới, hóa thành từ kiếm cũ cùng kiếm phong trưởng lão. Sư đệ, từ kiếm cũ một mặt kích động nhìn kiếm võ trưởng lão, ngươi tìm được cái kia thể tu rồi. Chương 645, Hóa hình phủ chương 645, Hóa hình phủ có mi mô. Sư Minh vừa nhìn thấy Từ Kiếm cựu cùng Kiếm Phong trưởng lão đến, Kiếm Võ trưởng lão lập tức trong lòng thở dài một hơi. Hắn tùy tiện tiến công, tham dò trong sơn cốc quái nhân hư thực, không nghĩ tới đối phương cũng là kẻ khó chơi, lập tức liền tiếp nhận hắn cái này nhát kiếm. Vận dụng thần thông, cực kỳ kinh người. Bây giờ đã thảo kinh sợ, mong rằng đối với phương sẽ phía trước đến báo thủ, quan một mình hắn thật sự là khó mà chống cự. "Ở đâu?" Từ Kiếm Cửu vui mừng, liền vội vàng hỏi. "Phía trước là ngoài mời dặm, có trong một cái sơn cốc có 8 cái dấu xí quái nhân, ta phải nghi thứ nhất chính là thể tu biến hình." mới vừa xuất thủ dò xét một chút, kết quả trong đó một tên thanh niên áo bào đen thi triển đại thần thông ngăn trở ta nhất kiếm. Kiếm võ trưởng lão nói nhanh: "Cái gì? Có thể ngăn cản ngươi nhất kiếm?" Từ kiếm cự cùng kiếm phong trưởng lão nhìn nhau, thần sắc ngưng chọc lên. Nếu như cái này thể tu ẩn núp tại sơn cốc, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn tìm được giúp đỡ. Từ kiếm cự không do dự, lập tức dựa theo kiếm võ trưởng lão ngón tay phương hướng, phóng thích thần thức quét lướt trưởng lão cũng là như thế. Ngoài mấy trưởng, Trần Trường Mạnh đứng tại Kim Đan đệ tử trong đội ngũ, nhìn qua hai người rất hiếu kỳ đang tìm kiếm mình, trong lòng cũng không được bật cười. Quả thật, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Lại tới hai cái nguyên anh cảnh 10 tầng kiếm tu, trong đó có cái cựu Tiêu kiếm tông tông chủ a. Trong sân cốc, nữ tử ánh mắt lấp loé, lạnh nhạt nở nụ cười. Khác xấu xí si nam tử, đôi mắt lộ hung quang, sát ý 10 phần. Chỉ có thanh niên áo bảo đen vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt con mắt, 10 phần bình tĩnh, tựa hồ bất vi sở động. Thân phận của hắn, xem xét chính là tại trong 8 người tôn quý nhất, cho nên dù là những người khác tính tình bạo ngược, tại thanh niên áo bào đen trước mặt, cũng lộ ra 10 phần nghe lời. Không cần nhiều chuyện. Thanh niên áo bào đen thản nhiên nói: Thế nhưng, bọn hắn ra tay trước. Nữ tử không cam lòng nói: "Không quan trọng." Thanh niên áo bào đen mở mắt ra, bình tĩnh nhìn qua nữ tử, nói ra: "Chúng ta còn có đại sự muốn làm, lúc này không thể cùng bất kỳ thế lực nào kết thủ." "Này?" Nữ tử bất đắc dĩ, mười phần buồn bực cúi đầu. Ngoài mười dặm, những người này khí tức trên người chợt cao chợt thấp, tựa hồ không giống như là tu sĩ nhân tộc ca chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư kiếm Cửu tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn mơ hồ nghĩ đến một chút manh mối nhưng lại mười phần mông lung, trong lúc nhất thời còn không cách nào triệt để phán đoán. "Sư minh, chẳng lẽ bọn họ là yêu tộc?" Kiếm Phong trưởng lão đột nhiên nói lời với người. "Đúng, là yêu tộc." Bị Tiêm Phong trưởng lão một phen nhắc nhở, Từ Kiếm Cửu lập tức liền nghĩ đến chôn nấu chốt, ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói ra, truyền thuyết bọn yêu đảo đã từng tìm nhân tộc phụ sư luyện chế qua một nhóm hóa hình phù, một khi kích hoạt sau đó, liền có thể từ yêu thú chi thân hóa thành người, bởi vì này phê hóa hình phù phẩm chất không tốt, cho nên sẽ dẫn đến khí tức trên người không ổn định. "Dừng một chút." Từ kiếm khụ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, "Những thứ này yêu tộc cường đại như thế, chắc hẳn đến từ bạn yêu đạo a." Nhưng nghe chúng nói chúng nó cực ít vận dụng hóa hình phù hành động thế gian, bây giờ vì sao muốn đột nhiên xuất hiện tại hội lưu hải phụ cận trên hồn đạo? Chẳng lẽ, bọn chúng cũng muốn tiến vào tinh tố chạy trở về bên trong tìm kiếm cơ duyên? Nghe được tông chủ lời nói, kiếm Võ trưởng lao và Kiếm Phong trưởng lao đều sợ ngây người. Những tung lũng này bên trong quán nhân, lại là đến từ bạn yêu đạo yêu tộc. Những thứ này yêu tộc bản thể vẫn là yêu thú, chỉ có đột phá cấp 11 mới có thể hóa hình bất quá vì hóa hình, bọn chúng bận dụng phẩm chất không tốt hóa hình phù, cho nên mới sẽ biến xấu xí như thế. Một bên Tôn trưởng lão cũng có chút ngậm. Hóa hình phù Bạn yêu Đạo, chân trường mệnh trong lòng tỉ thảo. Hắn cũng là lần đầu nghe nói hóa hình phù, nguyên lai like lần này phụ có thể đem cấp 11 trở xuống yêu thú biến thành người. Nhưng bạn yêu Đạo yêu tộc dòng chống thua triền, liền bị trà trộn vào tinh tố chạy trở về. Bọn hắn cũng muốn tìm gì công pháp. Kiếm võ trưởng lão nhìn qua sơn cốc phương hướng, trầm giọng nói ra, "Sư Minh, ta mặc dù chém nhất kiếm" Nhưng những thứ này yêu tộc cũng không có tìm chúng ta tính sổ sách, xem ra bọn hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Hừ, vậy là tốt rồi. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh sự đoàn. Từ Kiếm Cửu gật gật đầu. Toàn bộ Huyễn Tinh Hải ở bên trong, ngoại trừ vạn yêu đảo, hẳn là không khác yêu tộc có thể thu được hóa hình phù rồi. Do đó, nhóm này quái nhân lai lịch cơ bản có thể xác định, đồng thời cũng có thể xác nhận cái kia thể tu không thể nào ẩn thân tại nhóm này yêu nhân bên trong. Bạch Vân đạo thượng, điều tra như thế nào? Từ Kiếm Cửu nhìn về phía một bên Tôn trưởng lão hỏi. Khởi bẩm tông chủ, cho đến trước mắt hết thảy bình thường. U không có phát giác người khả nghi trợ, Tôn Trường lao ôn vẻ nói, "Được, tiếp tục điều tra đi." Từ Kiếm cựu nói, hắn liếc mắt nhìn kiếm vô cùng điếng phang, đuốt kèm nói, "Chúng ta cũng đi thôi, có thể cái kia thể tu liền muốn lo đầu, muôn ngàn lần không thể nhường hắn chạy rồi." Hai người cực ăn ý gật đầu. Hồi lưu hải diện tích quá lớn, xung quanh hòn đảo đông đảo, ba người bọn hắn muốn thường xuyên bảo trì thống soát toàn cục, cho nên không thể tập trung vào một điểm. Một khi cái kia thể tu lộ diện, ba người liền sẽ lẫn nhau phối hợp tác chiến, nhanh chóng đuổi tới hiện trường đem hắn truy nã. Ba người hóa thành kiếm mang, thoáng qua tiêu thất. Mấy người tông chủ bọn hắn đi sau đó, Tôn trưởng lão khôi phục bình nghiêm, hướng về phía 5 người Kim Đan đệ tử tiểu đội vùng tay lên nói, "Tuất, nhĩ đang tiếp tục điều tra Bạch Vân nào?" "Vâng, Tôn trưởng lão." Chu Tranh đáp ứng mang người liền bay mất. Trần Trương mạnh tự nhiên cũng đi theo đội ngũ cùng rời đi. Cứ như vậy, hoa một tháng thời gian, tiểu Tiêu kiếm tông đem hồi lưu hải tất cả hòn đảo đã điều tra cái cáiút sấp, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cái kia thể tu phàm vật đá chim lấy biển, vô tín. Cái này cho Tử Kiếm Cự tức giận không nhẹ. Biết rõ người này ngay tại hồi lưu hải phụ cận, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào tìm được. Sư minh, người cũng chờ gấp, Kiếm võ trưởng lão an ủi, ta có thể không đổi sao?" Từ Kiếm Cửu Mỹ mắt lật một cái, tức giận nói, nước biển chạy trở về tốc độ tăng tốc, e rằng không dùng đến mấy cái nguyệt tinh ngược dòng chạy trở về liên xuất hiện. Đến lúc đó nguyên anh cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, điều tra liền cực kỳ khó giải quyết. Kiếm võ trưởng lão nghe vậy trầm mặc, hồi lưu hải không phải hắn cựu tiêu kiếm tông đệ hữu, cho dù bọn họ thực lực tương đại, nhưng cũng không thể dám cùng khắp thiên hạ tu sĩ là địch. Vậy cũng chỉ có thể chờ lấy hắn xuất hiện tại tinh tố chạy trở về bên trong." Kiếm trưởng lão thở dài, Từ Kiếm Cửu nhíu mày, chậm chậm nói, tất nhiên thần toán tử suy tính ra hắn tất nhiên xuất hiện tại tinh tố chạy trở về ở bên trong, vậy thì nhất định sẽ xuất hiện. Người này gánh vác đại khí vận, tìm kiếm công pháp chắc hẳn cũng sẽ không so ma nguyên đạo truyền thừa kém, cho nên tất nhiên người cạnh tranh rất nhiều, đến lúc đó chúng ta liền đục nước méo cỏ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Được, kiếm vô cùng kiếm phong trưởng lão bắt đầu. Bọn hắn phía trước lấy động chế tính, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ chờ tinh tố chạy trở về xuất hiện sau đó, cũng chỉ có thể phương pháp trái ngược, lấy tính chế động rồi. Đối phương chỉ cần động Như vậy sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, dù sao thể tu phong cách tác chiến quá rõ ràng rồi. Nửa năm sau, ầm ầm, hồi lưu hải phát ra trận trận tiếng oanh minh, âm thanh kinh thiên động địa, tựa hồ giờ khắp này toàn bộ nội hải người toàn bộ đều nghe được. Một cái khó có thể tưởng tượng cực lớn hải vòng xoáy nước, từ trong hồi lưu hải chậm rãi xuất hiện, hơn nữa không ngừng mà lên cao, tựa như thông tin đại thụ, càng ngày càng cao. Chương 646, đại tuyển qua chương 646, đại tuyển qua tinh tố chạy trở về, liền muốn mở ra. Bạch Vân đạo thượng. Nào đó trong một cái sắc cốc Tám tiên có chút xấu xí quái nhân, nhất để mở mắt ra, trong chốc lát, một cổ khí tức cường đại, bao phủ cả toàn sân gốc. Thanh niên áo bảo đen đột nhiên đứng dậy. Hắn con mắt chăm chú mà tập trung vào cái kia đã bay lên không cao tới bạn trượng chi cử hải vòng xoáy nước. Vòng xoáy kia thanh thế kinh thiên động địa, giống như một đầu gầm thét tự lòng, điên cuồng dãy dụa thân thể, mang theo trận trận cuồng phòng cùng kinh đào hải lãng. Mà ánh mắt của hắn cũng theo đó biến càng kích động lên, hai gỏ má hơi hơi ửng hồng, hô hấp cũng bắt đầu dồn lên. "Cha, ta nhất định sẽ tìm được người mất tích Chí mê." Hắn lẩm bẩm nói. Tiểu lão chủ, chúng ta nhất định có thể tại tinh tố chạy trở về bên trong tìm được lao đạo chủ." Nữ tử Ôn Nhu nói. "Đi." Thanh niên áo bào đen vung tay lên, đám người đằng không mà lên, rất nhanh liền bay đến vòng xoáy bên ngoài. Tám người đứng ở nơi này cực lớn hải thủy phía dưới vòng xoáy, giống như tám con con kiến hơi nhỏ bé. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đại truyền qua lớn đến bao nhiêu. Tung tung chầm đục cấp thành, không ngừng từ hồi lưu hải chỗ sâu chuyển đến, đại truyền qua còn đang chậm rãi lên cao, điên vùng nước biển màn ngoài, tạm thời còn đồng thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hình ảnh. Theo đại truyền qua càng ngày càng cao, Xung quanh thời không cũng trở nên có chút hối loạn. Rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ tụ tập tại đại tuyển qua phương hướng khác nhau. Tinh tố chạy trở về, cuối cùng phải xuất hiện. Trần Trương mệnh đứng trên bạch vân đạo, ngước nhìn cái này to lớn như vậy bóng xoáy, vẻ mặt trên mặt có chút ngึก kết. Nói thật, cái này so với lên bạn yêu mộ cho hắn rung động còn to lớn hơn. Quá rung động. Lần trước tinh tố chạy trở về lúc xuất hiện, ta còn không có xuất sinh, nghĩ không ra một lần này xuất hiện, ta lại có cơ hội đột kịp. Trần Trương Mạnh bên cạnh, một cái đầu đội nón lá nữ tử áo trắng, nhẹ giọng điếu đạo, "Không cần phải nói, Nàng này chính là Cố Hoài Bác." đi qua kéo dài phục dụng ngồi xuân đan, nàng tu vi khôi phục rất nhanh, bây giờ một thân tu vi trở lại nguyên anh cảnh chí tầng. Chân chương mệnh dung mạo cùng phục sức đã sớm phát sinh biến hóa, mà bản thân hắn cũng mang một cái màu đen mũ rộng vành, cùng cố Hoài Bắc Hồ ứng lẫn nhau. Bất kể nói thế nào, tiểu Tiêu kiếm tông đối với hắn cặc tâm bất tử, hắn vẫn phải cẩn thận nhiều hơn. Mấy người tiến vào tinh tố chạy trở về cái này đại tuyển qua về sau, hắn tạm thời sẽ không thân tự xuất thủ, mà là từ Cố Hoài Bắc độc thủ, đến tìm kiếm hồi xuân chân nhân hình ảnh. Hắn mục đích đúng là tìm kiếm hồi xuân tiên thuật. Bởi vì Cố Hoài Bắc thể Nội còn có một chút dư động, nếu như không có hồi Xuân tiên tuật, nàng dù là ăn nhiều hơn nữa hồi Xuân đan, cũng vô pháp chân chính trở lại nguyên anh cảnh 10 tầng. Trần Trương Mạnh xin lỗi nói, tại trong tháp khó chịu nhiều năm, ngươi khổ cực, tiểu bác. Rất tốt, ngươi nên tin tưởng ta tính cách vốn là quái gở, cho nên tại trong tháp độc tự tu luyện, chính hợp ý ta đâu." Cố Hoài Bắc mỉm cười. Chân Trương Mạnh cười khẽ, không có nói thêm cái gì, chỉ là giắt Cố Hoài Bắc tay, nhẹ nhàng bước bước. Kết thể đều không nói lời nào. Hắn và Cố Hoài Bắc từng trải khảo nghiệm sinh tử, hai trái tim đã sớm liền cùng một chỗ rồi cũng không biết có thể tìm tới hay không hồi xuân chân nhân. Chân Trường mệnh lẩm bẩm nói, Cố Hoài bắt Nhu thanh nói ra, hết sức nỗ lực tốt, dù cho tìm không thấy, ta cũng là tại thất tuyệt độc chân phía dưới nhận được một cái mạng, hơn nữa tu vi còn khôi phục được nguyên anh cảnh chính thầng, ta đã rất thỏa mãn. Dù cho tìm không thấy hồi xuân tiên thuật, trên người ngươi dư độc cũng không phải không có biện pháp giải quyết, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Chân Trường mệnh kiên định nói. Hắn nhớ kỹ Bích Thương Tiền Bối nói qua, một chút xa cổ dị tinh huyết có thể giải độc. Hắn cũng không tin lớn như vậy vẫn tin còn tìm không ra một cái xa cổ dị đi ra. Ầm ầm Châm độ cấm thanh càng lúc càng lớn, đại truyền qua bốn phía thời gian phát tắc cùng không gian phát tắc càng hỗn loạn, làm hỗn loạn tới trình độ nhất định sau đó, vòng xoáy ngoại vi liền xuất hiện đủ loại hình ảnh. Nhưng những hình ảnh này tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Dù là Trần Trường mệnh thị lực kinh người, cũng thấy không rõ lắm. Tám đạo thân ảnh từ Bạch Vân Đảo biên giới đằng không mà lên, không chùn bước bay vào đại truyền qua bên trong. Mạc yêu đảo yêu tộc xuất động." Trần Trường mệnh thấp giọng nói. Cố Hoài Bắc thần lên, nàng đã nghe nói qua Bạch Vân đạo những thứ này vận dụng hóa hình yêu tộc một chuyện, cho nên không tính quá mức ngoài ý muốn. Chúng ta cũng đi vào đi." Cố Hoài Bắc có chút tung tăng nói. Trần Trương Mệnh đáp ứng hai người cũng đẳng không mà lên, đâm đầu thẳng vào đại truyền qua bên trong. Vừa tiến vào đại truyền qua bên trong, Trân Trương Mệnh liền thấy trong nước biển tích chứa vô tận tinh quang, Những thứ này tinh quang cũng không phải là đến từ trên trời, mà là dày đặc tràn ngập ở trong nước biển. Nước biển xoay tròn rất nhanh. Cố Hoài Bắc vận dụng thần thông, phương mới đứng vững thân hình, không có bị vòng xoáy chi lực mang chạy. Nơi đây, Nguyên Anh cảnh cấp thấp tu sĩ tiến vào chính là một cái chứa Cố Hoài Bắc nhẹ nhàng tỏ giải. Mệnh bật đầu Bây giờ sự chú ý của hắn đều đặt ở trong nước biển hình ảnh phía trên, những hình ảnh này cũng là chớp mắt là qua, dù là Trần Trường mệnh sức quan sát cái người, cũng không nhìn quá rõ ràng. Lúc này, Cố Hoài bắt Tác dụng liền nổi bật đi ra rồi. Nang thân là nguyên anh cảnh 9 tầng tu sĩ, thần hồn chi lực cường đại, cho nên có thể thấy rõ phần lớn hình ảnh. Hai người chậm rãi tiến lên, không ngừng tìm kiếm. Trần Trường mệnh thấy mình thật là không giúp đỡ được cái gì, dứt khoát liền từ bỏ tìm kiếm, bạo xưng làm thủ hộ dạ, phần cảnh giác nhìn bốn phía nguyên anh tu sĩ. Đại truyền qua cực kỳ to lớn, Cho nên tiến vào bên trong Nguyên Anh cảnh tu sĩ cấp cao liền rất nhiều. Những người này, điều gì cũng sẽ tại bên trong vòng xoáy chạm mặt. Cũng không lâu lắm, Trần Trường Mệnh liền thấy một người quân cũ. Tiểu dạ cung cung chủ Long Thành. Thời khắc này Long Thành, cùng hai tên đồng dạng là Nguyên Anh cảnh tầng 8 tu sĩ ma đạo cùng một chỗ ở trong nước biển tìm kiếm lấy cái gì? Ngươi biết bọn hắn? Cảm nhận được Trần Trường Mệnh tâm trạng ba động, Cố Hoài bắt chuyện ngâm hỏi. Tiểu dạ cung Long Thanh, cùng ta có thủ? Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng cũng động sắc cơ. bây giờ hắn và Cố Hoài bắt thực lực đại, có thể đủ nghiền ép Long Thanh những thứ này tu sĩ ma đạo. Lúc này không báo thủ, chờ đến khi nào. Vậy thì tốt, chúng ta giữ hắn." Cố Hoài Bắc Quả quên nói. Trần Trường mệ nghe vậy hết sức vui mừng, đây chính là Cố Hoài Bắc A, một cái sát phạt quả đoán nữ tử. Hai người bay qua, chặn ba người đứng đi. Long Thanh lưu lại, những người khác có thể lăn. Cố Hoài Bắc lạnh giọng nói. Xem xét là Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ, Long Thanh bọn người có chút tính hãi. "Đạo hữu, ta và người có thủ. Long Thanh lui ra phía sau một bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm hai tên đỉnh đầu rộng vành nam nữ. Hắn hoàn toàn không biết đối phương. Không sai, một đạo băng lén kiếm quang. Đột nhiên bắn ra, cảm nhận được kiếm quang lên hàng ý, Long Thanh lập tức hái hùng khí đĩa. Hai vị đạo hữu giúp ta. Long Thanh hô to, Khác hai tên ma tu đồng thời xuất thủ, ba đạo hắc quang văng ra, đem cái này một đạo kiếm quang miễn cưỡng cho cả lại. Nếu đều không muốn đi, như vậy thì cùng lên đường tốt." Cố Hoài Bắc cười lạnh. Nàng Ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, càng nhiều băng hàn kiếm quang đông đúc như mưa công kích qua. Hôm nay Cố Hoài Bắc tu luyện chân chính cựu truyền Hàn Băng Quyết, cho nên nàng một thân chiến lực bình thường nguyên một lớp này công đánh rất xuống, lập tức liền đè tam đại tu sĩ ma đạo trò đánh bay ra ngoài. Tam tam, trên thân ba người hộ thể linh bảo giờ khắp này nát mấy kiện. Chương 647, Cố Hoài Bắc mất tích chương 647, Cố Hoài Bắc mất tích Long Thanh trong lòng hoàn hốt. Cái này nguyên anh cảnh 9 tầng nữ tử, tại sao lại lợi hại như vậy? Ba người bọn họ hộ thể linh bảo nát mấy kiện, mới miễn cưỡng chặn đối phương tiện tay một kích. Long Thanh cùng hai gã khác ma tu tại đại tuyển qua trong nước biển, như là cố sao trổi bày ngược ra ngoài. Sau đó, ba người riêng phần mình phân tán, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy? Cố Hoài Bắc mâu quang lạnh lẽo, nhẹ nhàng giơ tay. Từng đạo băng hàn kiếm quang chẳng đến Long Thanh mà đi. Nàng mục tiêu chủ yếu chính là Long Thanh. Dù sao, Long Thanh là Trần Trường Mệnh tiểu nhân. Tại tinh tố chạy trở về ở bên trong, có kiểu tiêu kiếm tông cường giả nhìn chằm chằm, Trần Trường Mệnh không tốt tự mình độc thủ, cũng chỉ có thể nàng tới giết người. Suy suy. Kiếm quang văng lánh, mánh liệt xuyên Việt qua biển ánh sao trong nước từng tầng từng tầng đột nhiên tràn ra hình ảnh. Những hình ảnh này cũng là hư hảo. Do đó, đối công kích không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân chính ảnh hưởng chiến đấu chính là tinh tố chạy trở về loại này đại tuyển qua bên trong sức mạnh, song phương giao chiến vô luận là ai, đều phải trước tiên vượt qua trong nước biển lư xoáy. Cái này lư xoáy, đối với tu vi càng thấp Nguyên Anh cảnh tu sĩ ảnh hưởng càng lớn, tương phản, dùng Cố Hoài Bắc bực này Nguyên Anh cảnh chín tầng cường giả, ảnh hưởng tất thì không lớn. Xong rồi, Long Thanh Liều mạng bỏ chạy, nhưng phát giác sau lưng bên trong tiếng quang lấp lóe mà đến, tốc độ của hắn căn bản cũng không có những thứ này kiếm có nhanh, giờ khác này trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt sau lưng trong nước biển, có cổ lão hình ảnh xuất hiện. Viễn Nhẫn kiếm quang tại bắn vào một mặt này trong hư ảnh lúc, vậy mà quỷ dị biến mất rồi. Ừm. Cố Hoài Bắc sửng sợ. Đây là có chuyện gì, vì cái gì công kích của nàng bị một mặt kia hư ảnh hấp thu. Nàng Hầu Nghi cùng Trần Trường Mệnh nhìn nhau, lúc này hai người đều có chút ngột. Không phải Long Thanh làm. Trần Trường Mệnh mâu quang thăm thúy, trước tiên mở miệng, cho chuyện này định tính. Hắn thấy rõ ràng, Long Thanh chỉ lo đảm bệnh, căn bản không có thủ đoạn có thể dễ dàng ngăn lại Cố Hoài Bắc công kích. Mà đem kiếm quang hút tù, chính là đại truyền qua bên trong đột nhiên xuất hiện một mặt hư ảnh. Hư ảnh này ở bên trong, hình ảnh lờ mờ. Hắn thấy cũng không rõ ràng, nhưng không có thể phủ nhận là những cái kêu kiệu kiêu vàng đột cái đến mặt này hư ảnh liền trôi vào. Tự hồ tiến vào hư ảnh kia nhà trong thế giới. Phát hiện này khiến cho Trần Trường Mạnh cũng chăm mối vẫn không có cách giải, không phải nói cái này tình tố chạy trở về bên trong hình ảnh, cũng là hư ảo sao? Hình ảnh nào, không nên ảnh hưởng thế giới hiện thật công kích. Xảy ra chuyện gì? Ha ha, trời cũng giúp ta. Long Thanh Quân là cho là chắc chắn phải chết, đột nhiên phát giác kiếm quang quỷ dị tiêu thất, lập tức mừng rỡ trong lòng. Tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng tốc. Cố Hoài Bắc bây giờ cũng không tâm tư suy xét phía trước kiếm quang biến mất nguyên nhân, đột nhiên liền đổi tới, tiếp đó ngang tàng ở giữa, lại một lần phát động tiến công. Thân là Nguyên Anh cảnh cảnh chín tầng tu sĩ, nàng không thể nào nhường Long Thanh từ chính mình dưới mí mắt đạo tẩu. Xuy suy, tia quang lại một lần nữa mãnh liệt mà tới, tới gần Long Thanh. Lao tử liễu mạng với ngươi." Long Thanh tuyệt địa phản kích, bắt đầu liễu mạng. Tràn ngập ánh sao trong nước biển, thoáng qua một mặt hư hào hình ảnh để ngang giữa hai người. Hai người công kích rơi vào cái này hình ảnh giả ở bên trong, đồng thời biến mất rồi. Từng, Long Thanh lại là sững Chẳng lẽ có người ở cố ý phù hộ chính mình? Nhìn qua hư ảo hình ảnh đột nhiên xuất hiện, lại một lần hấp thu cô gái kia công kích chí mạng, Long Thanh trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Người giết không được ta. Long Thanh nghe răng cười. Thật sao? Tinh đố chạy trở về bên trong hư ảo hình ảnh, có khi sẽ xuất hiện rất đột ngột, nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng cũng sẽ theo vòng xoáy chi lực cùng một chỗ di động với tốc độ cao. Tại trong quá trình di động, không chắc lúc nào lại đột nhiên biến mất rồi. Ngẫu nhiên tính rất mạnh. Do đó, một mặt kia hư hình ảnh đang hấp thu công kích sau đó, đã sớm rời đi rồi đang di động một khoảng cách phía sau lại biến mất. Nàng và Long Thanh ở giữa, lại không cái gì cách trở. Long Thanh không có đào động, chỉ là một mặt hận ý nhìn chằm chằm Cố Hoài Bắc chờ đợi trong còi u minh bảo vệ mình cố lực lượng kia tái hiện. Phốc phốc. Một hồi dài đặc cơm thanh vang lên, kia quang như mưa rơi xuyên tấu Long Thanh thân thể. Như thế nào? Có thể như vậy? Long Thanh khó tin nhìn qua cái sàn một dạng thân thể, trên mặt mang đầy gợi thảm. Sau một khắc, đại truyền qua phóng ra hỗn loạn sức mạnh, lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Long Thanh đến nước này vẫn là cuối cùng giết hắn. Cố Hoài Bắc khẽ một cái. Nàng mới vừa rồi còn thật lo lắng lần công kích thứ ba lúc trong nước biển sẽ xông ra cái kia quái dị hư ảo hình ảnh. Nàng xoay người lại, hướng về Trần Trường Mệnh bay đi. Nhưng vào lúc này, một mặt hư ảo hình ảnh trống rỗng xuất hiện, bị Cố Hoài Bắc vô căn cứ xuyên qua mà qua. Ngay sau đó, bốn phía số lớn hư ảo hình ảnh cùng nhau xuất hiện, không chỉ là Cố Hoài Bắc bên cạnh, liền Trần Trường Mệnh bốn phía cũng xuất hiện. Cố Hoài Bắc bỏ mặc, nhanh chóng bay tới. Ngay tại nàng liên tục đã vượt qua thêm cái hư ảo hình ảnh sau đó, Cố Hoài Bắc thân thể đột nhiên liền biến mất ở một mặt hình ảnh bên trong. Điều Bắc Trần Trường Mạnh trợn mắt nhìn xem Cố Hoài bắt tiêu thất, gấp đến độ hô lớn một tiếng chờ hắn cũng nhào về phía một mặt kia hư ảo hình ảnh lúc, cái sau lại quỷ dị biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Trần Trường Mạnh sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt cũng ám liệt. Hắn một đường nào tới, cũng đã vượt qua thêm cái hư ảo hình ảnh, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cố Hoài bắt trên đường trở về, lại gặp phải đến phía trước kiếm quang công kích giống nhau một màn. Nàng bị hư ảo hình ảnh thôn phệ. Ánh mắt rơi vào tràn ngập ánh sao trong nước biển, Trần Trường Mạnh trong lòng dâng lên một dùng mình cảm giác. Cái này đại tới qua, phản phất chính là một cái thôn phệ cự thú. Nó lợi dụng đột nhiên xuất hiện hư ảo hình ảnh xem như nguy trang, không ngừng nuốt chưởng bảo tu sĩ. Nhưng vì cái gì? Trước đó chưa nghe nói qua chuyện như thế. Nơi xa, đám đạo nhân ảnh bay tới. Chân Trương mệ ngôn hấp chỉ trệ, tám người này chính là trong sơn cốc những cái kia xấu xí quái nhân. Thân phận chân thật hẳn là sử dụng hóa hình phụ bạc yêu đạo đại yêu. Đạo hữu, chúng ta mới ở phía xa nhìn đến đây tựa hổ có người biến mất. Cầm đầu thanh niên áo bào đen, khách khí ôm quyền hỏi, "Cái này lại truyền qua ở bên trong, thời không cách loạn, sư mạnh tập bác?" Cho nên thần thức cũng không thể xuyên thủng qua xa, bởi vậy hắn cũng chỉ là xa xa nhìn thấy có câu bóng trắng đột nhiên biến mất rồi. Liền đến hỏi thăm, Trần Trương Mạnh cũng không có dấu diếm, nói thẳng không kiếm kỵ, đạo lực của ta biến mất rồi. Như thế nào biến mất? Thanh niên áo bảo đen khẩn trước hỏi. Trần Trương Mệnh chỉ vào từ trước người chạy xuôi mà qua hình ảnh, trầm giọng nói ra, những thứ này hư ảo hình ảnh, có chút có thể thôn phệ công kích, cũng có thể thôn phệ người. Cái gì? Nó có thể thôn phệ người? Thanh niên áo bảo đen nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hắn tiến bảo tinh tố chạy trở về bên trong chính là vì tìm kiếm mất tích phụ thân, nhưng sau khi tiến vào vẫn không có thu hoạch. Tinh tố chạy trở về cực kỳ khum lồ, hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì manh mối, nghĩ không, già, manh mối liền dấu ở những thứ này hư hào trong hình ảnh. Đa tạo đạo hữu thẳng thắn bẩm báo, thanh niên áo bảo đen ôm quyền cảm tạ. Tâm tình rơi xuống trầm trường mện tở dài một cái, quay người rời đi. Hắn một đường đến thử xuyên qua tinh tố hồi lưu hải trong nước bất đồng hư hào hình ảnh, chỉ làm động đều thất bại, những thứ này hư hình ảnh đồng thời không có cắn nuốt năng lực. Chương 648, hảo hán không ngăn thiệt tỏi trước mắt chương 648. Hào Hàn không ăn thiệt thỏi trước mắt giá hỏa này thương tâm chết rồi. Tám một người trong nữ tử, ngắm nhìn Trần Trường mện chán nạn bóng lưng, thở dài nói, đạo lực bị tổn vệ, không rõ sống chết, hắn muốn tiến vào bên trong cũng không đúng cách. Giống như ta, cũng là người cơ khổ. Thanh niên áo bào đen nhìn qua Trần Trường mệnh nơi xa, trong đôi mắt cũng hồng đồng đồng. Hắn bây giờ minh mạch, phụ thân vì cái gì mất tích tại Tinh Tố chạy trở về bên trong, chính là chỗ này chút nhìn như hình ảnh nào, trong đó vậy mà cất giấu có thể thôn vệ hết thảy sức mạnh. Thật sự là kỳ quái, những thứ này hư ảo hình ảnh số đông cũng không bề bị. Đột nhiên xuất hiện lại biến mất theo lý thuyết nó tôn vẻ tu sĩ sau đó, tự thân sức mạnh nên lấy được tăng cường, không dễ dàng tiêu thất mới phải. Nữ tử nhìn chằm chằm trong nước hình ảnh phân tích nói: "Ta cảm giác phụ thân không chết." Thanh niên áo bào đen ánh mắt lớp loé, trầm giọng nói ra: "Có thể tôn vẻ người hư hào hình ảnh, có lẽ thông hướng một nơi khác." Thiếu đảo chủ nói cứ phải. Nữ tử gật đầu, đồng ý nói: "Cái này tinh tố chạy trở về tồn tại ở viên tinh hải bên trong, không người có thể nói rõ lai lịch, nhưng có một chút có thể khẳng định là đại truyền qua tận cùng rồi đấy." qua nhiều năm như vậy không người nào có thể tiếp cận, ai cũng không rõ ràng cái chỗ kia có cái gì. Thanh niên áo bào đen nghe vậy cười khổ, "Chúng ta đột phá cấp 11, cũng vô pháp tiếp cận nơi đó. Cấp 11 liền có thể so với hóa thần tu sĩ rồi. Cương đại như thế sức mạnh, vẫn như cũng không cách nào tiến vào đại tuyển qua tận cùng dưới đấy." Hít vào một hơi thật sâu, thanh niên áo bào đen mười phần nghiêm túc nói ra, "Tất nhiên cái này hư ảo hình ảnh có thể thôn vệ người, vậy chúng ta cũng không nên bị mất, tốt nhất thời khắc bảo chỉ cảnh giác, phải bảo đảm tám người thời khắc có thể đồng thời xuyên qua một mặt hư ảo hình ảnh." "Được, thiếu đạo chủ." Bảy người ngẩng, tám người quay người rời đi, tính toán tìm kiếm có thể thôn vệ hết thể hư hào hình ảnh. Mà lúc này đại truyền quang một chỗ, Chân Chương Mạnh cũng đang khổ cực tìm kiếm có thể thôn vệ người hư hào hình ảnh. Nói cũng kỳ quái, phía trước liên tục gặp 3 lần, nhưng một đường mà đến, hắn đã vượt qua ít nhất hơn ngàn cái hư hào hình ảnh, cũng không có gặp phải có thể cắn nuốt. Hắn cũng gặp phải không thiếu tu sĩ, thậm chí còn chứng kiến quen thuộc tử gương sư mình, bọn hắn đều bẻ bội nhiều việc ở trong nước biển tìm kiếm Player Zone, tựa hồ không có gặp phải hư ảo hình ảnh nuốt người sự tình. Chân Chương không tâm tình cùng Tử Cương chào hỏi, Hai người khoảng cách rất xa gặp phần qua, lại tìm kiếm mấy cách giờ, Trần Trường mệnh vẫn là không thu hoạch được gì, hắn không khỏi tâm tình nặng hơn rồi. Bởi vì thấy không rõ lắm hư ảo trong chân dung có tồn tại hay không hồi xuân chân nhân, hắn không cách nào tìm được hồi xuân tiên thuật. Bây giờ, Cố Hoài Bắc lại tìm không thấy. Lần này tiến vào tinh tố chạy trở về, hắn thực sự là mất cả trí lẫn trải, thiệt hại quá thảm trọng. Không được, ta nhất định muốn tiến vào loại kia hư ảo trong chân dung, xem đây rốt cuộc là một cái chuyện gì tốt thế giới. Trần Trường Mạnh trong lòng nảy sinh ác độc. Cố Hoài Bắc lại giúp hắn đi chém giết lang thành, trên đường trở về mất tích. Nếu như không tìm được Cố Hoài Bắc, hắn đạo tâm từ đây đều sẽ bị biển kín vẻ lo lắng. Vị này đạo hữu, đến từ phương nào a? Một đạo ngoại cười nhưng trong không cười thanh âm, từ nơi không xa nhẹ nhàng truyền đến. Ba đạo nhân hành chậm rãi bay tới. Vừa nhìn thấy ba người, Trần Trường Mạnh ngũ rộng mảnh dưới con người bỗng nhiên co rú lại. Ba người này, thinh linh lại là Cựu Tiêu Kiếm Tông tử Kiếm Cửu, kiếm Bối trưởng lao và Kiếm Phong trưởng lão. Cái này tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng kiếm tu vậy mà cùng nhau tới, đem hắn chặn lại. Chân trường Mạnh thị triển liễm cho nên triển lộ tu vi giống như Bắc, cũng là nguyên anh cảnh chín tầng. Mặc dù hắn làm đủ loại nguy trang, nhưng đối mặt kiểu Tiêu Kiếm Tông ba người này, Trần Trường Mạnh vẫn là trong lòng có chút không chắc. Từng gặp từ tông chủ, Trần Trường Mạnh ngỗ quyền, không kiêu ngạo không tự tin nói, tại hạ là là một kẻ tán tu mà thôi. Tán tu? Từ Kiếm kiểu ánh mắt thăm ý sâu sắc, lát đầu nói, "Đạo hưu, ta ngoài nghi nguyên là luyện thể tu sĩ." Nói xong, hắn trong mi tâm liền bay ra một thanh bản mệnh phi kiếm, lơ lửng giữa không trùng, ẩn mà không phát. Một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ, lập tức bao phủ Trần Trường Trần Trường như lâm đại địch, hắn biết nhóm người này muốn đón lấy tới phải làm gì. Một khi tự có bất kỳ gì chẳng gì, liền sẽ đọc thủ. Hừ, ngay tại Trần Trường mệnh khổ sở thời khắc, đột nhiên liền nghe được nơi xa chuyển đến một đạo cô gái tiếng cười lạnh, cừu tiêu kiếm tông người, thực sự là bá đạo a, vậy mà ba người khi dễ một người, từ kiếm kiểu cái người. Khi thấy rõ người đến sau đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Người đến tám người, diện mạo số nhiều xấu xí, vạn yêu đạo. Từ kiếm cừu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thần hô không ổn. Phía trước trên Bạch Vân Đạo, kiếm voi trưởng lao thế nhưng là chủ động tiến công, trêu chọc đối phương. Bây giờ, tám người này vậy mà tìm tới cửa. Tám người bay đến Trần Trường Mệnh bên cạnh, nữ tử nhìn qua Trần Trường Mệnh toát ra nụ cười thân thiện. "Đừng lo lắng, tỷ tỷ bảo cái ngươi." Nàng chuyên âm nói. Trần Trường Mệnh trong lòng không do ấm áp. Những thứ này yêu tộc mặc dù diện mục xấu xí, nhưng là một chút lòng nhiệt tình người ai nhưng lập tức, hắn lại loại bỏ ý nghĩ này. Thiên hạ hi hi đều là lợi lự về. Cái này bạn yêu đảo yêu tộc đột nhiên tìm được hắn, chẳng lẽ cũng có mục đích gì? Trần Trường Mệnh đối với bất kỳ người nào, vẫn luôn có rất mạnh lòng cảnh giác, chính là phần này cảnh giác nhường hắn thành công sống đến nay. Thi niên áo bào đen đôi mắt thâm trầm, nhìn qua Tử Kiếm Cựu thiếu lão Tiểu huynh đệ này có duyên với ta, các ngươi mơ tưởng có ý đồ với hắn. Ngươi, từ Kiếm Cửu hai mắt phượng lửa, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này mang theo nón lá nam tử, có lẽ chính là bọn họ muốn tìm cái kia thể tu. Bốn là, hắn vừa rồi đều muốn xuất thủ nghiệp chứng, nhưng không nghĩ tới, vị cái này tám cái yêu nhân cho sớm cướp mất rồi. Thanh niên áo bào đen phất ống tay áo một cái, chán nhiên nói, người chúng ta nhiều, các ngươi ít người, chân chính độc thủ, các ngươi không có ích lợi gì? Chúng ta đi. Trong mặt mấy giây sau đó, Tư Kiếm mang theo kiếm vô cùng kiếm phong trưởng lão đi. Tào Hán không ăn thiệt thỏi trước mắt, đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn muốn tạm lánh nó mà mang. Song phương kéo ra khoảng cách rất xa về sau, Từ Kiếm Cửu liền ngược lại, tiếp đó cũng không di động nữa rồi, ánh mắt nhìn chằm trọc vào nơi xa cái kia mang nón lá thân ảnh. Ta cũng không tin, bọn gia hỏa này có thể một mực cho hắn che chở. Từ Kiếm Cửu lạnh điếu đạo, "Kiếm Võ trưởng lao nhíu mày, sư minh, nguyên cảm thấy hắn chính là cá thể tu, trực giác nói cho ta biết là như vậy." Từ Kiếm Cửu gật đầu, "Một phần bạn không phải thì sao? Đây chẳng phải là lãng phí cơ hội quý giá?" Kiếm Võ trưởng lão chất vấn, "Dạng này Kiếm phong sư đệ lưu lại, người đi địa phương khác tìm kiếm. Từ kiếm thủ nghĩ nghĩ nói, có kiếm phong trưởng lão một người tương trợ hắn như vậy đủ rồi. Kiếm võ trưởng lão gặp tông chủ tâm ý đã quyết, liền không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Chạy một cái, còn để lại hai cái theo dõi đâu. Nơi xa, nữ tử nhẹ tiếu đạo, "Không sao, bọn hắn cũng không nổi lên được đợt sóng gì tới thanh niên áo bảo đèn khoát quát tay. Hắn nhìn về phía Trần Trường Mạnh, mười phần chân thành nói, "Đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, chúng ta là đến từ bạn yêu đạo yêu tộc, bởi vì vận dụng hóa hình mới hiện hóa thành người." Bây giờ tiến vào tinh tố chạy trở về ở bên trong, là đến tìm kiếm ta cái kia mất tích phụ thân. Tìm kiếm mất tích phụ thân. Trần Trường mệnh trong lòng hơi động, đây chẳng phải là mang ý nghĩa người này phụ thân là lần trước tinh tố chạy trở về lúc xuất hiện mất tích. Chương 649, đã được góc muốn chương 649, đã được góc muốn tinh tố chạy trở về ngàn năm xuất hiện một lần. Nếu như cái này thanh niên áo bào đen phụ thân còn sống, như vậy niên kỷ nhưng lớn lắm. Bất quá, vừa nghĩ tới yêu tộc bản thân thọ nguyên liền siêu việt nhân tộc tu sĩ, Trần Trường Mạnh trong lòng liền bình thường trở lại. Thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh, nghiêm mặt nói: "Đạo hữu, chúng ta đã ở tình tố chạy trở về bên trong tìm một đoạn thời gian, lại không thu hoạch được gì, thế là liền nghị cùng ngươi cùng một chỗ thử thời vận. Vậy chúng ta cùng chung trí hướng." Trần Trương Mạnh gật đầu đồng ý, bọn hắn song phương đều muốn đi vào hư ảo trong chân dung tìm người, chỗ lấy mục tiêu nhất trí. Có những thứ này yêu tộc, Trần Trương Mệnh thì tương đương với nhiều hơn một trương hộ thân phù, Vũ Tiêu Kiếm Tông những người kia cũng không còn cách nào bắt hắn thế nào. Đạo hữu tôn tính đại danh." Thanh niên áo bào đen liền o quyền, nhẹ tiêu đạo, tại hạ tuy là yêu tộc, nhưng cũng lên một cái cựu công tử nhân tộc nhà họ, ta so ngươi ngốc già này mấy tuổi cho nên ngươi gọi ta một tiếng cựu ca được chứ?" Trần Bạch gặp qua cựu ca. Trần Trường Mạnh chắp tay thi lễ. Cái này thanh niên áo bào đen thực lực có thể so với nguyên anh cảnh 10 tầng kiếm tu đẳng cấp ít nhất cũng là 10 cấp trưởng giai, có thể tu luyện tới loại đẳng cấp này yêu tộc, tuổi thọ muốn viễn siêu với hắn. Do đó, xưng một tiếng ca cũng không đủ. Chúng chi hai người lấy gọi nhau huynh đệ, cũng có thể rút ngắn khoảng cách, dù sao Trần Trường Mạnh sau này còn cần cựu công tử những người này tương trợ. "Thật tốt, Trần lão đệ, là nhân tộc ta bên trong thứ nhất Cửu công tử tâm tình vô cùng tốt, đi tới vô vô trấn trướng mệnh đầu bay, phá lên cười. Trần trường mệnh tu liễm nụ cười nói: kiểu ca, thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục tìm tòi đi." "Đi, ngươi vận khí tốt dẫn đường, chúng ta đi theo ngươi." Cửu công tử gật đầu. Trần trường mệnh quay người hướng về phía trước bay đi, tiếp tục tìm tòi đại truyền qua bên trong không ngừng xuất hiện hư hào hình ảnh. Vạn yêu đảo tám người theo sát trong đó. Nhóm người này vậy mà quyến rũ đến cùng nhau. Nơi xa, Từ Kiếm Cửu thấy cảnh này, cũng tức giận đến giận sôi lên. Khoảng cách quá xa, hắn cũng nghe không rõ ràng song phương đang nói cái gì. Nhưng Tử Thần mật động tác đến xem, song phương quan hệ tựa hồ lập tức kéo gần thêm không ít. "Sư huynh, cái này bạn yêu đảo người cùng một cái tu sĩ nhân tộc đi được gần như vậy, đồ gì đây?" Kiếm Phong trưởng lão không hiểu hỏi. Khẳng định có toàn tính, nhưng tuyệt không phải ta ma nguyên đạo truyền thừa. Từ Kiếm Cửu liếm môi một cái, ánh mắt tán nhẫn, "Ác Thế đạo, đi, chúng ta đổi kịp, ta cũng không tin bạn yêu đảo người có thể một mực bảo hộ hắn." Nói xong, Từ Kiếm Cửu liền một ngựa đi đầu liền sông ra ngoài. Kiếm Phong trưởng lão mau đuổi theo đi qua. Hai người đảo mắt cũng biến mất ở mịt mờ đại truyền qua trong nước biển. 3 ngày sau, Dù là siêng năng tìm đòi, Trần Trường mệnh cùng bạn yêu đảo tám người cũng là không thu thua được gì. Trong thời gian này, Từ Kiếm Cửu cùng Kiếm Phong trưởng lão một mực gâm thầm theo ở phía sau. Cái này hai cái cậu, thực sự là chán ghét đâu. Nữ tử quay đầu nhìn qua nơi xa hai bóng người, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ chán ghét. Không cần phản ứng đến bọn hắn, nếu như chúng ta tìm được loại kia hư ảo hình ảnh, thì sẽ một xem cùng bọn hắn ở vào hai thế giới bất đầu rồi. Cửu công tử khoát tay, xem thường. Không sai. Trần Trường Mạnh cũng nhẹ gật đầu. Bây giờ, hắn thần tình trên mặt cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt âm trầm phải có thể chảy ra nước. Ba thiên thời gian có thể không đắn, Cố Hoài bắt tiến vào không biết chi địa, có thể hay không gặp được cái gì khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Trần trường mệnh trong lòng lo nghĩ chịu sợ, thiếu lực còn không sử ra được, loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu rồi. "Nghĩ nghĩ." Trần Trương mệnh trầm giọng nói ra, "Cửu ca, chúng ta tìm tòi đại bộ phận chỗ, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, ta có cái đề nghị, không bằng chúng ta đi đại tuyến qua dưới đáy thăm dò một chút như thế nào?" "Dưới đáy?" Chỗ kia Liền Hóa Thần cũng đi không được. Nữ tử Hoàng sợ nói, "Ta ý tứ, chúng ta hết khả năng đi tiếp xúc một chút dưới đáy." có thể xâm nhập bao nhiêu thì bấy nhiêu, tuyệt không miễn cưỡng, có lẽ chúng ta có thể có thu hoạch ngoài ý liệu đâu." Trần Trường Mạnh giải thích nói. "Được, ta ủng hộ ngươi." Cửu công tử hơi do dự đáp ứng. Song phương cái này mấy ngày đã rất tinh tường rồi, cho nên hắn cũng từ Trần Trường mệnh miệng bên trong biết được, cái này một đôi đạo lữ vậy mà tại một chỗ, gặp phải ba lần cái kia có thể thôn vệ hết thể hư hào hình ảnh. Hắn cho rằng đây không phải ngẫu nhiên. Cái này họ Trần tu sĩ nhân tộc, trên thân khí vận tất nhiên cực nặng, không thì không thể nào có thể gặp được đến nhiều như vậy trở về. Gặp Vũ công tử gật đầu, nữ tử cũng không nói gì nhiều rồi. Mấy người bắt đầu hướng về đại truyền qua dưới đáy bay đi. Tinh tố chạy trở về hình thành nước biển đại truyền qua, cùng phổ thông vòng xoáy hình dạng đồng dạng, cũng là bên trên đại phía dưới nhỏ, phía dưới xoay tròn sức mạnh càng thêm cường đại, hỗn loạn thời không chi lực cũng tăng lên mấy lần. Điên rồi, bọn hắn đang tìm cái gì? Từ kiếm cũ cùng ở hậu phương, lúc này cũng không nhịn được gào lên. Đây là muốn cấp hai người bọn họ cái sáo, đem bọn hắn dẫn vào đại truyền qua dưới đáy, tiếp đó đột nhiên đột thủ, đem hai người giết đi. Sư Minh bên kia quá mức nguy hiểm, thời không cách hỗn loạn không chịu nổi, chúng ta cũng không cần đi theo. Kiếm trưởng lão trong lòng có thoái ý xuất hiện lại theo một khoảng cách xem, Từ Kiếm Cửu chưa từ bỏ ý định. Kiếm Phong trưởng lão gặp tông chủ Tâm Ý đã quyết, cũng không có cách, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau Từ Kiếm Cửu. Hai người cũng lén lén lút lút đi theo. Nước biển xoay tròn sức mạnh, đang không ngừng tăng cường, đồng thời hỗn loạn thời không chi lực cũng càng thêm cuồng bạo, đối mặt đây hết thể trận trưởng mệnh trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Kaka két. Thân thể thu đến sức mạnh áp bách, cựu trong thân thể đều chuyển đến xương tiếng vang. Đại tuyên qua dưới đáy, hư ảo hình ảnh số lượng càng nhiều. Bọn hắn giống như một hai mặt hư ảo tấm gương, luồn bờ bãi, không ngừng từ trên thân mọi người xuyên qua mà qua. Những thứ này hư ảo hình ảnh, có lớn có nhỏ, cái lớn có trăm trượng lớn nhỏ, cái nhỏ không cao hơn 1 trượng, tốc độ so đại tuyển qua phía trên còn nhanh hơn, ai cũng thấy không rõ lắm. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào bất kỳ. Một mặt nửa trượng lớn nhỏ hư ảo hình ảnh, xe lẫn rất nhiều trong chân dung chợt lóe lên. Chân chương mạnh đứng núi chịu xảo. Lập tức cùng nho nhỏ này hư ảo hình ảnh chạm vào nhau rồi, thân thể của hắn sau đó một khắc liền biến mất rồi. Cái này hư ảo hình ảnh không ngừng. Ngay sau đó liền thôn vẻ cựu công tử. Tiếp đó, tại thôn vẻ tên kia dung mạo cô gái bình thường bề sau, liền đột nhiên biến mất rồi. Thiếu đảo chủ. Một cái xấu xí nam tử cực kỳ hoàng sợ, lớn tiếng hô. Nhưng bốn phía vẫn như cũ có vô số hư hảo hình ảnh trợt loe lên, xuyên qua sáu người thân thể, bọn hắn lại không có tiêu thất. Xong rồi, xong rồi, thiếu đảo chủ mất ích. Nam tử này thần sắc quệ bại. Đây là chuyện tốt. Một gã nam tử khác ánh mắt phức tạc nói, thiếu đảo chủ cùng Trần Minh Đệ đạt được cơm ớn, cuối cùng tiến vào cái kia thế giới hư hảo bên trong. Mấy người khác nghe vậy, cũng là vừa mừng vừa sợ. Cái gì? Biến mất. Nơi xa đi theo từ kiếm kiểu trơ mắt nhìn xem Trần Trường Mệnh cùng Cửu Công tử bọn người hư không tiêu thất, trong lòng kiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thấy, thư ảo hình ảnh giống như không khí, cho nên ba người biến mất, giống như là trống không tan biến mất một cái dạng vậy dị. Chương 650, Vô vọng chi địa chương 650, Vô vọng chi địa sư đệ, ta hoa mắt sao, như thế nào ba cái người sống sở sờ lại đột nhiên tiêu thất? Từ Kiếm Cửu rủi rủi mắt nói, "Sư Minh, ta thấy giống như ngươi, cái này lại tuyển qua dưới đáy cổ vai giống như có thể là người." Kiếm trưởng lão cả kinh nói, "Vậy chúng ta nhanh đi." Từ Kiếm sắc mặt biến đổi lớn, Xoay người rời đi. Bây giờ hắn hoài nghi tu sĩ kia đã quỷ dị mất tích, hắn ở đây lưu lại cũng là nguy cơ trùng trùng, cho nên phải mau rời đi nơi thị phi này. Hai người tăng thêm tốc độ, cách xa đại tuyển qua dưới đáy. Một cái xấu xí nam tử quay người nhìn thấy cựu tiêu kiếm tông hai người tiêu thất, điệu môi nói, chúng ta cũng không thể đi, muốn tiếp tục thử thời vận, nói không chừng cũng có thể đi vào. Được, ta cũng đang có ý đó. Mấy người khác đều gật đầu đồng ý còn thừa sáu người thận trọng di động, bị vô số hư hảo hình ảnh xuyên qua cơ thể, nhưng hết thể bình thường, cái gì cũng không có phát sinh Vị hư ảo hình ảnh xuyên biệt một khắc, Trần trường bệnh cảm giác mắt tiền thế giới đã biến thành một mảnh thải sắc tiếp đó bốn phía đã mất đi trọng lực hắn trôi nổi ở giữa không tr thân thể tựa hồ nhẹ giống nó vũ hô còn không có chính thức bắt đầu hưởng tụ loại này mất trọng lượng cảm giác đột nhiên một cố lực lượng từ phía dưới sinh ra đem thân thể của hắn Đỗ nhiên hướng phía dưới dây dưa ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa Trần trường mình cũng cảm giác hai chân trắng đất đồng thời bốn phía thải sắc cũng biến thành một cái phía dồi dào sẽ biết chỗ khác tại một vùng tung l bên trong mà cách đó không xaựu công tử cũng nữ từ kia cũng sắt mở bị đứng Nhìn qua phía trước, tự hồ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. "Cửu ca, chúng ta tiến vào." Trần Chương Mạnh đi qua tiểu đạo. Tiểu công tử như ở trong mộng mới tỉnh, hắn đưa tay ra cánh tay, cảm thụ một chút không khí, lầm bẩm nói, "Cuối cùng tiến bảo, Trần lão đệ, ngươi thật là phúc tinh của ta." Trần Chương mệnh san san nở nụ cười. "Cái này linh khí trong thiên địa, cỡ nào mỏng manh a?" Nữ tử đột nhiên vừa trừng mắt, hết sức kinh ngạc nói. Trần Chương mệnh trong lòng hơi động, hắn cảm giác cảm thụ một chút, quả thật linh khí phần manh, nếu như cầm một cái tham chiếu tới so sánh nơi này nồng độ linh khí, cùng man hoang đạo không sai biệt lắm. Đây là địa phương nào?" Cửu công tử thần sắc chấn định lại, thân thể đột nhiên bay lên không, Trần Trường mệnh cùng nữ tử cũng đàng không mà lên. Ba người nhìn ra xa xa, phát giác không tiến phương trên đường chân trời đứng sửng sững có một tòa thành trì thật lớn. "Hoan nghênh các ngươi tới đến Vô Vọng Chi Địa." Một đạo nam tử thanh âm, đột nhiên tử trong hư không vang lên, sau đó hư không một cơn chấn động, liền đi ra một cái nguyên anh cảnh tầng 8 áo bào màu vàng nam tử. "Vô Vọng Chi Địa?" Trần Trường mệnh cùng Cửu công tử hai mặt nhìn nhau. "Đạo hữu, cái gì là Vô Vọng Chi Cửu công tử ánh mắt lập loại hỏi, không cách nào giải Áo bào màu vàng nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ chỉ bầu trời phương hướng nói, nhưng nơi đây một khi đi vào liền không ra được, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng là như thế. Đi vào liền không xuất được. Trần trường mệnh ngay vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Áo bào màu vàng nam tử hơi hơi một tiếu đạo, "Ba vị đạo hữu, đi với ta thần điện đi, các ngươi những người ngoại lai này cần một cái chính xác thân phận." Hữu công tử có chút không cam lòng nói, "Ngài có thể hay không cùng chúng ta nói một chút cái này vô vọng chi địa Áo bào màu vàng nam tử thản nhiên cười, "Có cái gì tốt nói, đây là Ngũ Phương thần sáng tạo thế giới." Thông qua tinh tố chạy trở về cùng Nguyễn Tinh Hải tương liền, một khi tiến vào cả đời liền không cách nào đi ra. Nơi này có thần, Cửu công tử sử sốt, Trần Trương Mạnh cũng có chút chấn kinh. Áo bào màu vàng nam tử một mặt thần thánh, chắp tay hướng thiên nhi bái, chậm rãi nói ra, "Ngũ Phương Thần là năm vị vĩ đại thần minh, bọn hắn tại vô vọng chi địa ở bên trong, sáng tạo ra Ngũ Phương Quốc, theo thứ tự là Kim, một Thủy, Hỏa, Thổ, mà các ngươi bây giờ vị trí chính là thổ Chi Quốc. Đúng là ta Tổ Chi Quốc tiếp dẫn sứ, chuyên môn phụ trách tiếp thu các ngươi người ngoại lai này." Ngũ Phương Quốc, Kim Mộc Nghe xong áo bào màu vàng nam tử một lời nói, Trần trường mệnh ánh mắt càng ngày càng sâu thú. Cổ thân nhất tổng, có thể là dựa theo thuộc tính đến văn loại. Trong đó có kim một thủy hòa thổ. Cổ thiên tà chính là băng hệ cổ thần hậu duệ, xem như bản thân. Ho ho. Đột nhiên bốn phía cuốn phòng gạo khét, sát trời âm tối lại, tầng mây bên trong có lồi quang lập loé. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc khẽ biến. "Đi mau, chờ các ngươi cũng sẽ bị một phương thế giới này công kích." Hắn thúc giục nói. "Chúng ta đi." Tiểu công tử thần sắc cũng thay đổi, dường hồ ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ba người đi theo áo bào màu vàng nam tử một đường bay vào trong thành chỉ, tiến vào một tòa cổ xưa thần điện. Trong thần điện, có một tôn cao đại thần tượng, lộ ra màu vàng đất chi sắc. Ba người dựa theo áo bào màu vàng nam tử chỉ điểm, trước tiên cho vị này thổ thần dân một nén nhang, tiếp đó thống nhất quy ở tượng thần phía dưới bộ đoàn bên trên. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc cung kính, hai tay quanh đặt ở cái trán, cao giọng nói: vĩ đại thổ thần, xin ban cho những người ngoại lai này thần chi cư dân thân phận đi." Thổ thần tượng thần sáng lên hào quang màu vàng đất, chia ra làm ba trong thân thể. Bên ngoài phong lôi âm thanh đột nhiên ngừng. Vân Khai phụ tán, tiếp xuống cậu ngươi phải đối mặt hai lựa chọn. Áo bào màu vàng nam tử bất động thanh sắc nhìn chằm chằm ba người nói, "Lựa chọn." Ba người sử sở. Chân Trương mệnh nhíu mày, cảm giác nơi này quy củ thật nhiều ai nhưng tựa hồ không tu thủ, thật đúng là không được. Bởi vì này chỗ cái gọi là thần, vô cùng có khả năng thực lực đã đạt đến một cái kinh người tài nghệ. Hắn và cựu công tử đều phản kháng không được. Lựa chọn một, đem nhĩ đẳng thần hồn chủ động hiến tế cho quốc chủ, tu vi sẽ không nổi lại, cũng sẽ không đột phá, tùy tọ đem giảm tiểu một nữa. Áo bào màu vàng nam tử trầm nói, "Đem thần hồn dâng ra đi." Trần Chương Mạnh cùng Cửu Công tử nhìn nhau, đều cảm giác dùng mình. Dâng ra thần hồn, "Tuổi thọ sẽ giảm phân nửa, cái này lựa chọn cũng quá tàn khốc ca. Xin hỏi, cái này quốc chủ là thần thánh phương nào?" Nữ tử chất chất âm thanh hỏi. "Ngũ phương quốc, đều có quốc chủ, đều là Hóa Thần cảnh tu vi." Áo bào màu vàng nam tử bất động thanh sắc nở nụ cười, thanh âm bên trong lộ ra một tia ngạo nghễ. "Cái gì? Hóa Thần cảnh tu vi?" Ba nhân trái tim run một cái, không nghĩ tới toàn bộ miễn Tinh Hải không có Hóa Thần cảnh cường giả, hết lần này tới lần khác tại vô vọng chi địa cái này, địa phương nhỏ lại có Hóa Thần tu sĩ. Áo bào màu vàng nam tử đem ba người thần sắc thu tại trong mắt, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Lựa chọn hai, không hiến tế thần hồn, có thể trở thành thủ chi quốc con dân, từ nay về sau các ngươi sẽ từ từ trẻ tuổi, tu vi từng bước hồi lại." Trăm dái trẻ tuổi, tu vi từng bước hồi lại. Chân chương mệnh nghe xong câu nói này cảm giác trong lòng có chút hồ đồ, nhịn không được hỏi: "Xin hỏi đây là ý gì?" Áo bào màu vàng nam tử điếu đạo: "Lúc đấy, các ngươi sẽ từ từ từ lao niên biến thành thanh niên, từ thanh niên biến thành thiếu niên, thiếu niên, từ thiếu niên biến thành hài nhi, tiếp đó cuối cùng tử vong." Ba người sau khi nghe, càng thêm rùng mình. Cái này vô vọng chi địa, rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a, vẫn còn có loại chuyện cổ quái này. Nơi đây, thời khắc tràn ngập nghịch chuyển quang âm chi lực, chỗ lấy các ngươi không hiến tế thần hồn, cũng sẽ bị cái này nghịch chuyển quang âm chi lực xâm nhập, từ đó nhường sinh mệnh đi ngược dòng nước, tại trẻ tuổi đồng thời, tu vi cũng sẽ cùng theo đồng bộ tiêu thất. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc nghiêm túc vung tay lên, chỉ vào bốn phía hư không, chậm rãi nói ra vô vọng đất chật tướng. Chương 651, Tử Kim thân phận chương 651, Tử Kim thân phận nghịch chuyển quang âm chi lực. Nghe xong áo bào màu vàng nam tử một phen, ba người thần sắc lại biến, cho dù là Trần Trường mệnh luôn luôn tâm tính tiến nghị, giờ khắc này cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Mới tiến vào trong thành, hắn nhìn thoáng qua ở giữa, phát giác trong thành thanh thiếu không thiếu, thậm chí là hài đồng cùng hài nhi cũng rất nhiều, lúc đó còn cảm giác phải có chút kỳ quái, bất quá khi đó cũng không có hướng về thần muốn liền tiến vào thần điện bên trong. Bây giờ nghe được áo bào màu vàng nam tử chi ngôn, hắn rốt cuộc hiểu do những thứ này thanh thiếu niên cùng hài đồng đứa bé sơ sinh lai lịch. Những người này đều không có hiến tế thần hồn, vậy vậy từ từ trở nên trẻ vừa rồi. Tại ngoại giới, Trở lại Lao Hoàn Đồng là một kiện chuyện truyện làm người ta vui vẻ, nhưng ở Vô Vọng Chí Địa lại là một kiện chuyện truyện vô cùng đáng sợ. Ý vị này nhân thọ bệnh còn thừa không nhiều. Nơi này thật là đáng sợ. Bạch Yêu Đảo nữ tử thị đạo, thần sắc hoảng sợ, không ngừng lùi lại. Tiểu công tử cũng là thần sắc đại biến, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trên thổ thần thượng thần, trong chấp nhoáng này nghĩ đến phụ thân có thể hay không cũng biến thành so với mình còn muốn trẻ vừa rồi. Nếu như biến thành một đứa bé, hắn nhìn thấy về sau nên làm cái gì? Như thế nào? Các ngươi lựa chọn một loại nào? Áo bào màu vàng nam tử nhẹ nhẹ tiêu đạo, thần la từ bi đấy sẽ không để cho người bị thuốc ép làm ra lựa chọn, các ngước nhưng có một nén nhang cân nhắc thời gian. Chỉ có một nén nhang. Trần Trương mệnh nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này háo bào màu vàng nam tử tử vừa mới bắt đầu tiếp nhận thần thân Phật lúc, liền từng bước ép sát rồi. Nhưng bọn hắn có lựa chọn sao? Tựa hồ một loại nào lựa chọn đều không tốt. Trần Lão Đệ, ngươi lựa chọn như thế nào? Cửu công tử nhỏ giọng hỏi. Ta sẽ không hiến tế thần hồn. Trần Trương mệnh lắc đầu. Vô vọng chi điệu mặc dù tràn ngập nghịch chuyển quang âm chi lực, nhưng trên thực tế cũng không phải lập tức để cho người ta trở nên trẻ tuổi, là cần một cái thời gian hòa hoãn. Hắn phải thừa dịp lấy cái này hóa ngoãn kỳ, trước tiên tìm được Cố Hoài Bắc lại nói, nếu quả như thật không cách nào từ nơi này thoát khốn, như vậy thì cùng Cố Hoài Bắc cùng một chỗ chậm dai trở nên trẻ của tốt. Hiến tế thần hồn, loại chuyện này phong hiểm quá lớn, tương đương với sớm bán rẻ chính mình. Được, tiểu công tử gật đầu, trong lòng cũng có chủ ý một nén nhang về sau, ba người đồng thời nói cho áo bào màu vàng nam tử, lựa chọn hạng thứ hai. Áo bào màu vàng nam tử không có bởi vì ba người không hiến tế thần hồn thì có chỗ thái độ sai lầm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, Đạm Thanh nói ra, Xem như tổ chi quốc có dân, các ngươi cần cho quốc chủ giao nạn xuất thân bên trên tất cả linh hạch, đã như thế, các ngươi trong tổ chi quốc liền có chỗ ở, cùng tương lai thưởng ngại cần hết hãy. Giao nạp tất cả linh hạch. Trần trường Mệnh lập tức cũng cảm giác tiếc nối. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong, thế nhưng là có vài tỷ linh hạch, đây đều là hắn chém giết một chút nguyên anh cảnh tu sĩ đạt được chiến lợi phẩm. Bây giờ muốn toàn bộ giao ra. Đang tại Trần trường Mệnh thời điểm do dự, Cựu công tử lấy ra một cái chứa vật giới chỉ, ném cho áo bảo màu vàng nam tử. Đại nhân, tại hạ là Vạn Yêu đạo yêu tộc. Đồng thời không phải tu sĩ nhân tộc, cho nên trên thân linh thạch không nhiều." Cửu công tử ôn bình nói. "Có bao nhiêu?" Áo bào màu vàng nam tử ánh mắt nhìn lại. "3000 linh thạch." Cửu công tử ngượng ngùng nở nụ cười. "Những thứ này linh thạch, hay là từ ở trên bạn yêu đảo vơ vết tới gần cấp đấy?" Bình thường tới nói, bọn hắn yêu tộc là không cần bất luận cái gì linh thạch. "3000 linh thạch." Áo bào màu vàng nam tử ra mặt nhún dậy, trong lòng không còn gì để nói rồi. Đây cũng quá ít chăng? Hắn trong lòng có chút xem thường những thứ này yêu tộc. Tầm muốn bọn giá hỏa này tiến vào vô vọng chi địa, thực sự là thật giả lẫn lộn a trần trường mệnh những người, Ô quyền nói ra, tiếp dẫn sứ đại nhân, toàn bộ nộp lên trên nhiều lắm a. Có thể hay không cho cái chính xác số? Áo bào màu vàng nam tử sắc mặt lạnh lẽo, cái này cũng có chút ép buộc. Trần Trường mệnh nuốt nước miếng một cái, trong lòng hết sức không muốn. Áo bào màu vàng nam tử lấy ra một cái ngọc bài, thấp giọng nói, quốc chủ, có người không muốn giao ra linh hạch. Thật to gan. Gầm lên một tiếng âm thanh từ trong ngọc bài truyền đến. Sau đó, một cỗ khí tức cường đại buông xuống thần điện. Trần trường Mệ lập tức cảm giác hô hấp khó khăn giống như bị một tòa núi lớn trấn áp. Quả thật có hóa thần tu sĩ. Trong lòng của hắn cả kinh. Hóa thần tu sĩ là hắn không cách nào chống cự vô thượng tồn tại, bây giờ thực lực mình không đầy đủ, cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Cũng may một chút linh thạch mà thôi. Bất quá là vật ngoài thân. Chân chương mạnh dàng hoàng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đem tất cả linh thạch chứa bảo, tiếp đó ném cho áo bảo màu vàng nam tử. Tiếp dẫn sứ đại nhân, cái này là ta linh thạch. Hứng. Cái gì? Nhiều như vậy? Áo bảo màu vàng nam tử tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Bắt đầu còn không đếm xỉa tới nhìn lướt qua trở thấy rõ ràng bên trong linh thạch số lượng sau đó, lập tức thần sắc lại biến, cả người cũng kích động. "Thật tốt, người đối với tổ chi quốc cống hiến từ lớn, quốc chủ tất nhiên sẽ khen thưởng ngươi." Áo bào màu vàng nam tử thần sắc kích động nói. Hắn hỏa tốc đem tin tức này, thông qua đưa tin ngọc bài nói cho quốc chủ. "Không sai, người này đối với ta tổ chi quốc cống hiến rất lớn, có thể ban thưởng từ kim lệnh bài thân phận." Quốc chủ âm thanh chuyển đến. Trong thanh âm này, cũng có chút vấn. Chưa không một cơn chấn động, một cái tím kim lệnh bài đột nhiên xuất hiện. Cái này tím kim lệnh bài bên trên còn hệ có một đầu tinh tế tím dây chuyền vàng, xem xét chính là bình thường có thể đeo tại trên cổ tới hiển lộ rõ ràng thân phận. Đây là ta tổ chi quốc duy nhất một cái tím kim lệnh bài. Áo bào màu vàng nam tử nhìn chằm chằm tím kim lệnh bài mấy chục giây, mới nhẹ nhàng vung tay lên, đem hắn đưa đến Trần Trường Mệnh trước mặt. Duy nhất một mai tím kim lệnh bài. Trần Trường Mệnh sửng sở, lập tức có chút không rõ kinh hỉ. Cái này hả không có nghĩa là, hắn về sau trong tổ chi quốc thân phận cực kỳ to bỉ. Thân phận này kiếm không dễ, cao quý không nổi, ngươi phải biết quý trọng. Gặp Trần Trường Mệnh sửng áo bào màu vàng nam tử ý vị thâm trường căn dặn. Lục Chân Trương mệnh đáp ứng tại cựu công tử cùng nữ tử ánh mắt ăm ục ở bên trong, đem tím kim lệnh bài đeo ở trên thân. Chân Đạo Hữu, áo bào màu vàng nam tử bây giờ giọng nói cũng nếm hái cung thiếu, hắn chậm rãi nói ra, các ngươi sau khi đi bảo, cũng cần phải thấy được vô vọng chi địa bên trong linh khí mờ mành, cho nên quốc chủ tu luyện toàn dựa vào linh hạch. Đây cũng chính là tại sao muốn cầu mỗi cái kẻ ngoài lai, muốn đem trên người linh thạch toàn bộ giao nạp đi ra ngoài nguyên nhân. Thì ra là thế. Chân Trương mệnh một mặt bình tĩnh. với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, bởi vì hắn là luyện thể tu sĩ. Tu luyện tiên lô giàn thể thuật lúc đối với linh khí nhu cầu lượng cũng không lớn, trừ phi hắn tu luyện kim nguyên quý nhất công, nhưng không có linh thạch cũng không sao, chớ quên Trần Trường Mệnh còn có một chỉ phệ linh trùng. Ngay như vậy mà kỳ trùng cực kỳ thần kỳ, giống như linh mạch đồng dạng có thể sinh ra tới linh khí nồng nặc. Phệ linh trùng nếu là ở nơi đây bại lộ, chỉ sợ ta sẽ gặp phải họa sát thân, đến lúc đó năm cái hóa thần cảnh quốc chủ sẽ ra tay đánh nhau, điên cùng tranh đoạt phệ linh trùng. Trường Mạnh trong lòng thầm nghĩ, may mắn hắn không có khiêu khích quốc chủ uy, kịp thời giao ra tất cả linh thạch, bằng không hắn nhất định sẽ bị soát người. Khi đó phệ linh trùng bí mật nhất định sẽ bạo lộ ra. Nguy hiểm thật. Trần trường mệnh cũng âm thầm lau một vệ mồ hôi lạnh. Trần đạo hữu, đi theo ta, ta dẫn người đi người chỗ ở. Áo bào màu vàng nam tử tiểu đạo. Hắn quay người đi ra thần điện, trần trường mệnh đáp ứng bội vàng đuổi theo. tiểu công tử có chút mắt trần tròn. Hắn liền cống hiến mấy ngàn khối linh hạnh, về sau trong tổ chi quốc nên làm cái gì.